Hắn ngón tay thon dài chuyển một chi bút, lông mày và lông mi rơi xuống nhạt nhẽo bóng dáng, biểu tình cái gì cũng nhìn không ra. Phương Đăng sửng sốt. Minh ca bên kia cũng bị đi tìm. Tần tự dương mắt, ngữ khí nhạt nhẽo, chỉ trừ bỏ ngươi, bởi vì không ai biết chúng ta có liên hệ. Sau đó ta còn ở an đại đúng không? Phương Đăng đầu góc rốt cuộc thông minh, một chút cũng xoay lại đây, ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi cảm thấy ta đáng tin cậy đâu. Bọn họ hai câu này đối thoại, Minh Hồng cùng khâu phàm nghe không hiểu. Phương đăng chỉnh một chút suy nghĩ, lại có chút tắp lưới. Hắn lúc ấy bất quá cũng liền 20 đi. Có cái loại này quyết đoán cùng nhẫn tâm, đem chính mình ở trước kia tồn tại dấu vết hoàn toàn tiêu lau sạch, lại ở một cái khác địa phương từ đầu bắt đầu. Phần 75 Bất quá, hắn không cầu danh cũng không cầu lợi, cho dù là hiện tại Ninh Thịnh, đã làm được lớn như vậy, thần tự cũng cực nhỏ lộ diện, hắn sinh hoạt đơn giản đến quả thực lệnh người giận sôi tựa hồ trừ bỏ công tác, khắc cũng không dám hương thú. Minh Hồng cùng Khâu Phạm đều đã thói quen như vậy hắn, chỉ có Phương đang biết, hắn cuối cùng tìm kiếm mục đích rốt cuộc là cái gì. Hiện tại Lục Thị trên cơ bản đã là ở ninh thịnh không chế dưới. Nhìn Phương đăng cấp tư liệu, Minh Hồng càng xem mày càng nhăn. Minh Hồng nói, chính bọn họ bên trong một chút đều không hài hòa a. Hắn khoa tay múa chân một chút, tiểu lá bảng, ngươi là tưởng cứu Lục Thị, kia thì thối, nhất định phải đều đến dịch rớt, bằng không đầu lại nhiều tiền, cũng là ném động không đấy. Hắn chỉ vào trên màn hình. Lục dương tên. Nhìn cái tên kia, thanh niên ngón tay thon dài giật giật, đem tên kia tự tử trên màn hình lao đi. Triệu Thính Nguyên. Hắn ngữ khí bình đạm, bọn họ vẫn luôn có liên hệ. Phương Đăng thuần túy là kỹ thuật nhân viên, đối này đó công ty bên trong sự tình rốt đặc cắn ai chỉ nghe bọn hắn ba người thảo luận. Minh Hồng là ninh thịnh mặt ngoài láo bản, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, ninh thịnh phía sau màn quyết sách giả chỉ có một. Là một cái khác, giấu ở bóng dáng người. Cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Hội nghị kết thúc. Hảo hảo, hiện tại cơ bản giải quyết. Minh Hùng nói, cũng không hưởng phí tiểu lão bản kia mấy năm. Chỉ cần lúc sau ấn kế hoạch, lại đem lục thị hảo hảo rửa sạch một lần liền ok. Lục dương ngần ấy năm, trăm phương ngàn kế tích lũy thế lực, cùng triệu thính nguyên trong ngoài cấu kết, lục thị bên trong các thế lực đàn sen dối dám. Nên thay máu. Ngủ đông cùng ẩn nhẫn, là hắn từ nhỏ nhất không thiếu đồ vật. Tiệc đính hôn liền ở hai ngày lúc sau. Lộc niệm không có cùng người đính quá hôn. Cũng từ nhỏ không có mụ mụ, tự nhiên làm không rõ ràng lắm cái này lưu trình. Chỉ là, triệu gia bên kia cũng vẫn luôn không có gì động tính. Triệu nhã nguyên thậm chí đều không bằng phía trước tới cần mẫn, tựa hồ phi thường bận rột, lộc nghiệm nghe hắn đồng học nói, hắn mấy ngày nay đều xin nghỉ về nhà. Trước kia lộc nghiệm sinh nhật, đều sẽ an bài đến phá lệ khí phái, trước tiên mở tiệc chiêu đái khách cửa, định chế lễ phủ. Bất quá, lục gia hiện tại là loại này quan cảnh, lục chấp hành thậm chí còn ở bệnh viện. Lục Niệm mỗi ngày sẽ đi xem hắn. Nàng tạm thời khởi động cái này to như vậy ra, đem trong nhà cùng thiệp sự nhân viên tương quan sở hữu manh mối liền giao cho cảnh sát. An Trí Hảo Lục ra trên dưới như vậy đa dụng người, cùng Lục chấp hành bác sĩ giao thiệp. Ngắn ngủ mấy ngày, nàng chỉ cảm thấy mỗi ngày đều quá đến mệt đến muốn hư thoát. Cũng may tiền tạm thời còn đủ dùng. Lục Niệm lại lần nữa vô cùng may mắn nổi lên, chính mình sớm có dự kiến trước, mấy năm trước liền bắt đầu chính mình tích lũy. Lục Niệm về đến nhà, rửa mặt xong sau. Liền ngủ. Mấy ngày nay, Thu Lịch cũng trụ trở về nhà, hy vọng tận lực có thể cho nàng chia sẻ một ít. Xác định lộc nghiệm ngủ rồi. Thu Lịch đi đến trên ban công, bắt thông Triệu Nhã Nguyên điện thoại, hắn thanh âm hơi trầm xuống. Nhã Nguyên, người bên kia hiện tại rốt cuộc thế nào? Triệu Nhã Nguyên thanh âm hiếm thấy có chút mỏi mệt ta hôm nay đi ra ngoài, du thuyết một ngày. Triệu Nhã Nguyên lại như thế nào ly kinh phản đạo, hắn hiện tại thân phận, rốt cuộc cũng chỉ là Triệu gia tiểu nhi tử, mà không phải người cầm quyền không có khả năng hoàn toàn ủng cố trưởng bối ý nguyện đối với cái này tiệc đính hôn triệu gia bên trong cũng rất có phê bình kín đáo hoặc là nói phản đối chiếm đại đa số bởi vì lục thị chẳng hướng đại bộ phận triệu gia trưởng bối là không duy trì triệu nhã nguyên cùng lộc niệm đính hôn đặc biệt là triệu thính nguyên mãnh liệt phản đối hắn thậm chí nêu ví dụ nói lộc niệm căn bản là không thích triệu nhã nguyên như vậy kết hôn có hại sẽ chỉ là triệu gia thu lịch trầm mặc trong chốc lát chỉ có hai ngày chính là tiệc đính hôn Ngươi xác định có thể đúng hạn làm tốt. Triệu Nhã Nguyên miễn cưỡng cười, như vậy không tin ta. Thu Lịch nói, Niệm Niệm bên này ta vẫn luôn cú gạt, nàng còn cái gì cũng không biết. Nhưng là liền tính như vậy thành công, về sau Lộc Niệm gả vào Triệu gia, có phải hay không còn sẽ có vô cùng vô tận sắc mặt xem. Triệu Nhã Nguyên nói, nàng về sau là lão bà của ta, ai dám cho nàng sắc mặt xem. Thu Lịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiểu Nhã, ta không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Triệu Nhã Nguyên có chút bực bội. Mảnh dài ngón tay đem chính mình tóc đu loạn, hắn nhịn không được mắng một tiếng, mẹ nó, một đống lao cũ kỹ. Tiếc đính hôn thời gian mắt thấy mau tới rồi. Nhà hắn không đồng ý việc này, như cũ còn chiếm đại bộ phận. Triệu Nhã Nguyên cũng không có biện pháp, hắn mấy ngày nay, đều ngượng ngùng lại liên hệ lục nghiệm, chỉ có thể ở nhà tận lực tranh thủ. Hôm nay, hắn mới ra môn, liền nên diện gặp được Triệu Thính Nguyên. Biểu tình tựa hồ rất là vui sướng, Nhã Nguyên, ra ra kêu ngươi qua đi thư phòng một chuyến. Triệu Nhã Nguyên nhíu mày nhìn hắn một cái. Hắn đi thư phòng, vừa vào cửa, liền nhìn Triệu Quyền. Hắn tuổi tác đã qua cổ lai hy, nhưng là tinh thần quắc thước, lưng thẳng. Ra ra, Triệu Nhã Nguyên đứng ở trước mặt hắn, ta hai ngày này rất bận, tiêu ta lại đây, có cái gì quan trọng sự sao? Triệu Quyền bất mãn nhìn hắn một cái, bất hiếu tử. Hắn nói, ngươi là con ở hạt vội ngươi kia tiệc đính hôn đi. Triệu Nhã Nguyên, không được. Triệu Quyền nói, ngươi giữ nhà có mấy người đồng ý. Làm được hiện tại, ngươi làm ra cái gì? Triệu nhã nguyên, ngài đồng ý không phải được rồi. Triệu quên như mày, hồ nháo, ta nói cho ngươi, vừa lúc, ta buổi sáng tiếp cái điện thoại, lục chấp hành đánh tới, nhân ra hiện tại cũng không muốn, vừa lúc. Triệu nhã nguyên, ngươi phía trước có phải hay không đối lục ra thái độ không hảo? Triệu quên, ngươi đây là cùng ra ra nói chuyện thái độ. Hắn cũng không phủ nhận, triệu quên làm việc thực sảng khoái, không đồng ý chính là không đồng ý. Triệu nhã nguyên là hắn thích nhất tiểu tôn tử. Tự nhiên, cũng tưởng cho hắn về sau tìm cái có thể đối hắn phát triển có điều ích lợi hảo thế tử. Hắn nghe Triệu Thính Nguyên nói lên quá lộc niệm, càng nghe càng là bất mãn, cực lực phản đối Triệu nhã nguyên việc này. Cho nên, lục chấp hoành gọi điện thoại lại đây. Làm Triệu ra hiện tại thực tế quản sự người, Triệu quên lời nói, có đôi khi liền có điểm không xuôi thai. Bất quá lục chấp hành cũng là có thể nhẫn. Như thế nào cũng không ngại, chính là làm bộ không nghe thấy. Liên chờ bọn họ đính hôn. Triệu Quyền bên này lấy Triệu Nhã Nguyên cũng không thể nơi hà, hai bên mặt đều rằng co không giới, liền nháo thành hôm nay cuộc diện này. Cho nên sáng sớm, Lục Chấp Hoành gọi điện thoại lại đây, nói nguyện ý hủy bỏ thời điểm, Triệu Quyền quả thực mừng rỡ như điên, vội kêu Triệu Thính Nguyên đi kêu Triệu Nhã Nguyên lại đây. Triệu Nhã Nguyên như cũ không muốn tin tưởng, hỏi, rốt cuộc là ai nói? Vì cái gì Lục ra bỗng nhiên liền không muốn? Triệu Quyền nói, Lục Chấp Hoành chính miệng nói, ngươi bằng không đi hỏi hắn nữa nhi cũng đúng. Dù sao mặc kệ chúng ta này thái độ thế nào, bọn họ cũng rốt cuộc không tới cho không. Triệu nhã nguyên đã mở cửa, xông ra ngoài. Lộc niệm hiện tại còn ở thu lịch nơi đó. Nàng gây, một trương tuyết trắng hạt dưa khuôn mặt nhỏ, cằm càng thêm có vẻ nhọn nhọn, bả vai đơn bạc, đang túi đầu ở họa cái gì, biên xoa xoa mắt, thậm chí đều không có phát hiện có người vào cửa. Nôi cháo còn nấu, nàng liền ngồi ở trước bàn, hết sức chăm chú. Thu lịch thấp giọng nói, nàng ở vẽ phát họa, nói muốn lại nhiều tránh điểm tiền này có có thể tận lực tiết kiệm thời gian. Lục chấp hoành thẻ ngân hàng đều bị tạm thời đông lại, bệnh viện trị liệu phí dụng cũng xa xỉ. Hiện tại, Hoa đều là lộc niệm chính mình tích tụ. Triệu Nhã nguyên nhìn không được, ta này có tiền, các ngươi không cần như vậy. Thu lịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiểu Nhã, chúng ta chịu ngươi trợ giúp quá nhiều, hơn nữa, nhà ngươi nhớ tới Triệu Quyền nói những cái đó khó nghe nói. Triệu Nhã nguyên trầm mặc, lộc niệm hỏa xong cuối cùng một bút, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Nhã nguyên, Nhã nguyên. Người đã đến, đến rồi. Nàng thanh âm cũng không có trong tưởng tượng như vậy suy sút so với hắn tưởng tượng phải kiên cường, thanh âm thậm chí hoạt bát tinh thần. Triệu Nhã nguyên trầm mặt thật lâu. Triệu tiểu công tử sinh ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ từng có như vậy gian nan thời khắc. Hắn rốt cuộc nói, Niệm Niệm, chúng ta hôn ước sự tình. Người ba ba buổi sáng cùng ông nội của ta gọi điện thoại, đương nhiên không đồng ý. Lộc Niệm ngây dại, ai? Nàng rõ ràng còn không biết. Triệu Nhã nguyên nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lộc Niệm vội đứng lên, thực xin lỗi, hắn cái gì cũng không có nói cho ta. Nàng vội vội vàng vàng cấp Lục Chấp Hoành gọi điện thoại, kết quả không thông. Lộc Niệm cắn môi, ta hiện tại liền đi bệnh viện hỏi nàng. Nàng mặc vào áo khoác. Triệu Nhã nguyên tưởng đi theo qua đi, bị thu lịch kéo lại, đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Niệm tiến đến trung tâm thành phố bệnh viện, kết quả bị cho biết, Lục Chấp Hoành đã chuyển viện, đi bệnh viện Tây Phong. Nơi đó có an thành thị tốt nhất trái tim phòng khám bệnh, phí dụng sang quý trước không để cập tới. Không có quan hệ nói, căn bản bài không đến nơi đó hào, lấy lục ra hiện tại trạng hướng, lục chấp hành có thể đông nhiên chuyển viện đi nơi đó. Lộc Niệm trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nàng hiện tại túi tiền, như thế nào chi trả đến khởi Tây Phong chữa bệnh phí A? Nàng tiến đến bệnh viện Tây Phong, đã hỏi tới lục chấp hành phòng bệnh hào, sau đó biết được, hắn phi dụng sớm đã bị trước thanh, không cần nàng lại chi trả. Lộc Niệm không hiểu ra sao, ấn địa chỉ đi tìm đi, cái này rốt cuộc gặp được lục chấp hành. 3. Nhã Nguyên mới vừa tìm ta nói sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lộc nhiệm hỏi, nói là đính hôn sự tình, người bỗng nhiên không đồng ý, muốn hủy bỏ. Lục chấp hoành nói, là hủy bỏ. Triệu gia cũng đồng ý. Lục chấp hoành nói, trừ bỏ triệu Nhã Nguyên, nhà bọn họ còn lại người vốn dĩ liền không vui. Đến lúc đó liền tính kết hôn, ngươi ở triệu gia, cũng sẽ bị khinh bỉ. Đặc biệt lấy triệu thính nguyên cầm đầu, kiên quyết phản đối. Đều là một đống gió chiều nào theo chiều ấy người. Lục Chấp Hành cũng không kỳ quái, rốt cuộc thành thật với nhau nói, nếu tình cảnh đổi nhau, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Trải qua ngày hôm qua giảm số kỳ, hắn hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, đổi thành tần tự, Tựa Hồ cũng có không tồi địa phương, trừ bỏ mặt mũi thượng không qua được ở ngoài, có thể được đến thực tế chỗ tốt, cũng là thật đánh thật. Những việc này, ta phía trước đều không có đã nói với ngươi. Lục Chấp Hành nói. Lộc Niệm cán môi, ngươi là bởi vì chuyện này, liền phải hủy bỏ. Nàng căn bản không tin Lục Chấp Hành. Sẽ bởi vì để ý nàng mặt mũi cùng cảm thụ, từ bỏ rất cùng triệu ra liên hôn cơ hội. Lục chấp hoành quả nhiên trầm mặc. Về sau, ngươi liền từ trong nhà dọn ra đi thôi. Lục chấp hoành nói. Lục chấp hoành nói, hảo hảo cùng nhân ra chỗ, tính tình cũng thu liễm một ít. Lộc niệm sắc mặt trắng bệnh, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta cùng triệu ra sự tình, hủy bỏ. Lục chấp hoành rõ ràng nói, thay đổi đối tượng. Hắn điều kiện cũng không kém. Lục chấp hoành nói, các ngươi trước kia còn nhận thức. Lời này quá mức với hoang đường. Lộc niệm quả thực đồng thời hoài nghi nổi lên chính mình lỗ thai cùng đầu góc. Môn bị mở ra. Lộc niệm hai chân đều không thể di động, tựa hồ bị đinh ở tại chỗ. Vào cửa thanh niên dáng người thon dài, khí chất thanh hàn lăng liệt, giống như chi lan ngọc thụ. Là cái kia, nàng phá lệ quen thuộc lại xa lạ người. Niệm niệm. Lục chấp hành nói, vừa lúc, trong nhà phòng ở gần nhất có người muốn tới điều tra, ngươi đi hắn chỗ đó ở nhờ một đoạn thời gian. Tới kiểm tra bác sĩ tới cửa. Ngựa khí thực khách khí, tiên sinh, hiện tại kiểm tra, người nhà muốn tới trước bên ngoài chờ một chút. Lộc niệm đầu óc đã tiêu loạn, quả thực như là cái xác không hồn giống nhau, theo hắn dịch ra phòng bệnh. Hắn mang nàng ra cửa, cấp lục chấp hoành mang lên phòng bệnh môn. Thanh niên nhếch môi, lúc sau, ngươi tưởng đang ở nơi nào. Thu phong lộ phòng ở ta đã gọi người quét tức qua. Tân tự nói, còn có gian tân, ly ngươi trường học càng gần. Lộc niệm tiêu hóa một chút sự thật này. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh, mắt to bình tĩnh nhìn hắn, tùy tiện đi nơi nào. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, là nơi công cộng, ở chỗ này lưu loại chuyện này, có thất thể diện. Tân tự hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là loại này phản ứng. Hắn không thói quen biểu đạt chính mình cảm xúc, cũng không biết muốn nói gì, vì thế, cũng trầm mặc. Phần 76. Xe chạy thật sự vững vàng, tới rồi một nhà lộc niệm phía trước chưa bao giờ đã tới khu biệt thự. Đóng cửa. Nàng bình tĩnh hỏi, người đối ta ba đều nói gì đó. Tần tự trầm mặc. Lộc niệm ngón tay buộc chặt, đầu ngón tay đâm đến lòng bàn tay. Nàng không muốn tin tưởng sự thật này, chính là. Phía trước, ta nghe Lục Dương đang nói, có cái đại cổ đông, gần nhất muốn từ lục thị triệt tư, cái kia truyền thuyết muốn triệt tư cổ đông, có phải hay không ngươi? Hoàn toàn không có căn cứ sự tình, nhưng là lộc niệm trong lòng có cổ kỳ diệu cảm thụ, thậm chí, cơ hồ có thể vô cùng xác thực. Tần tự, không phải. Sắc thật không phải hắn, cái kia cổ đông là khâu phàm Chuẩn xác mà nói, chỉ là hắn làm quyết sách. Lộc nghiệm, vậy ngươi dám nói, kia không phải ngươi ý tứ. Nàng tức giận đến cả người đều phát run, ngươi lấy cái này tới cương bức ta ba. Têu hắn hủy bỏ hồ nước. Nhiều năm như vậy, ngươi bỗng nhiên biến mất, một câu đều không có, trở về chính là như vậy. Nàng nói, cái này kêu cái gì, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng nhớ tới trong chuyện gốc, lục thị cuối cùng người cầm quyền chính là tần tự. Bất quá là vì báo thủ. Lúc này đây, nàng nguyên bản cho rằng, không cần báo thủ, tần tự liền sẽ cùng lục thị không còn có liên quan. Ai ngờ, vòng đi vòng lại, vẫn là về tới cái này kết cục. Mà lục chấp hoành nói cái gì thay đổi hôn nước, Có phải hay không, đơn giản chính là tưởng cùng nàng định cái trên danh nghĩa hôn nước, cưới nàng cái này lục thị đại tiểu thư. Sau đó càng thêm danh chính luôn thuận đem lục thị đều thu về mình có. Phía trước kia không thể hiểu được biến mất mấy năm, không có một lời giải thích. Đống nhiên đã trở lại, sau đó đối nàng tiệc đính hôn ngang ngược can thiệp, dùng công ty sự vụ uy hiếp lục chấp hành, cưỡng bách nàng hủy bỏ hôn ước. Nàng là cá nhân, không phải cái món đồ chơi, có thể tùy ý người xoa nắn viên bẹp. Nàng đối lục chấp hành cũng hoàn toàn thất vọng rồi. Đương nhiên, càng thêm thất vọng, là đối trước mắt này nam nhân. Năm đó tần tự vừa đi lâu như vậy, vẫn luôn không còn có tin tức, lộc niệm sau lại cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng chủ động như vậy nhiều lần, tần tự không hề đáp lại. Nàng có thể tiếp tục ra mặt dày tiếp tục đi xuống Bọn họ thanh mai trúc mã như vậy nhiều năm Chưa từng có tách ra quá thời gian lâu như vậy Nàng ngay từ đầu sẽ tưởng hắn Rất muốn rất muốn Nhưng là sau lại, lại hối hận Cảm thấy có thể là chính mình phía trước lô mãng Hoàn toàn làm hắn đã nhận ra cái gì Cho nên hoàn toàn đi rồi Còn biến mất đến như vậy không có tin tức Chính là nàng lại có thể làm cái gì đâu Chỉ có thể nói cho chính mình Bung Nữ hài đơn bạc vai jun, Người rốt cuộc muốn làm gì Hắn không lại nhiều giải thích, hiếm thấy cũng không có cãi lại, từ nàng phát tiết lửa giận. Trước mắt tuổi trẻ nam nhân rất cao lớn, chân dài eo thon, lưng thẳng, so với thiếu niên thời đại, nhìn càng thêm làm người an tâm, đủ để dựa vào. Lộc niệm ở trong lòng cười lạnh, nhìn hắn thanh tuấn như hỏa mặt. Dựa vào, trước kia còn sẽ nghĩ như vậy nàng, chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại ngốc tử. Hắn cùng lục chấp hành, rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nàng lạnh lùng nói, ngươi đã chết này này tâm đi, ta sẽ không gả cho ngươi cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau trụ. Ta có thể chính mình kiếm tiền. Lộc niệm quật cường nói, ở bên ngoài cũng có chỗ ở, có ta chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Nhã nguyên nơi đó, ta sẽ chính mình qua đi nói. Nàng nói, ta đã đáp ứng rồi, chỉ cần hắn khó chịu ước, ta liền sẽ không lỡ hẹn. Ta ba ba không phải ta, đại biểu không được ta. Nàng nói, ta chỉ gả ta người mình thích, ngươi có cái gì khác mục đích, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn sát mặt tái nhật, một đôi hẹp dài mắt phượng hắt như điểm sơn lạnh đến giống như đông lạnh hồ, ngươi liền như vậy yêu hắn, hắn hỏi, thanh âm phát lãnh, buột miệng thoát ra, vừa qua khỏi đi mấy năm, ngươi cảm tình liền như vậy giá rẻ, lộc niệm tức giận đến muốn mệnh, trong đầu kia căn huyền hoàn toàn cắt đứt, bang một tiếng, tiếng bang thanh thúy, lộc niệm nhìn chính mình bàn tay, choáng váng, trong nhà một mảnh trầm mặc, nàng ngược lại hoàn toàn chấn định, Phòng trưng bọn họ chi gian, muốn hoàn toàn xé rách mặt, Tần tự như vậy cao ngạo một người, từ nhỏ đến lớn. Nàng không gặp hắn vì bất luận kẻ nào thấp quá mức, đừng nói là loại này có thể nói vô cùng nhục nhã sự tình. Trong nhà trầm mặc xuống dưới, nàng vẫn luôn không phát hiện, từ sáng nay gặp mặt khởi, tần tự sắc mặt liền phá lệ tái nhợt, hơi mỏng môi rút đi nhan sắc, không có nửa phần huyết sắc, trên trán thấm mồ hôi. Hắn không có đánh trả, cũng không có động. Không khí như thế gian nan. Lục niệm ngạnh tâm địa, cầm lấy chính mình vật phẩm, chuẩn bị hoàn toàn rời đi nơi này. Trên sàn nhà rơi xuống bóng dáng, động. Bước tiếp theo Hắn lại đến gần rồi một ít, duỗi tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dạ dày vô cùng đau đớn, hắn môi nhấp thực khẩn, sắc mặt tái nhợt, một bên gò má còn giữ nhàn nhạt hồng, là bị nàng đánh tới địa phương. Hắn thấp giọng nói, đừng đi, hảo sao? Hèn mọn cần cầu, hắn là quá ghen ghét, mới có thể nói ra cái loại này lời nói. Không phải hắn không nghĩ trở về, là không có cách nào. Hắn không phải triệu nhã nguyên cái loại này trời sinh liền đứng ở chỗ cao thiên chi tiêu tử, hắn hai bàn tay trắng. Sống được giống điều chó hoang, chỉ có thể đứng ở lề lội yên lặng nhìn lên nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều chỉ có thể dựa vào chính mình tay đi tranh thủ. Có lẽ thủ đoạn không phải như vậy ngăn nắp, hắn cũng thói quen. Năm đó, hắn không nghĩ lấy lộc nghiệm đối hắn cảm tình đi khảo nghiệm, xem đủ không đủ để vượt qua những cái đó lực cản. Hắn cũng không nghĩ làm nàng thừa nhận những cái đó áp lực. Chỉ có thể dựa hắn trước đem 99 bước đều đi xong, đem sở hữu chướng ngại đều quét dọn, đi đến nàng trước mặt lại hèn mọn rối tay, khẩn cầu nàng một cái đáp lại, là dùng loại này đê tiện xấu xa, làm người xem thường thủ đoạn. Nhưng là hắn đã tận hắn có khả năng, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. thanh niên trên người thanh hàn lạnh thấu xương hơi thở ập vào trước mặt, tựa hồ dấu vết ở nơi sâu thẳm trong ký ức hơi thở, đem nàng gắt gao bao vây. thiếu niên thời đại, bởi vì ẩm thực không quy luật cùng sơ với chiếu cố, thần tự liền có bệnh bao tử, lục niệm là biết đến, thậm chí cũng gặp qua hắn phát tác. xem hắn hiện tại bộ dáng. Mấy năm nay, là càng thêm lợi hại. Hắn ôm nàng. Nhưng là, bởi vì đau đớn quan hệ, hắn so ngày thường suy yếu quá nhiều, tay căn bản không có sức lực, lộc niệm chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, liền có thể đem hắn ném ra. Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ, lộc niệm không có chú ý tới hắn không thích hợp. Thậm chí cũng chưa kịp, đoan trang một chút căn phòng này. Thậm chí hiện tại, nàng mới phát hiện, trong phòng bầy biện, cùng năm đó bọn họ năm đó ở thu phong lộ trụ nhà ở giống nhau như lúc. Lộc nghiệm khó có thể hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Nàng bản tính ôn nhu bình thản, nay vẫn là nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên phát lớn như vậy tính tình, thậm chí liền lục chấp hành nói muốn đem nàng bán cho triệu ra khi, nàng cảm xúc dao động đều không bằng hiện tại một nửa. Vô luận là khi nào, hắn tự hồ đều là cái kia có thể dễ dàng kích khởi nàng cảm xúc người. Hắn như vậy tùng tùng ôm nàng, không có thực dùng sức, tóc đen rũ xuống, thấy không rõ lắm biểu tình. Hắn nói, làm nàng đừng đi. Cảm xúc phát tiết qua đi Hắn trạng hướng lại như vậy không tốt, lộc niệm đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng làm hắn ở trên sofa trước nằm xuống, cầm di động ở gần nhất tiệm thuốc hạ đơn, theo sau, đi phòng bếp thiêu một hồ nước sôi. chờ hết bệnh rồi, có phải hay không lại sẽ bắt đầu trở mặt không biết người, nói những cái đó khó nghe lời nói. Lộc niệm bình tĩnh tưởng. Lại nói vậy, nàng xác định, cả đời đều sẽ không lại cùng hắn có cái gì liên quan. Nàng như vậy nghĩ, ngồi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên phát hiện, chính mình tay, đã không biết khi nào. Bị hắn kéo lại, buông tay. Nàng nói, hắn tựa hồ ngủ rồi, không có nghe được giống nhau, tựa hồ là trong ngộng vô ý thức động tác, như cũ lôi kéo tay nàng. Nam nhân đầu ngón tay thực lạnh, không nặng lực độ, không có nắm thật sự khẩn, nhưng vẫn quanh quẩn, không cho nàng rời đi. Lộc niệm nói, ta là đi cửa cho ngươi lấy dược, không phải phải đi. Ta biết ngươi không ngủ. Nàng đôi mắt mở đại đại, không cần lại trang. Thanh niên còn nhắm hai mắt, mũi tú đĩnh, hàng mi dài ở mí mắt thượng rơi xuống một bóng ma. Cũng đã nhanh chóng buông lòng tay, vô thanh vô tức mặt một đường hồng tới rồi bên hai. Chương 47. Lộc niệm cũng không có như vậy tàn nhẫn tâm. Đánh xong kia một cái tắt sau, thấy hắn lại dáng vẻ này, nàng liền mềm lòng xuống dưới. Rốt cuộc, nàng nhìn hắn như vậy nhiều năm, hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, như vậy nhiều năm, nàng trả giá cảm tình cùng quan tâm đều không phải giả. Này gian nhà ở thực tân, ngày tầng nơi ở, lâu một là nhà ăn, phòng khách cùng thư phòng, phòng ngủ ở lâu hai. Cơ bản không có trụ hơn người giấu vết, quét tước đến sạch sẽ, nơi trốn lộ ra nhà mới hơi thở. Nghĩ đến, mua này phòng ở sau, chính hắn hẳn là cũng không có tới chủ quá nhiều ít. Phòng trong cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều không có, tuy rằng có đồ làm bếp, nhưng là tủ lạnh giống tuyết, Lộc Niệm cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể gọi điện thoại gọi người tới cửa đưa cơm, cũng may nàng trước kia cũng từng chăm sóc quá hắn, ngựa quen đường cũ. Lộc Niệm cầm dược, lên, uống thuốc đi. Hắn hiện tại nhưng thật ra rất nghe lời. Từ trên sofa đứng dậy, tóc đen bị ngủ đến có chút loạn, rũ xuống che khuất thần sắc, chỉ nhìn đến có chút tái nhợt lạnh leo ngón tay, từ nàng trong tay tiếp nhận dược, ngoan ngoan ăn xong. Cơm. Lộc Niệm nói. Sau đó xem hắn đem cơm cùng ăn xong. Dạ dày đau phát tác đều lợi hại nhất kia trận tựa hồ đi qua, tần tự trên mặt có chút huyết sắc, bệnh chẳng nhẹ, chỉ là thoạt nhìn còn có chút suy yếu. Lộc Niệm nói, dược ta đều đặt ở nơi này, mỗi ngày ba lần, đúng hạn ăn. Nàng vẫn là rốt cuộc bổ thượng một câu, ngày thường nhớ rõ hảo hảo ăn cơm. Nàng đem mua tới dược đặt ở trên bàn trà, phân loại phóng hảo, nói cho hắn phân biệt là khi nào ăn. Tần tự không nói chuyện, an tính nghe. Lộc Niệm biết hắn trí nhớ có bao nhiêu hảo, không cần lại nói lần thứ hai, khẳng định đều nhớ rõ, vậy không có gì khác lại yêu cầu công đạo. Ta đi rồi. Lộc Niệm nói, nàng còn phải hồi thu lịch nơi đó, đi tìm triệu nhã nguyên nói rõ ràng chuyện này. Không chờ nàng rời đi. Hắn từ trên sofa đứng lên, nam nhân thon dài thân ảnh bào phủ xuống dưới. Lộc niệm cao mày, người muốn làm gì? Hắn nhếch môi, không có lại lặp lại câu nói kia. sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói. Lục ra phòng ở đã phòng. Lộc niệm, ta ở bên ngoài có phòng ở trụ, cũng không nhất định phải hồi lục ra. Hắn du mắt, thanh âm còn có chút kháng khàn, nơi này gần, ly trường học cùng bệnh viện đều gần. Sắc thật, hắn bên này phòng ở địa lý vị trí càng tốt, ly an đại cùng bệnh viện đều càng gần. Lộc Niệm nói, đánh xe tiền ta còn là có, hiện tại cũng không có bận rộn như vậy. Nàng tưởng tránh đi hắn ra cửa. Hắn không nói lời nào, đổ ở nàng trước mặt, rũ mắt, hắn dáng người cao gầy, so nàng cao một cái đầu còn nhiều. Lộc Niệm căn bản vô pháp mạnh mẽ rời đi. Phần 77 Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lộc Niệm nói, hắn bị buộc đến không có biện pháp, môi không có nửa điểm huyết sắc, gắt gao nhấp, rốt cuộc khản khản nói ra mấy chữ. Lưu này đi, muốn cho ngươi lưu lại. Hắn muốn cùng nàng ở bên nhau, mỗi ngày có thể nhìn đến nàng. Thanh niên sắc mặt còn tái nhợt, cam mảnh khảnh, mỹ mắt hạ thanh hắc còn có thể mơ hồ nhìn đến. Loại này lộ ra chật vật bộ dáng, mà tần tự ở nàng trong ấn tượng, cho dù là hắn nhất nghèo túng thời điểm, cũng như cũ là cao ngạo, quật cường lại lãnh đạm, có từng như vậy hèn mọn cầu hơn người. Nàng nhớ tới phía trước, hắn ở nàng bên thai nói hạ câu nói kia, cầu nàng lưu lại. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng tâm dốt cuộc vẫn là mềm. Nàng nói cho chính mình, chờ hắn thân thể hảo, lục chấp hành cũng xuất viện, nàng liền rời đi. Chỉ là ở tạm mấy ngày. Ta hiện tại cần thiết trở về một chuyến. Lộc niệm ngữ khí mềm mại xuống dưới, ta muốn đi tìm Nhã Nguyên, còn phải đi lấy ta chính mình đồ vật. Nàng muốn đi cùng Triệu Nhã Nguyên nói rõ ràng, nhận lỗi, rốt cuộc, vì cái này hôn ước sự tình. Mặc kệ Triệu ra thái độ như thế nào, Triệu Nhã Nguyên vẫn luôn là tận tâm tận lực. Nghe thấy cái này tên, hắn ấy mắt khói mù chợt lóe mà qua. Thực mau bị thu liếm lên. Tân tự giữ dội thông minh, hắn rất sống thục, vì ở cái này xã hội sờ bò lăn lộn sống sót, cái thứ nhất học được sinh tồn bản lĩnh chính là xem mặt đoán ý. Hắn chỉ là ở nàng trước mặt, quan tới chỉ đột lại ngây nô. Hắn từ nàng lời này bắt giữ tới rồi một tia hy vọng. Lộc niệm rốt cuộc có thể rời đi, lại không ngờ, phía sau chuyển đến tiếng bước chân, hắn cũng theo đi lên. Tân tự không có xem nàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Ta đưa ngươi đi. Ngươi không phải thân thể không thoải mái. Hắn lắc lắc đầu, hảo. Lộc nghiệm. Nàng đã nhìn ra, nếu không cho hắn cùng nhau, nàng phỏng trừng không có pháp đi trở về. Sợ nàng đi không trở lại sao? Nàng không đến mức chơi loại này đầu tiểu hài tử hoa chiêu đi. Lên xe phía trước, nàng trước đã thông triệu nhã nguyên điện thoại, nhưng vẫn biểu hiện vô pháp chuyển được. Đóng lại điện thoại, lộc nghiệm trong lòng rất khó chịu, nàng cảm thấy là chính mình thực xin lỗi triệu nhã nguyên. Triệu nhã nguyên có phải hay không cũng sinh khí, cho nên hiện tại, liền nàng điện thoại đều không tiếp. Hắn từ trước coi kính thấy được nàng mất mát bộ dáng, môi gắt gao nhấp, nắm tay lái ngón tay buộc chặt, lại như cũ cái gì cũng chưa nói. Hắn lái xe đưa nàng đi thu lịch nơi đó. Nam nhân ở ngoài phòng chờ nàng, lộc nghiệm vào nhà, triệu nhã nguyên lại quả nhiên không ở. Thu lịch ở thư phòng, nghe được động tinh ra tới tiếp nàng. Tiểu thu, nhã nguyên đâu? Nhã nguyên hồi triệu ra. Thu lịch nói, là nhà hắn người tới kêu hắn trở về. Thu lịch thấp giọng nói, hắn nói, chờ nói qua mấy ngày. Làm hắn trước bình tĩnh một chút, lại cùng ngươi gặp mặt. Lộc niệm không biết nên như thế nào mở miệng, trong lòng loạn thành một cuộn chỉ rối. kia, hôn ước sự tình. Nhã Nguyên nói là hắn không có xử lý tốt, hôn ước sự tình, tiêu ngươi không cần lại để ở trong lòng. Thu lịch nói, coi như không có phát sinh quá đi. Kỳ thật là triệu gia lão gia tử tự mình tới cửa đến mang đi triệu Nhã Nguyên, cũng chính miệng cùng hắn nói, hôn ước hủy bỏ. Cho nên, việc đính hôn, liền như vậy hủy bỏ. Lộc Niệm trong lòng còn có chút không có thật cảm. Nhưng là, điểm này, nàng kỳ thật cũng là biết đến, nhưng thật ra không như vậy hoài nghi là tẩn tự sau lương thao túng. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng chính là một khối phỏng tay khoai lang, triệu ra không đồng ý cũng là dự kiến bên trong sự tình. Thu lịch thanh âm thực ôn nhu, ta kỳ thật cũng không quá tán đồng, các người dưới tình huống như vậy đính hôn, có thể hủy bỏ, kỳ thật đối mọi người đều càng tốt, chờ nhã nguyên lại đến, các người hảo hảo liêu một lần. Nữ hài bả vai đơn bạc Khỏe mắt có chút hồng, thu lịch ôn thanh chấn an nàng, đừng để ý, không phải người sai. Kỳ thật hắn không nói chính là, liền tính lục chấp hoành không nửa đường đổi ý, cái này đính hôn, đại khái suất cũng là sẽ không thành. Ta sẽ cho nhã nguyên xin lỗi. Lộc niệm hít hít cái mũi, hắn nghĩ muốn cái gì bồi thường, ta đều sẽ tận lực. Thu lịch co mắt, ân, chờ thêm mấy ngày, hắn lại đến, ta sẽ thông chi ngươi. Lộc niệm hít hít cái mũi, ân. Tiểu thu, ta khả năng muốn dọn đi mấy ngày. Lộc Niệm nói, ba ba chuyển viện, cách nơi này có chút khoảng cách. Lục chấp hoành bệnh tình hiện tại không dung lạc quan, Lộc Niệm vẫn là đến đúng hạn đi bệnh viện xem hắn. Rốt cuộc, Lục chấp hoành cũng dưỡng nàng như vậy nhiều năm, loại này thời điểm, hà điểm chạy, trong nhà tan, chỉ còn lại có nàng một cái nữ nhi, lúc này nàng đối Lục chấp hoành không quan tâm, trên cơ bản là đem hắn hướng tử lộ thượng bước. Lộc Niệm không phải cái như vậy mang thù người. Nàng tâm địa mềm, rất nhiều thời điểm, đều là bằng bản tâm làm việc. Khi còn nhỏ. Nàng đối tần tự hào, hắn thái độ như vậy ác liệt, nàng không có bị đâm bị thương, cũng không để ý, như cũ ngây ngốc một lần lại một lần đi tìm hắn. Lục chấp hoành ngân ấy năm vẫn luôn như vậy đối nàng, lục niệm đối với hắn tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm, lại cũng làm không đến tại đây loại thời điểm đi luôn, bỏ xuống lục chấp hoành mặc kệ. Thu lịch biểu tình thực phức tạp, nam nhân dựa ở khung cửa chỗ, ngũ quan tinh xảo đạm bạc, trên mặt đất rơi xuống thon dài bóng dáng, ngũ quan càng thêm thành thục nhưng lại như cũ có thể thấy được thiếu niên thời đại bóng dáng. Thu lịch nhận thức hắn. nghiêm niệm, niệm ngươi tiểu tâm một ít. Thu lịch thấp giọng nói, chú ý bảo hộ chính mình. Tiên nam nhân không phải cái gì quân tử, hắn sợ lộc niệm có hại. Lộc niệm gật gật đầu, không có việc gì, chỉ là tạm thời ở nhờ, lục gia phòng ở cũng vô pháp ở, quá đoạn thời gian, chờ ba ba hảo, ta liền hồi bên này trụ. Tần tự an tĩnh chờ bọn họ nói xong. Lộc niệm tùy tiện thu thập một ít hành lý, hắn vẫn luôn theo nàng Xem tần tự bộ dáng này, nàng đối hắn ngạnh không dưới tâm địa ở ước định theo hắn trở về. Cùng triệu ra hôn ước là hủy bỏ. Nhưng là, lộc nghiệm không nhắc tới nửa câu đáp ứng cùng hắn đính hôn sự tình, hắn cũng hỏi không ra khẩu. Ở lục chấp hành trước mặt, hắn trật tự rõ ràng, nói muốn muốn nàng, cưỡng bức khi thậm chí liền ngự khi phập phòng đều vô. Chính là, làm cho nàng mặt, hắn như thế nào cũng không có biện pháp dọn ra kia một bộ, một chữ cũng nói không nên lời. Lộc nghiệm không nhắc lại đính hôn sự tình Chỉ là bỗng nhiên nói, cùng ai kết hôn ta chính mình quyết định. Ta chỉ gả người ta thích. Chờ ba ba hảo, ta liền sẽ rời đi lục ra. lục Niệm nói, về sau, lục thị sự tình, đều cùng ta không quan hệ. Nếu tần tự muốn nương hôn ước sự tình, tới thao tác lục thị nói, hắn có thể nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Nam nhân sườn mặt hình dáng phá lệ có vẻ tinh xảo, lông mi thật dài, giấu đi vải phần một đôi mắt quá mức thanh hàn màu sắc. Hắn cái gì cũng chưa nói. Đồng dạng là khẩn cấp dưới định ra hôn ước. Cùng triệu nhã nguyên có thể, cùng hắn liền không thể. Triệu nhã nguyên hiện tại có thể làm được, hắn cũng đều có thể. Hắn thói quen áp lực, cũng không có lại bức bách, quyền đương không có nghe được, lộc niệm vì thế cũng không hề tiếp tục nói tiếp. Hai người trở về thành phong nguyện. Lộc niệm nói, chờ ta ba xuất viện, ta liền sẽ trở về. Ta sẽ cho ngươi trong khoảng thời gian này tiền thuê nhà. Lộc niệm nho nhã lễ độ, không cần tiến ta phòng ngủ, chúng ta đồ vật đều phải tách ra phóng, hy vọng chúng ta chi gian khoảng cách cũng có thể tùy thời bảo trì ở một em mở trở lên an toàn xã giao khoảng cách nghiêm khắc dựa theo bình thường quan hệ nam nữ hợp thuê tiêu chuẩn nếu có thể làm được nói chúng ta đây liền hợp tác vui sướng lộc niệm nhìn hắn hắn trầm mặc không có phản bác gật đầu Lầu hai có tam gian phòng ngủ trình một cái l hình phân bố lộc niệm trụ ở so lớn lên kia một bên nhất bên trái còn thừa hai cái phòng ngủ một cái ly thật sự xa ở một chỗ khác một cái liền rửa gần nàng phòng ngủ hắn trầm mặc trong chốc lát Vào ly nàng xa nhất kia gian, ta trụ nơi đó. Lộc nghiệm bả vai núi lỏng, cũng không thể nói trong lòng cái gì cảm giác. Coi như bình thường hợp thuê bạn cùng phòng, xử một xử đi. Tần tự phía trước kia bộ dáng, nàng cũng xác thật không yên lòng. Ở vài ngày liền ở vài ngày đi. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải cái gì thật sự người xa lạ, mà là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, không cần thiết để phòng đến cái loại tình trạng này. Trong phòng ngủ bộ trí, cùng nàng chính mình phòng rất giống. Dụng cụ đều là hoàn toàn mới đã gột rửa tốt. Lộc niệm đem chính mình đồ dùng phóng hảo. Phòng trong chăn màn gối đệm, rõ ràng đều giá cả tương đương xa xỉ. Nàng do dự hạ, vẫn là đi ra ngoài nói cho tần tự. Sau đó, ngươi yên tâm, chờ ta dọn đi thời điểm, ta sẽ đem ta sở hữu cá nhân đồ dùng đều mang đi. Này đó chăn màn gối đệm, ta đều sẽ tẩy hảo. Nếu ngươi không nghĩ muốn, giá cả ta cũng sẽ chiêu giới bồi thường cho ngươi. Hán Bình đạm nói, không cần. Bất quá. Liên tính là phòng ngủ đều tách ra, cũng vẫn là có công cộng sinh hoạt khu vực. Hoàn toàn tránh đi giao thoa, cũng là không có khả năng. Bọn họ ở tại dưới một mái hiên đệ nhất vãn. Buổi tối, nguyên bản dự định hảo, ninh thịnh bốn người hội nghị, lâm thời đổi thành video hội nghị. Khâu Phàm cùng Minh Hồng còn có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, tần tự chính là cái công tác cùng. Phương đăng lại là biết đến, cười đến lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, chúc mừng lao đại. Minh Hồng, chúc mừng cái gì? Phương đăng lại không hề nói, mở họp mở họp, không phải muốn tiếp tục nói lục thị sự tình sao. Minh Hồng, đúng vậy. Khâu phàng nói, cụ thể như thế nào lộng, tiểu lão bản ra cái phương trận. Thư phòng thực rộng mở, tuy rằng không có gì nhân khí. Trong nhà cung ấm cũng đủ, hắn đem áo khoác thởi, chỉ ăn mặc một kiện hắc áo sơ mi, tay áo hơi hơi văn khởi, lộ ra khủy tay đường còn sạch sẽ lưu loát. Trước từ lục dương xử lý. Hắn nói, triệu thính nguyên nơi đó, tạm thời trước bất động. Minh Hồng tán đồng đầu. Như vậy hảo. Rốt cuộc, lục dương còn không có thành cái gì khí hậu, triệu thính nguyên sau lưng còn có triệu gia này tỏa chỗ dựa. Khâu phán hỏi, sẽ không rút dây động dừng. Triệu thính nguyên đã biết, sẽ nghĩ cách tới duy trì lục dương đi. Bọn họ chi gian quan hệ không hảo đến kia nông nỗi. Thanh niên nhàn nhạt nói, lục dương đủ, không đến mức đối triệu thính nguyên tạo thành như vậy đại ảnh hưởng. Lục dương gần mấy năm, là dựa vào phản lục chấp hành quan hệ thượng vị. Minh Hùng nói, thực tế thành tích xác thật không có nhiều ít, Ở công ty căn cơ cũng không ổn. Hắn hiện tại treo một cái lục thị đồng sự danh hiệu, nhưng là, trong công ty người đều biết hắn địa vị, cho nên ngày thường cũng còn tính nói chuyện được, đối lục thị cũng có điều hiểu biết. Phương đang gật đầu, đến lúc đó, bắt được lục dương đầu sợi, đem hắn làm tan học, hắn nhiều năm như vậy trăm phương ngắn kế liền đều phế đi. tân tự môi mỏng khơi màu một bên, đáy mắt lại không có bất luận cái gì ý cười, chỉ là tan học. Trên mặt hắn mang theo một tia như có như không cười lạnh, mắt phượng đôi mắt thu đến hẹp dài. Càng thêm có vẻ thanh hàn. Lục dương tài sản trạng huống Hắn thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn. ngươi đi trà, đặc biệt là năm trước cuối năm kia cọc hắn phụ trách kế hoạch thu mua, cùng người này tài chính lui tới. Hắn nói ra một cái tên. Phương Đăng vội nói, giao cho ta đi. Hắn gần nhất có phải hay không tính toán kết hôn. Thanh niên ngữ khí bình đạm lộ ra thấu xương lánh, hôn lễ, làm ấy hảo tới. Khâu phàm vội nói, yên tâm, hôn lễ trước, khẳng định có thể làm đến thành. Minh Hồng, bao lớn thủ. Đây là từ sự nghiệp, đến gia đình, thậm chí đến cả nhân sinh, toàn phương vị hủy diệt tính đả kích ra. Hắn Tổng cảm thấy, tiểu lão bản, cùng cái này kêu lục dương, tựa hồ có chút cái gì phức tạp sâu xa. Bất quá tần tự làm việc thủ đoạn nhất quán ngoan tuyệt, thả có thủ ván tất báo, rất ít để lối thoát. Vong đã bắt đầu bệnh. Tiêu hắn vĩnh sinh vĩnh thế lăn ra lục ra. Một cái ngụy trang, ti tiện ca ca. Liều song lục thị sau, theo sau là xử lý ninh thịnh hàng ngày sự vụ. Tần tự làm việc hiệu suất rất cao, lời nói thiếu, nhưng là mỗi một câu cơ bản đều có thể dẫm đến giờ tử thượng. Sự tình cơ bản đều nói xong, mọi người đều ở sửa sang lại tài liệu. Đúng rồi, tiểu lão bản. Khâu phang hỏi, ngươi chừng nào thì cũng hồi công ty một chuyến. Muốn vẫn luôn đãi ở an thành sao? Thư phòng ngoại, đồng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Người ở sao? Là nữ nhân thanh âm, thực tuổi trẻ, thanh tuyến cũng cực hảo nghe, tiếng nói là ngọt giòn, âm điệu lại mềm mại. Phần 78. Tựa hồ là từ nhỏ lão bản bên kia truyền đến. Hiện tại đã là 10 giờ, đại buổi tối. Ba người hai mặt nhìn nhau, còn không có tới kịp nói chuyện. Video đã bị bay nhanh cắt đứt. Tân tự ấn xuống máy tính. Ở. Hắn mở cửa. Người ở công tác. Lộc Niệm ý thức được, chính mình Tựa hồ khả năng quấy giày hắn. Tân tự không có. Nàng tóc có nước, một tay lấy khăn lông bọc, tóc đen ôi nhọn nhọn, tơ lửa giống nhau, đều bị hợp lại bên trái sườn. Hiển nhiên là vừa tắm rửa xong trên người lộ ra nhàn nhạt sữa tắm hương, tia tuyết tuyết trắng sương quai xanh thượng, còn lịch bồng nước nửa trong suốt chậm rãi trượt xuống, làn da giống như mơ dê ngọc giống nhau. hắn hầu kết giật giật đứng ở khung cửa bóng ma sau, cái gì cũng chưa nói. ta muốn biết nhà ngươi trú gió đặt ở nơi nào. lộc niệm cũng có chút xấu hổ, nàng mới vừa tắm rửa xong ra tới, phát hiện chính mình quên mang chú gió. nàng một đầu tóc dài, chiều dài không sai biệt lắm đến eo, nếu không cần trú gió nói, buổi tối khẳng định làm không được. Tần tự trầm mặc trở về phòng, không lâu, cho nàng tìm ra một cái chú gió. Dưới lầu, phòng khách sáng lên tiểu đèn. Lộc niệm ở đàng kia vẽ tranh, trong phòng ngủ không có án thư, nàng xem tần tự tựa hồ ở dùng thư phòng, không muốn cùng hắn đại ở một phòng, vì thế liền trưng dụng phòng khách. Bắt được chú gió, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ăn mặc là điều váy ngủ, bất quá cùng ra ngoài váy, tiểu dáng cũng không có gì khác nhau, mai cho đến càng chân, nội y y cũng có hảo hảo xuyên, không nên lộ, nửa điểm sẽ không lộ Nhưng là cho dù như vậy, nàng vẫn là không muốn đi tìm tần tự, đặc biệt vẫn là ở buổi tối loại này vi diệu thời gian. Nàng cầm trúng gió, hồi phòng khách thổi tóc. Không ngờ, hắn thế nhưng cũng theo xuống dưới. Lộc Niệm ngồi ở chính mình thư đôi bên, dụng cụ vẽ tranh ném ở một bên. Nàng nghiêng người liêu chính mình đầu tóc, dùng chúng gió thổi, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, tinh tế tú Mỹ. Hắn thân mình có chút cứng đờ bay nhanh rời đi tầm mắt. Hiện tại là buổi tối, vạn gia ngọn đèn dầu. Bọn họ là trong đó phổ phổ thông thông một trảng. Mà nàng liền ở hắn bên người, dơ tay có thể với tới địa phương. Thương nhớ ngày đêm lâu như vậy cảnh tượng. Một sớm trở thành sự thật. Hắn khó có thể hình dung, thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt này hết thảy có phải hay không đều là bằng nước. Lộc niệm khách khi nói, thực xin lỗi, xào đến ngươi. Nàng đem đầu tóc làm khô hơn phân nửa, tùy ý giảm một chút, không tính toán lại tiếp tục, ôm chính mình bản tử, chuẩn bị hồi phòng ngủ tiếp tục. Lộc niệm không chuẩn hắn đi nàng phòng ngủ, không chuẩn hắn gần người. Thanh niên lông mày và lông mi giật giật, hắn đứng lên, thanh âm có chút ách, ngươi lưu này đi, ta đi. Lộc niệm mím môi, gọi lại hắn, đây là nhà ngươi. Nàng là ngoại lai, đem chủ nhân chạy tới chạy lui, như thế nào cũng không tốt lắm đâu. Thanh niên bước chân dừng lại. Lộc niệm lại cũng không đi, liền ở chỗ cũ ngồi xuống, tiếp tục họa nàng họa. Hắn dáng người thon dài, liền như vậy đứng ở một cái ly nàng không xa không gần địa phương thấy không rõ lắm biểu tình, lộc niệm liền quyền đương hắn không tồn tại, tiếp tục làm chính mình. tiểu trên quầy ba bãi chén rượu, cùng nửa bình ướp lạnh rượu mơ, rượu đã uống lên một nửa. lộc niệm trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, thường xuyên ngủ không được, thuốc ngủ lại không dám ăn quá nhiều. vì thế nàng mua một ít loại này số độ không cao lắm rượu trái cây, ngủ trước uống vừa uống, có thể ngủ đến càng tốt một ít. tân tự hiển nhiên cũng thấy được, hắn ngón tay giật giật, đi quầy tiếp tân sau tiểu tủ lạnh, cũng lấy ra một lọ rượu. Lộc Niệm cũng không ngẩng đầu lên, dạ dày đau thành như vậy, còn uống. Hắn động tác cứng lại rồi. Lộc Niệm nghĩ, lấy tần tự cao ngạo tính cách, bị nàng như vậy âm dương quái khí nói, lộng vài lần, khẳng định dưới sự giận dữ cùng nàng lại xảo lên, hoặc là chịu không nổi kêu nàng lăn đi, bằng không dứt khoát chính mình đi rồi. Chính là hắn cũng không đi, rượu cũng nghe lời nói thả trở về. Hắn trầm mặt trong chốc lát, lên lầu, lại xuống dưới khi, trên người mang theo nhàn nhạt thủy ý, tóc đen đuôi sao có nước hẳn là cũng là đi lên tắm rửa xong, hắn đem máy tính cầm lại đây, liền như vậy ngồi ở ly nàng không xa không gần địa phương, làm chính mình công tác. lộc niệm nhịn không được nhìn nhiều vài lần, hắn là thật sự lớn lên đẹp. khí chất cùng phía trước đã xảy ra một chút biến hóa, trở nên càng thêm thành thục nội liễm. thiếu niên thời đại vô khi không ở bén nhọn thứ tựa hồ đã bị thu hồi, chỉ là trên người thanh hẳn, bất cận nhân tình lãnh, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. tắm rửa xong, hắn thay đổi rộng thùng thình ở nhà tề chân dài rôi thân khai, khoảng cách cảm tựa hồ biến mất không ít, nếu không phải lộc nghiệm đối hắn tính cách quá quen thuộc, nhìn qua, nghiệm nhiên liền cái là tuấn mỹ nội liễm bình thường đại nam sinh. Bị nàng như vậy nhìn, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Thính hai đã không chịu khống chế đỏ lên, tấm mắt vẫn cứ dừng lại ở trên màn hình máy tính, lại một con số cũng không có xem đi vào. Có thể như vậy nhìn nàng, cùng nàng ở chung một phòng. Hắn đã thực thỏa mãn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Niệm tối hôm qua nhưng thật ra ngủ đắc ý liêu ở ngoài hảo. Rời dương rửa mặt xong, thu thập hảo, chính gặp được Tần Tự từ lầu ba xuống dưới. Thoạt nhìn đã tỉnh rất lâu rồi, tóc đen da trắng, nhìn phá lệ thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nhà ngươi phòng giặt là ở lầu ba đi. Có thể dùng sao? Bữa sáng khi, Lục Niệm hỏi, ta lúc sau tưởng tẩy vài món quần áo. Hắn biểu tình có chút cứng đờ, bánh mì từ đầu ngón tay rớt xuống dưới, dừng ở mâm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. ở hắn du mắt. Ngươi có thể tùy tiện dùng Ra đây hiện tại Ngày mai Hắn nhấp chặt môi Thẳng thắn lưng lộ ra một tia chặt vật Máy giặt hỏng rồi Ta gọi người hôm nay lại đây tu Lộc nghiệm Hành đi Nàng hôm nay đem đầu tóc chắt lên Tia tiệt tế bạch cổ như cũ như vậy lộ Hắn nhắm mắt buổi sáng Lộc nghiệm là chuẩn bị đi bệnh viện xem lục chấp hành Lục chấp hành tinh thần cũng không tệ lắm Biết nàng cùng triệu ra đã hủy bỏ hôn ước Hắn thấy là tần tự đưa nàng lại đây Tầm mắt ở bọn họ trên người tả hữu ban khoăn, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Lộc Niệm nhớ tới hắn phía trước lời nói, bị xem đến rất là không khỏe. Thanh niên đóng cửa, đem lục chấp hoành tầm mắt cách trở, bác sĩ nói hắn trạng hướng còn có thể. Lộc Niệm ngón tay thu thu, nhìn chính mình mũi chân, Tần, ta đây quá mấy ngày lại đến. Buổi chiều, nàng phải về trường học. Tần tự đưa nàng trở về, nói là muốn đi công ty, tiện đường. Lộc Niệm ở viết cuối kỳ luận văn, đi thư viện mượn rất nhiều thư. Hiện tại tới rồi muốn còn thư ngày, bởi vì quá nặng, một lần dọn bất động, nguyên bản phương đang sung phong nhận việc, nói muốn lại đây cho nàng dọn thư. Không biết vì sao, hắn bội ước. Lộc niệm nhìn kia một đại dương thư, mờ mịt vô thố. Trong tay bỗng nhiên một nhẹ, thanh niên đã tiếp nhận những cái đó thư, đứng ở nàng trước mặt, con quang, muốn dọn đi đâu. Ngươi không đi. Tần tự. Ở chỗ này xử lý chút việc. Hắn không mặc chính trang thời điểm, cùng nàng cùng nhau đi ở vườn trường, không có nửa điểm không khỏe cảm Môi hồng răng trắng, chân dài eo thon. Kỳ thật vốn dĩ, cũng chính là nghiên cứu sinh số tuổi, đi ở vườn trường, so các nàng viện phía trước công nhận viện thảo còn phải đẹp rất nhiều. Nếu không phải hắn phức tạp thân thế trải qua nói, hắn khả năng cũng sẽ như vậy phổ phổ thông thông lớn lên, có yêu hắn cha mẹ người nhà, tương lai sẽ cưới một cái thực tốt thế tử, tạo thành một cái hạnh phúc gia đình. Lộc niệm trong lòng đống nhiên có chút hụt hẫng Đối với tần tự, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, so với diện mạo, đại bộ phận người sẽ càng chú ý tới khi thật là hắn khí trước. Cái loại này lạnh nhạt, bất cận nhân tình khí chết, mặt mày đều là lánh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị khơi mào khoẻ môi, lấy ra một cái mỉa mai cười lạnh. Hắn tự tôn quá cường, mẫn cảm lại cao ngạo, rất nhiều thời điểm, không muốn nói sự tình, ở trong lòng tảng cả đời, cũng sẽ không nói xuất khẩu. Lộc niệm muốn hỏi hắn, kia mấy năm, hắn rốt cuộc đi nơi nào. Đống nhiên không từ mà biệt lại là có ý tứ gì. Rốt cuộc không hỏi xuất khẩu. Nàng đã rất mệt cũng không nghĩ lại cùng hắn cãi nhau. Nhớ tới kia buổi tối đánh hắn một cái tát, nhìn nhìn lại hiện tại như cũ đi ở chính mình bên cạnh thanh niên, lộc Nghiệm chỉ cảm thấy quả thực không giống như là thật sự. Còn xong thư, bọn họ cùng nhau về nhà, trầm mặc sóng vai đi ở An Đại vườn trường. Cách một đoạn không xa không gần khoảng cách, đi ngang qua khu dạy học trước mặt cỏ, hôm nay thời tiết không tồi, không ít tiểu tình nữ đều ra cửa, có đôi có cặp đi ở vườn trường. Tần tự bước chân thả chậm một ít. Hắn nhớ rõ nơi này, Chính là nơi này, hắn cùng Phương Đăng, gặp lâu không thấy nàng, triệu nhã nguyên nắm nàng, vừa nói vừa cười, cử chỉ thân mật, cùng nhau nên diện đi tới. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong nháy mắt kia, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cùng ghen ghét, khó có thể phân ra rốt cuộc cái nào càng nhiều. Lộc niệm không hề phát hiện, như cũ nghĩ chính mình sự tình. Cái kia họ triệu. Hắn du mắt, nữ khí bình đạm, lúc ấy, cùng ngươi tại đây dắt tay, ta nhớ do hắn khi đó căn bản không phải ngươi bạn trai đi. Thanh niên sườn mặt anh khí, môi hơi hơi nhấp, tựa hồ chỉ là lơ đãng, tùy tiện nói ra vấn đề này, thanh âm lánh lanh đạm đạm. Có ý tứ gì? Lộc niệm đem lời này lặp lại phẩm hai lần, rắc ra hương vị tới. Là là ám chỉ, nói nàng là cái tùy tiện tùy tiện nữ sinh sao. Lộc niệm trong lòng đống nhiên lại sinh ra khí. Nàng cố ý nói, cho nên đâu, tay trong tay thì thế nào? Hiện tại rắc tay rất kỳ quái sao, không phải còn có càng nhiều khác. Nàng phía trước. Không phải còn cùng người nào đó hôn môi qua, lúc ấy đáp lại đến như vậy nhiệt liệt, tiếp hôn, không làm theo nói đi là đi. Lâu như vậy, tần tự chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, nàng sẽ thật sự thích thượng người khác. Hắn trầm mặc, lộc niệm cho rằng hắn lại có thể nói đánh trả nàng, sau đó hai người lại xảo lên, tuần hoàn lập lại, giống như trước mỗi một lần như vậy. Chính là không có. Hắn sát mặt tái nhợt, lông mày và lông mi hơi liễm, môi tú đĩnh, biểu tình đã bị thu liếm khởi, cái gì cũng lại nhìn không ra. Hắn là quá cao ngạo, cũng quá tự ti, ở nàng trước mặt. Nàng một câu, một cái phủ nhận, có đôi khi liền có thể làm hắn bị đánh cho tơi bởi, tôn nghiêm toàn vô. Lộc niệm cũng bình tĩnh xuống dưới, đồng nhiên lưu ý đến, nơi này chính là ngày đó, nàng cùng triệu nhã nguyên, gặp được tần tự cùng phương đăng địa phương. Đồng nhiên sinh ra một cái kỳ diệu ý tưởng. Hắn sẽ không, là cũng tưởng như vậy rắc nàng một lần đi, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này, nhắc tới ngày đó sự tình. Nàng cảm thấy cái này ý tưởng có chút vớ vẩn. Hai người đi được rất gần. Hắn ngón tay thực lánh, nàng tay nhỏ lại là nóng hầm hập, ấm áp, tinh tế lại mềm mại. Thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc, da thịt xúc cảm như vậy rõ ràng, nàng không có tránh đi, lại cũng từ đầu đến cuối không có tới kéo hắn tay. Lộc nhiệm tưởng, nếu là thật sự, chỉ bằng hắn như vậy nói chuyện, kia cả đời liền đều như vậy đi, cũng cả đời đừng nghĩ rất nàng. Nữ hải cứ như vậy không mặn không nhạt đi tới. Giữa hồ hoàn toàn không có chú ý tới hai người đã gần trong gang tấc tay. Nhớ tới kia hai người dao nắm đôi tay. Chịu đựng không nổi nữa. Hắn thân mình đã vi phạm ý chí, trở tay trực tiếp cầm nàng gần trong gang tấc tay nhỏ, gắt dao hoàn toàn thu ở chính mình trong lòng bàn tay. Mười ngón tương triển, cực kỳ thân mật. Hắn nhĩ tiêm đỏ, có chút chật vật nhìn phía trước, nhưng vẫn không có bông ra. Hắn chờ nàng ném ra hắn. chương 48. Triệu trạch Giang Văn Nhân rốt cuộc bị khuyên trở về. Cuối nhà ở môn gắt gao nhắm, triệu thính nguyên bồi triệu như lan đi ra ngoài, nam nhân cao mày Phần 79 Triệu ra hiện tại gà chó không yên, đi ở trên đường, trên dưới đều không có mấy người nói chuyện, không khi đỉnh trệ đến đáng sợ, nguyên nhân vô hán, vẫn là bởi vì kia triệu ra nhất được sủng ái tiểu công tử. Triệu quên quá thật sự dưỡng sinh, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi ra ngoài hoa viên đánh một giờ thái cực quyền, theo sau, trở về uống một hồ trà, nghe khúc. Cái này làm việc và nghỉ ngơi duy trì 30 năm không thay đổi qua. Chờ hắn đánh xong, trở về phòng, triệu như lan cung kính ở triệu quyền trước mặt đứng yên. ba Triệu quyền liếc mắt nhìn hắn, còn không muốn ăn cơm. Ấn. Triệu như lan gật đầu, do dự mà mở miệng. 3. Nếu nhã nguyên thật thích lục ra nữ hải tử kia, bằng không, liền thôi bỏ đi. Triệu quyền thổi dâu trừng mắt, như thế nào tính, cả đời này sự tình, hắn hiện tại là ấu trĩ không hiểu chuyện, trở về sau minh bạch sự tình khẳng định liền sẽ hối hận trách chúng ta, hứa ra nữ nhi nơi nào không hảo, tiêu hắn đi ra ngoài thấy cái mặt, không phải tiêu hắn đi quát đầu. Triệu Như Lan không hề răng, Triệu Quyền cố chấp hơn phân nửa đời, hắn cũng thói quen, chỉ là vẫn là đau lòng đồng dạng quật cường tiểu nhi tử mà thôi. Triệu Thính Nguyên nói, gia gia nói đúng, nhã nguyên là tuổi quá nhỏ, bị mẹ quán đến quá lợi hại, sớm hay muộn đến thành thủ, gia gia đều là vì hắn hảo. Triệu Quyền thư khẩu khí, ngươi cũng liền so nhã nguyên lớn 2 tuổi. Hắn như thế nào còn liền như vậy không hiểu sự. Hắn đối Triệu Thính Nguyên nói, tuần sau công ty cùng danh hàng nói cái kia đơn tử, người đi phụ trách. Triệu Thính Nguyên đấy mắt mạn quá vui mừng. Còn có, người hôn lễ sự tình. Triệu Quyên hỏi, Thanh Du hiện tại trạng huống như thế nào? Ta ngày hôm qua mới vừa bồi nàng đi qua bệnh viện. Triệu Thính Nguyên nói, hết thể bình thường. Sớm một chút kết hôn sinh hài tử cũng hảo. Triệu Quyên nói, về sau phấn đấu sự nghiệp thời điểm, liền không cần vì những việc này nhọc lòng. Triệu gia phụ tử hai rời đi trước, Triệu Quyền rốt cuộc vẫn là gọi lại Triệu Thính Nguyên, ngươi đi khuyên nhủ ngươi đệ. Triệu gia lão nhân quật cả đời, hiện tại cũng thật sự lấy Tiểu Tôn Tử không có biện pháp, hứa ra cái kia không được liền tính. Hắn ái đi ra ngoài thấy ai liền thấy ai, đều hắn đừng còn như vậy đi xuống, nháo đến toàn bộ gia, giống cái bộ răng gì. Triệu Như Lan trên mặt mạn thượng vui mừng, Triệu Thính Nguyên nói, hảo, ta lập tức đi nói cho hắn. Triệu Quyền mắng một câu, kiêng nghiệp trưởng. Triệu gia phía đông nhà ở cuối. Có một gian tiểu phòng ở, môn gắt gao nhắm, nhà ở chỉ có một kiện cửa sổ, phòng trong chỉ có một chiếc giường, một phen ghế dựa, đơn giản đến có thể nói là đơn sơ nông nỗi, cùng triệu ra địa phương khác phong cách phá lệ không nhất trí. Triệu thính nguyên hỏi canh giữ ở cửa giúp việc, nhã nguyên vẫn là không chịu ăn cái gì. Giúp việc gật đầu, cũng không muốn nói lời nói, cái gì đều không làm. Triệu nhã nguyên khi còn nhỏ thân thể liền không tốt, nơi nào chịu được loại này lan lột, giang văn nhân mấy ngày nay đều đã khóc vài lần triệu ra trên dưới nháo đến tối bụi. Ngày đó, là Triệu quyền tự mình đem Triệu Nhã Nguyên từ lục gia mang về, tiêu hắn đi cùng hứa ra tiểu nữ nhi gặp mặt. Gia tôn hai bạo phát trong lịch sử kịch liệt nhất một lần tranh chấp, Triệu quyền tức giận đến thiếu chút nữa vô tâm bệnh đường sinh dục phát tác, cuối cùng gọi người đem Triệu Nhã Nguyên nhốt ở này căn nhà nhỏ, trường học đều không chuẩn đi, tiêu hắn tỉnh lại hảo trở ra. Triệu Thính Nguyên mở cửa. Phòng trong ánh sáng thực tối tăm, Triệu Nhã Nguyên quả nhiên đang ngủ. Tia trương xinh đẹp gương mặt thực gầy rất nhiều. Thực tái nhật, hắn cao mày che một chút quang, lạnh lùng nhìn Triệu Thính Nguyên. Triệu Thính Nguyên chịu đem ghế dựa, ở hắn đối diện ngồi xuống, nhã nguyên, ta mới vừa đi gặp ra ra, hắn bị ngươi nháo thật sự thương tâm. Triệu nhã nguyên lạnh lùng nói, ta cũng bị các ngươi làm cho thực thương tâm, này ngươi như thế nào không nói. Chuyện của ta yêu cầu các ngươi quản nhiều như vậy. Triệu nhã nguyên nói, hiện tại là thanh triều, vẫn là thế kỷ 21. Triệu Thính Nguyên nói, nhã nguyên, chính ngươi tưởng, chính mình ở triệu gia lớn lên. Có hay không chịu quá triệu gia ân huệ? Trong nhà cung ngươi ăn mặc, ngươi nghĩ muốn cái gì, đều cho ngươi lấy lại đây, muốn làm cái gì, đều cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện, ba mẹ như vậy xuống ngươi, ngươi vì cái gì phải vì một nữ nhân cùng trong nhà nháo đến loại tình trạng này. Hắn không cảm thấy triệu nhã nguyên có như vậy hay lộc nghiệm? Chúng ta đều là vì ngươi hảo. Triệu thính nguyên nói, ngươi không cần lại như vậy phản nghịch đi ra ngoài cùng hứa thô thấy cái mặt, hảo hảo tâm sự, nàng cũng không thể so lộc nghiệm kém ở nơi nào. Triệu nhã nguyên mặt mày thành thục rất nhiều, hắn nhàn nhạt cười, khơi mào một bên khoe môi, ca, ngươi thật là vì ta hảo. Thối tâm ánh đèn hạ, hắn tươi cười nhiều rất nhiều xa lạ ý vị. Triệu thính nguyên bỗng nhiên cảm thấy có chút ngồi không yên. Triệu thính nguyên đành phải nói, ra ra nói ngươi có thể đi ra ngoài, nhã nguyên, đừng lại náo loạn. Triệu nhã nguyên từ trên giường đứng dậy, cười như không cười, nga, nháo. Ngươi cảm thấy ta là ở nháo. Các ngươi đừng nghĩ cột lấy ta. Hắn nói trở về chính mình phòng triệu thính nguyên chỉ cảm thấy bực bội không lâu người hầu lại đây mở cửa tô tiểu thư tới rồi con ở vì nhã nguyên sự tình bẻ xa đâu tô thanh du đã co đại khái hai tháng có thai dịu dàng hiền thục bộ dáng so với phía trước hơi chút béo một ít nàng ở triệu thính nguyên bên cạnh ngồi xuống ôn nhu hỏi ân triệu thính nguyên nói trong nhà từ trên xuống dưới đều sủng hắn đem hắn sủng đến không thành bộ dáng nhã nguyên như vậy thích lộc niệm sao Tô Thanh Du rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Triệu Thính Nguyên nói, "Ta hiểu biết Nhã Nguyên, chính là cùng trong nhà giận dỗi, hắn thiếu gia tính tình quá lợi hại, chỉ là nương Lộc Nghiệm chuyện này phát tác mà thôi. Không có gì hảo thuyết." Hắn rõ ràng không nghĩ lại đàm luận chuyện này. Tô Thanh Du vãn thượng cánh tay hắn, "Lục Dương tính toán ngày mai đi bệnh viện thấy Lục Chấp Hoành cùng Lộc Nghiệm, hiểu Nhiễm cũng sẽ cùng hắn cùng nhau qua đi." Phùng hiểu Nhiễm là Lục Dương vị hôn thê. Ân, Chờ Lục Chấp Hoành hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Lục dương trưởng lục thị quyền, như vậy bọn họ có thể tiếp tục đạt thành hợp tác quan hệ, đồng thời, được lục thị hỗ trợ, đối hắn bước tiếp theo, cũng có rất lớn ít lợi. Tô Thanh Du trong nhà phái không thượng cái gì đại công dụng. Kỳ thật, nếu lúc ấy lộc nghiệm nguyện ý gả cho nàng, lựa chọn lục ra, so tô ra càng tốt. Lục chấp hoành cũng liền không cần bị nháo đến này nông nỗi. Lục dương cùng ngươi nói sao, cái kia mới tới, tiêu khâu phẳng cổ đông, rốt cuộc muốn làm gì. Triệu Thính Nguyên nói, hắn không phải ninh thịnh bối cảnh Vì cái gì đối lục chấp hoành như vậy cảm thấy hứng thú. Ninh Thịnh lão bản Minh Hồng, cùng bọn họ không thân chẳng quen, không có bất luận cái gì ân oán, cùng lục chấp hoành càng là cái gì quan hệ cá nhân đều không có, Triệu Thính Nguyên tưởng phá đầu, cũng thật sự không nghĩ ra khâu phạm vì cái gì muốn ở ngay lúc này cùng bọn họ làm đối. Tô Thanh Du nói, tạm thời trước giao cho Lục Dương làm đi, tuần sau chúng ta tái kiến một lần mặt. Nàng ở thân thượng nam nhân môi, Triệu Thính Nguyên ôm nàng. Nguyên bản kế hoạch đi được hảo hảo, nhưng là hiện tại Đống nhiên toát ra tới, chắn ngang một đòn ninh thịnh làm hắn phi thường bực bội. Thấy hắn phản ứng xa không bằng ngày thường, tô thanh du giữa mày nhíu lại một chút, cái gì cũng không hề nói, tay phải nhẹ nhàng mơn trơn chính mình bụng. Lần này ngắn ngủi rắt tay cũng không có duy trì bao lâu. Tần tự tay độ ấm rất thấp, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay có hơi mỏng kén, có thể đem tay nàng hoàn toàn bao trùm, làm người cảm thấy dị thường an tâm. Lộc Niệm đống nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một cái trời sinh tính lương bạc. Có thể động bất động đem người ném xuống mấy năm nam nhân, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy hắn làm người thực an tâm. Rốt cuộc là trao phúng, vẫn là nàng bi ai. Hai người cùng nhau trở về nhà, lộc nghiệm bình tĩnh rất nhiều. Nàng hiện tại phải làm sự tình còn rất nhiều, nàng đã sợ, không dám quá đầu nhập đi vào. Sợ hắn lại động bất động liền vừa đi như vậy nhiều năm, nàng chủ động lâu như vậy, cuối cùng thay đổi kết quả này. Nàng cảm thấy người nam nhân này giống phong giống nhau đi lưu không chừng, cũng giống một sợi lạnh băng mỏng vân. Gọi người nhìn không tới tâm. Lục thị sự tình, ngươi không cần suy xét ta. Lộc niệm nhẹ giọng nói, nên làm cái gì bây giờ làm thế nào chứ? Tần tự cũng không nợ nàng gì đó. Phía trước cái kia lỗ mãng hôn ngôi, lại nói tiếp, vẫn là nàng chủ động, tần tự từ đầu đến cuối cũng không có đã cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Hiện tại bọn họ vị trí đảo ngược, thiếu niên thời đại, lộc niệm chủ động đi thân cận hắn, không hề cố kỵ, hiện tại, lại không phải do không nhiều lắm tưởng một ít. Nguyên bản cho rằng nàng nguyện ý làm hắn chạm vào, có chút tiến triển. Lộc Niệm khả năng không cảm thấy, nhưng là, có thể như vậy thân mật, công khai nắm nàng, chỉ là nghĩ đến này sự thật, đều làm hắn có chút tâm thần mê say. Lục chấp hoành đã đồng ý, nhưng là, xem lộc nghiệm thái độ, hắn không hảo nhắc lại kết hôn sự tình. Hiện tại nghe được nàng lời này, hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn đại khái biết chính mình phương pháp có chút không đúng, nhưng là, hắn chưa bao giờ có nói qua luyên ái cũng không biết nên như thế nào truy một cái đặt ở đầu quả tim thượng lâu như vậy người. Ta ngày mai còn muốn dậy sớm. Lộc Niệm nói, liền đi trước ngủ, người cũng không cần ngao quá muộn, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Lộc Niệm phòng ngủ nơi kia phía khu, hắn cơ bản đều sẽ không đi. Nàng không cho hắn đi, cũng không cho cũng tới gần, nhiều thế này thiên hạ tới, hai người nhất chặt chẽ tiếp xúc, hẳn là chính là kia một đoạn ngắn ngủn rát tay. Buổi tối, hắn xử lý xong công ty sự vụ, Lộc Niệm đã ngủ rồi, phòng ngủ môn gắt gao nhắm. Hắn nhìn mắt hoàng Mao tin nhắn, thay đổi quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi ra. Cùng hoàng Mao, tiểu khuất cũng thật lâu chưa thấy qua mặt, bọn họ biến hoa không lớn, so với phía trước, sống được nhưng thật ra càng thêm dễ chịu. Hoàng Mao còn nói cái bạn gái, rốt cuộc thoát khỏi lão quang côn nhi thân phận, nói thẳng năm nay liền phải bãi rượu mừng. Nha, thần ca, mấy năm nay không thấy. Hoàng Mao thấy hắn, người này, xoáy đến có điểm quá mức ca. Thiếu niên thời đại hắn đã lớn lên rất đẹp, hiện tại mặt mày đã rút đi ngây ngô càng thêm có vẻ tuấn mỹ, tuy rằng nhìn có điểm văn nhã bại hoại. nghe minh ca nói, ngươi hiện tại cùng niệm niệm nội tử ở chung, tiến triển nhanh như vậy, nàng đêm nay như thế nào không cùng nhau tới? tân tự, nàng ngủ, kia ở chung là thật sự. hắn trầm mặc thật lâu, ân. hắn nhớ tới phía trước triệu nhã nguyên cùng lộc niệm không có hoàn thành cái kia hôn nước, trong lòng có chút không thoải mái. hắn tưởng cùng nàng trực tiếp kết hôn, chỉ là nhìn lộc niệm trước mắt thái độ, hắn cũng không biết nên như thế nào nhắc tới. Ngươi là tìm nghiệm nghiệm muội tử cầu hôn A. Hoàng Mao nói, lại không phải nàng cha, ngươi đến trước tử theo đuổi làm khởi. Hoàng Mao nói, ta và ngươi nói, đều ở chung, cơ hội rất nhiều, ta cùng làm làm, chính là ngay từ đầu, cái kia hợp thuê, nhận thức, ngươi xem hiện tại, đều thành ta bạn gái. Ngươi lại như thế nào truy? Hán rốt cuộc hỏi. Minh ca còn ở điều rượu, xoay người, chào phung nói, lao tử cư nhiên còn có thể sống đến ngươi thông suốt ngày đó. Thế nhưng có cơ hội có thể chỉ đạo tần tự, Hoàng Mao một chút cũng hưng phấn lên, ngồi thẳng ho khan một tiếng. Đầu tiên, phải đối nàng hảo, đây là quan trọng nhất. Sau đó, nói tốt nghe nói. Hoàng Mao nói, muốn cho nàng biết ngươi hái nàng, dù sao đến thổ lộ, không thể buồn. Hoàng Mao lấy ra chính mình nói chuyện phiếm ký lục, tú cho đại gia xem. Tiểu Cúc cưng đi lên. Bảo bối nhi, hiện tại ngủ rồi sao? Một giờ không thấy, ta liền lại từ ngươi, về sau giờ đi ngươi, ta làm sao bây giờ a Thanh niên đẹp mi nhỏ đến không thể phát hiện chịu chiều, đem kia di động ném trở về. Tiểu khuất thế hắn giải thích, thần ca cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm cái gì a? Hoàng Mao nói, ca, ngươi này vừa thấy chính là không nói qua luyến ái, yêu đương còn không phải là như vậy nhao dính dính sao? Chỉ nghĩ cả ngày ghé vào cùng nhau, cái gì nhao dính dính nói, đều nói được xuất khẩu. Hơn nữa, truy muội tử chính là muốn chủ động a. Hoàng Mao nói, nhặt cái gì dễ nghe, đều nhiều lời nói. Ta phía trước truy ta bạn gái, cho nàng mua một tháng tròn bữa sáng, mỗi ngày đi công ty dưới lầu hầu, sớm muộn gì đón đưa. Hoàng Mao đắc ý rào rạc, lễ tỉnh nhân ta mua 99 đóa hoa hồng, còn viết một phong thơ. Tiểu khuất, thổ vị lời hô hiếm, ngươi cũng đừng dạy. Nhưng là, tần ca, ta cảm thấy ngươi yêu cầu, tỏ vẻ ra một loại chủ động thái độ. Tiểu khuất nói, làm nghiệm nghiệm có cảm giác an toàn, biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Minh ca lời nói lạnh nhạt, liền hắn kia miệng, ít nói vài câu đi. Không đem niệm niệm muội tử tức chết thì tốt rồi. Phần 80 Không bằng đương cái người cầm, sợ còn thành công đến sớm một chút. Hắn trầm mặc. Trận này tụ hội xong, về đến nhà, trong nhà đen kịt. Lộc niệm ngủ thật sự thủ. Hắn ở nàng phòng ngủ cửa nghỉ chân thật lâu, đồng nhiên nhớ tới chính mình thiếu niên thời đại đã làm những cái đó hoang đường chuyện này liền một khắc rốt cuộc chạm không đi xuống. Trở về phòng, hôm nay buổi tối, hắn ngủ thật sự vãn. Lộc niệm ngày hôm sau thức dậy rất sớm. Tân tự thế nhưng ngoài ý muốn còn không có khởi, nàng không nghĩ lại phiền thoái hắn, trực tiếp chính mình ra cửa. Nàng tính toán đi bệnh viện nhìn xem lục chấp hành, buổi chiều lại đi trường học. Không ngờ, nàng còn không có đi vào, ở ngoài phong bệnh, gặp được một cái quen thuộc người. Là lục dương, bên cạnh còn theo một nữ nhân, dáng người cao gầy lầy đạn, trắng nón mặt, chỉ là tế mi tế mục trang dung hoàn mỹ. Từ lục chấp hành xảy ra chuyện sau, lục dương biến mất thật lâu, lục nghiệm cũng chưa từng có chủ động liên hệ qua hắn, cũng không biết. Vì cái gì hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghiệm nghiệm. Lục Dương cũng thấy nàng. Đây là lục nghiệm. Phùng hiểu nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng sớm nghe nói qua lộc nghiệm, hiện tại xem ra, sắc thật thực mỹ, có thể mê hoặc nam nhân cái loại này xinh đẹp. Chỉ là, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà. Nàng ác ý tưởng, có này tư sắc, nếu là còn tưởng duy trì trước kia đại tiểu thư sinh hoạt, phỏng trừng về sau cũng chính là lưu lạc đến bị nam nhân đùa bỡ nông nỗi. Lộc Niệm không muốn cùng bọn họ nhiều lời, gật gật đầu, tính toán tiến phòng bệnh. Niệm Niệm, thúc thúc sự tình, ta thực xin lỗi. Lục Dương nói, ta trong khoảng thời gian này bận quá, công ty sự tình đè ép thành đôi, không có thời gian tới xem ngươi, ta cũng ở tận lực nghi cách, hy vọng có thể cấp thúc thúc giúp một chút vội. Lục Dương trong khoảng thời gian này quá thật sự không yên ổn, lục thị sự tình, tựa hồ càng ngày càng mất khống chế, khâu phàm rõ ràng đứng ở lục chấp hoành nhất phái, cùng hắn nơi trốn đối nghịch, khâu phàm sau lưng chính là Ninh thịnh. Lục Dương hoàn toàn bị cản tay trụ, khắp nơi không hài lòng. Bất quá Khâu Phàm cùng hắn không oán không thù, Lục Dương cũng từng ngấm ngầm hại người ám chỉ qua Khâu Phàm, có thể hay không hợp tác. Khâu Phàm chỉ là một nũng vai, cười như không cười, lão bản tự mình hạ lệnh, Lục Tiên Sinh chỉ có thể thật đáng tiếc. Hắn tưởng cái này lão bản chỉ hẳn là không phải Minh Hồng, hẳn là Ninh Thịnh cái kia phía sau màn lão bản ra tay. Nhưng là người nọ rốt cuộc là ai, Lục Dương không có đầu mối. Hắn chưa từng công khai lộ quá mặt. Cũng không có bất luận cái gì tư liệu, tuổi, lý lịch, hết thảy thành mê. Lục Dương cũng cùng đường, cha tới cha đi, rốt cuộc nghĩ tới lộc niệm nơi này. Niệm niệm, trong khoảng thời gian này, có người tới đi tìm người sao? Lục Dương châm chức hỏi, người nghe nói qua ninh Thịnh từ bản không có. Lộc niệm, nàng tay còn nắm then cửa tay, thái độ thực lãnh đạo, ta không biết người đang nói cái gì. Phùng hiểu nhiễm bất mãn nàng này thái độ. Nguyên bản là cái thiên kim đại tiểu thư, hiện tại nhưng thật ra hảo chỉ có thể dựa bán đứng sắc tướng. Ninh thỉnh cái kia phía sau màn lão bản, nghe nói chính là cái mãn não ruột già lao nhân, cấp loại người này đương tiểu tam, bị bao dưỡng, có cái gì đáng giá hâm mộ. Ngươi tại đây lợi hại cái gì đâu. Phùng hiểu nhiễm nói, cùng ca ca ngươi tẩu tử nói như vậy lời nói. Như vậy không chú ý thái độ, người ba mẹ không có đã dạy ngươi như thế nào nói chuyện. Lục dương tuy rằng trầm mặc, nhưng là cũng không có ngăn lại Phùng hiểu nhiễm. Lộc niệm xứng sở ở tại chỗ Nàng tư nhỏ tính cách ôn thuần, rất ít cùng người mặt đỏ, đặc biệt đối thượng phùng hiểu nhiễm loại này đánh đá nữ nhân, nhất thời trướng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói cái gì cũng nói không nên lời. Phùng hiểu nhiễm câu nói kia chưa nói xong. Phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân. Hành lang cuối xuất hiện thanh niên vóc dáng cao gầy, hắn đem lộc niệm hộ ở sau người, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nàng, ngươi là cái nào, xứng ở chỗ này giáo người khác. Lộc niệm không biết hắn vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tới nơi này. Bị hắn đụng vào cái này cảnh tượng, như là việc xấu trong nhà bị thấy được giống nhau, nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy thẹn. Phùng hiểu nhiệm nhất thời nghẹn lại, nàng nguyên bản bị hắn quá mức đẹp bộ dáng ngẩn ra một chút, nhưng là nghe xong lời này, thực mau tức giận liền đã trở lại, chuẩn bị tiếp tục la lối khóc lóc đại xảo, lại bị Lục Dương dùng ánh mắt ngăn lại. Lục Dương thật lâu chưa thấy qua tần tự. Hắn không biết hắn hiện tại là làm gì đó, nhưng là bản năng có chút đề phòng. Đã lâu không thấy. Lục Dương miễn cưỡng Ngươi trường nào thì hồi an thành? Hiện tại ở nơi nào thăng chức? Tần Tự không có trả lời. Còn có nhàn tâm tới này. Hắn cười như không cười, đáy mắt lại không có một tia ý cười, là Lý Văn Tuấn còn chưa đủ ngươi vội, vẫn là Khâu Phàm sự tình không làm tốt, làm ngươi còn có thời gian tới nơi này gọi bệnh. Lý Văn Tuấn, đúng là Khâu Phàm mấy ngày nay tìm hắn phiền toái tập trung điểm. Lục Dương môi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, "Ngươi, ngươi cùng Ninh Thịnh cái gì quan hệ?" Nhớ tới Tần Tự trước kia đối Lộc Niệm thái độ, Hết thể tựa hồ đều liên tiếp mà thượng, chân tướng cơ hồ muốn trồi lên mặt nước, tuy rằng kia quá mức với vớ vẩn, làm hắn cơ hồ không thể tin được. Thanh niên lông mày và lông mi liễm, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy là cái gì quan hệ, chính là cái gì quan hệ. Lục Dương sắc mặt khó coi, Phùng Hiểu Nhiễm cũng sững sờ ở tại chỗ. An mặc màu đen áo khoác thanh niên trường thân ngọc lập, trên người khí chất đạm như tuyết tùng, càng thêm có vẻ thanh huy sáng trong nhiên, tướng mạo tuyệt hảo, trên người lãnh đạm ngạo khí khí chất cũng phá lệ đặc biệt. Chỉ là một đôi mắt đen giống như đông lạnh hồ, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Phùng hiểu nhiễm đầu gốc loạn thành một đoàn. Nghe bọn hắn đối thoại, chẳng lẽ trước mắt thanh niên này mới là trong truyền thuyết ninh thịnh sau lưng cái kia lão bản. Không phải trong truyền thuyết mãn não ruột già dầu mỡ lão nhân sao. Hơn nữa xem hắn đối lộc nghiệm bộ dáng, cũng căn bản không giống như là bao dưỡng quan hệ, ngược lại tựa hồ là đảo lại, nàng tại thượng, hắn tại hạ. Lộc nghiệm đều đã thất thế, vì cái gì còn có thể làm hắn như vậy đối đãi? Lục Dương kéo qua Phùng Hiểu Nhiễm, cấp niệm, niệm niệm xin lỗi. Phùng Hiểu Nhiễm cắn răng, thực không cam lòng, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Lộc Niệm nhếch môi, không biết nên nói cái gì. Xin lỗi đều sẽ không. Thanh niên thanh âm lạnh như băng, người ba mẹ không dạy qua người nói như thế nào tiếng người. Phùng Hiểu Nhiễm mặt thanh một trận bạch một trận. Tân tự miệng là thực độc, lãnh lên khi, cả người thật sự đều thực đáng sợ. Tính. Lục Niệm rốt cuộc hồi qua thần, nàng thấp giọng nói, lôi kéo hắn tay. Nhưng là. Nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, nàng không nghĩ phùng hiểu nhiễm cái loại này người nhiều so đo, đem chính mình kéo đến cùng nàng một cấp ở. Nữ hài đầu ngón tay mềm mại, trên người hắn lệ khí tan dã không thấy, trở tay thử thăm dò tưởng nắm lấy nàng, không có bị cự tuyệt, vì thế hơi chút vào một ít, đem nàng tay ấm ở chính mình trong lòng bàn tay. Lục Dương vội mang theo phùng hiểu nhiễm rời đi, cơ hồ chật vật đào tẩu. Tần tự thân phận không có công khai, thậm chí liền Lục Dương cũng không biết, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nếu nói là vì bảo mật, chính là, ở chỗ này lại tùy tùy tiện tiện nói ra. Trước kia cảm thấy không cần thiết. Tần tự nói, cũng không có gì đặc biệt không thể nói. kia mấy năm, hắn quá đến mai danh nhận tích, hiện tại cũng thói quen, như vậy ở bên ngoài còn phương tiện một ít. Lộc niệm cảm thấy có chút không được tự nhiên, bay nhanh bung lỏng tay ra, tần tự cũng không có lại dây dưa. Hắn du mắt nhìn nàng, ở trong lòng bay nhanh đem phía trước đối thoại đều qua một lần. Hắn sợ nơi nào không có nói tốt, chọc nàng không cao hứng. Nàng đối này đó thương trường thượng sự tình cơ hồ đều rốt đặc cán mai, cũng không biết tần tự hiện tại rốt cuộc đến một cái tình trạng gì. Nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, nguyên bản trong thế giới, hắn cuối cùng rốt cuộc tới rồi một cái cái dạng gì độ cao, chỉ cảm thấy này hết thẻ cũng đều không kỳ quái. Lộc Niệm nói, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần quá nhiều cố kỵ ta. Nàng nói, đi ảnh hưởng công ty vận chuyển. Nàng không nghĩ thiếu hắn quá nhiều nhân tình. Lục Dương đã sớm yêu cầu đi trừ bỏ. Hắn nhếch môi cũng không được đầy đủ là vì ngươi, ninh thịnh cũng có nhập cổ lục thị. nay nam nhân vĩnh viễn cũng học không được nói cái gì hảo nghe lời ấu hiếm. lý tính lạnh băng giống lưỡi dao giống nhau, vẫn là cái kia quen thuộc hương vị. lục niệm cong môi ngược lại có chút buồn cười, nàng thật lâu không có như vậy cười qua. hắn nhìn chằm chằm nàng mắt, nhìn đến cặp kia quen thuộc trong ánh mắt đôi đầy ý cười, giống ánh trăng giống nhau, là hắn từ thiếu niên thời đại bắt đầu liền thương nhớ đêm ngày cười. lục niệm làm sao vậy? Hắn nhĩ tiêm có chút hồng, rời đi tầm mắt, cái gì cũng chưa nói. Lục chấp hoành trạng hướng tốt đẹp. Lộc niệm buổi chiều trở về trường học, buổi tối hồi thanh phong nguyện. Nguyên bản cho rằng tần tự không ở, thẳng đến nhìn thấy ở trong phòng khách hắn. Nàng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sẽ như vậy có rảnh. Tần tự hiện tại, không nên vẫn luôn rất bận mới đúng. Thưa một buổi trước khóa, nàng cảm thấy rất mệt. Nàng thân thể vốn dĩ cũng không tốt, trong khoảng thời gian này siêu phụ tải vận chuyển, thân thể cùng tinh thần phụ tải đều quá lớn. An cơm khi, thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn rốt cuộc nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lộc Niệm lắc đầu, buổi tối còn muốn vẽ phát họa. Hắn trầm mặc. Hắn hiện tại có thể chiếu cô nàng, có năng lực đem nàng hộ đến tru toàn, chính là, nàng sẽ tiếp thu. Hắn bỗng nhiên có chút cảm nhận được, năm đó, bọn họ đều khi còn nhỏ, Lộc Niệm đưa những cái đó lệ vật cho hắn, đều bị lạnh lùng cự tuyệt tâm lý. Lộc Niệm cơm chiều không ăn nhiều ít. Miên cưỡng trao chuốt một chút thượng một chương bản thảo. Nàng thật sự chịu đựng không nổi, cảm thấy đầu vóc hôn hôn chầm chầm, dạ dày cũng thực không thoải mái, chỉ có thể trước rửa mà xong, đi ngủ. Hơn phân nửa đêm, nàng bỗng nhiên tỉnh lại, sờ đến chính mình một chán hãn, nàng ho khan hai tiếng, đứng dậy cầm nhiệt kế, vừa thấy, quả nhiên phát sốt, cũng may độ ấm không cao. Ba ngày nàng liền cảm thấy có chút lạnh, phòng chừng là bởi vì ở phòng học ngồi khi, xuyên thiếu quần áo, bị hàn. Nàng đứng lên, muốn đi phòng khách đảo một ly nước cấm uống. Cửa thư phòng bị mở ra, Nam nhân đứng ở cửa, trong thư phòng lộ ra quang vừa lúc chiếu vào trên người nàng. Lộc nghiệp, không có gì sự tình. Nàng có chút xấu hổ, ta nhớ tới uống nước. Nói còn chưa dứt lời, nàng ho khan một tiếng. Nhìn đến nàng đỏ lên gò má, cùng trên trán mồ hôi. Hắn mím môi, mở ra đại đèn, nhiều ít độ. Lộc nghiệp chỉ có thể báo cái số, không có gì, sốt nhẹ. Mỗi năm đổi mùa thời điểm, nàng đều sẽ cảm mạo một lần, đã thói quen. Bất quá hiện tại không có Miêu Miêu tại bên người, nàng đương quán đại tiểu thư, sinh hoạt tự gánh vác năng lực kém nhưng thật ra thật sự. Trong nhà có thuốc hạ sốt. Hắn nói, ngươi cơm chiều không ăn nhiều ít. Hắn nói, này dược đối dạ dày có kích thích, không thể bụng rỗng ăn. Lục Niệm thấp giọng nói, ta tưởng uống cháo, khác ăn không vô. Cơm chiều là có người đưa tới cửa tới, làm ăn rất ngon, nhưng là, nàng thật sự không có gì ăn uống. Nhưng là hiện tại đại buổi tối, 12 giờ. Lộc nghiệm căn bản sẽ không nấu cơm, nàng đứng ở phòng bếp cửa, xem nam nhân vãn khởi áo sơ mi tay áo, xử lý những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng sớm biết rằng tần tự sẽ nấu cơm, nhưng là mỗi một lần nhìn đến, đều làm người cảm thấy quả thực khó mà tin được. Nàng tổng cảm thấy, giống như liền không có hắn sẽ không sự tình. Người đi trước nghỉ ngơi đi. Hắn có chút cứng đờ, Bị nàng như vậy mở to mắt to nhìn, vô luận bao nhiêu lần, hắn đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ân. Lộc Niệm phủng cái ly, bước chân lâng lâng trở về phòng. Nàng mị một lát. Di động thu được tin nhắn, ta có thể tiến bảo. Đúng rồi, Lộc Niệm nhớ rõ, chính mình cùng hắn nói qua, không chuẩn hắn tiến nàng phòng ngủ, không chuẩn chạm vào nàng, cần thiết cùng nàng bảo trì một em mở trở lên khoảng cách. Nàng cắn môi, hồi phục, ân. Môn bị mở ra. Nàng còn nằm trong ổ chăn, hơi hơi đứng dậy, một đầu đầy đà đá tóc dài buông xuống bên trái biên đầu vai, xương vai xanh dính vài sợi. Thanh niên ở nàng trước giường nửa ngồi xuống xuống, đem thủy cùng dược đặt ở một bên. Không có thời gian nấu bao lâu. Hắn du mắt, chắp và ăn một chút đi. Nói là nói như vậy, nhìn con rất không tồi, bên cạnh cư nhiên còn có hai đĩa khai vị tiểu thái. Nhân sinh bệnh thời điểm, liền sẽ phá lệ mềm yếu một ít. Lộc niệm ngoan ngoan xuống giường ăn cơm, nàng ngón tay có chút vô lực, nắm sứ muỗng, da thịt như tuyết, nói không rõ cái nào càng thêm trắng nón. Môi hơi hơi mở ra, bởi vì nóng lên có chút khô môi cũng bị một lần nữa dễ chịu đến đỏ bừng thủy nhuận. Phần 81 Hắn tiếp nhận không chén, đặt ở một bên, đem nước gấm cùng dược đưa qua đi. Lộc niệm hiện tại không có gì sức lực, ngoan ngoãn, từ hắn chiếu cố. Nàng như vậy ủy lại hắn, hắn trong lòng dâng lên một loại có chút bệnh trạng thỏa mãn cảm. Hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ nghĩ như vậy cả đời. Trước kia, không phải nói, không cung cấp phục vụ. Lộc niệm đông nhiên nói, ngữ khí chậm gì gì, kêu ta đi tìm người khác, ai ai ai Thiếu niên thời đại tần tự thật sự hàng ngày đem nàng khí đến chết khiếp, miệng độc muốn mệnh, lãnh đạm đến giống tre không nhiệt khối băng. Rất dài một đoạn thời gian, nàng là chân tình thật cảm cảm thấy, tần tự thực chán ghét nàng, cho nên kia mấy năm, nàng cũng căn bản không lại có dũng khí đi tìm hắn. Hắn ru mắt, không nói chuyện. Lộc niệm nhìn trần nhà, hiện tại, như thế nào lại sửa lại? Tần tự, chẳng lẽ là luyện ra? Nàng tội hồ là cố tự lẩm bẩm một tiếng, vẫn là, ngươi nói chuyện căn bản không giữ lời. Trước kia nói, đều là ta. Thường che giấu cái gì? Hắn hầu kết giật giật, mảnh khảnh cằm banh đến gắt gao, gò má khó có thể ức chế mạn thượng hồng. Nàng để sát vào một ít, thanh âm mang cười, có phải hay không nha? Nữ hài rộng thùng thình áo ngủ cổ áo trượt xuống một ít, tuyết trắng xương quai xanh cơ hồ toàn bộ lộ ra tới, mang theo một cổ nhàn nhạt thiếu nữ ngọc hương, mắt hạnh thanh mị như tơ. Như là những cái đó nguyên lành cảnh trong mơ phát sinh quá giống nhau, cái kia tiểu khách sạn, nàng đem hắn đè ở dưới thân ở trong mộng kéo dài tới kế tiếp hắn thân thể căng chặt rũ mắt một câu cũng nói không nên lời cùng hắn ngày thường bộ dáng kém quá lớn ngẫu nhiên hai người một chỗ khi có thể nhìn thấy tần tự lộc niệm mới vừa ăn đồ vật lại ăn dược nàng bệnh trạng vốn dĩ không nghiêm trọng đại bộ phận là bởi vì mệnh ra tới hiện tại cảm thấy tinh thần đã khôi phục đến thất thất bát bác nàng vẫn luôn thực thích tần tự bộ dáng này bất quá hắn tàng đến quá sâu nàng vẫn luôn cân nhắc không ra như thế nào mới có thể tinh chuẩn trọng chúng hắn tử huyệt. Nàng thiếu niên thời đại liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên vấn đề này, đáng tiếc bọn họ cãi nhau, Lục Nghiệm liền trước này không thắng quá. Không biết hiện tại hắn có hay không biến hóa. Chính là, không chờ nàng lại hảo hảo thưởng thức, thế giới bỗng nhiên tối sầm. Hắn giơ tay đem đèn đóng, chỉ để lại một chản mông lung tiểu đêm đèn, trong nhà ánh sáng tức khắc trở nên phá lệ tối tăm, lại cái gì cũng thấy không rõ. Ngươi muốn làm gì nha? Lục Nghiệm có chút bất mãn. Vừa rồi, tựa hồ lại hơi chút tìm về một ít thiếu niên thời đại cùng hắn ở chung cảm giác. Nàng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Trên mặt bởi vì nóng lên ra mồ hôi, bị ấm áp khăn lông ướt một chút lau khô, hắn ngón tay thon dài lạnh lẽo trên người hơi thở. Thanh âm thấp mà khàn khàn. Hầu hạ ngươi! Ánh sang tối tăm lộc niệm thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ cảm thấy chính mình cũng đốt thành một cái đại tôn hùng Chương 49 Hầu hạ! Cái này từ, vì cái gì từ trong miệng hắn nói ra? liền có vẻ như vậy kỳ quái, vẫn là dưới tình huống như vậy. Đen bị đóng, lộc niệm nhìn không tới hắn bộ dáng, chỉ là trên da thịt xúc cảm như vậy rõ ràng. Hắn ngón tay phủng nàng mặt, lấy khăn lông đem mồ hôi tinh tế lau. Nàng còn chưa từng bị nam nhân như vậy gần người quá, hơi thở có chút nóng dực, cùng lạnh leo ngón tay đối lập tiên minh, ngón tay chạm được địa phương, đều tê tê dại dại, Hắn rõ ràng thu sức lực, động tác ôn nhu tinh tế. Lộc niệm cả người đều không tốt, nàng gò má thượng mồ hôi bị lau khô gia thịt một lần nữa trở nên khô mát, chính là hắn cũng không ngừng lại. nữ hải cổ thon dài bánh bạch cùng xương quai xanh đường cong liền ở bên nhau, giống chảy nhỏ giọt dòng suối giống nhau, chảy ánh trăng. bởi vì nóng lên, cũng thấm ra nhàn nhạt mồ hôi. hắn ngón tay dừng một chút, đem khăn lông một lần nữa thấm nước ấm, tựa hồ tính toán đem nơi đó mồ hôi cũng lau khô. ngươi muốn làm gì? lộc niệm lấy lại tinh thần, một chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều hồng thấu, gắt gao nhéo chính mình cổ áo. ta nói rồi, muốn ngươi ly ta xa một chút bảo trì khoảng cách. Lộc Niệm lắp bắp nói, ta chỉ là đáp ứng rồi làm người tiến vào đưa dược. Hắn tay dừng lại, cái gì cũng chưa nói, lại cũng không có rời đi, còn nói cái gì hầu hạ không phục hầu, còn không thể hiểu được, không trải qua nàng cho phép liền bỗng nhiên tắt đèn. Hắn du mắt, thấp giọng hỏi, là ta nơi nào làm cho người không thoải mái? Hắn trầm mặc đứng, thân hình cao gầy, ánh sáng tối tăm, thấy không rõ biểu tình. Cửa sổ khai một cái khe hở, gió cuốn rắt giả vũ lạnh leo thổi vào. Cùng trên người hắn giống trong mưa gỗ sam giống nhau hơi thở hỗn hợp, nhàn nhạt, nhạt lung lại đây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao lại nàng. Lộc niệm mặt đỏ thấu, mắng hắn, ngươi không biết xấu hổ. Nàng đầu góc lộn xộn. Nàng đông nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi phi kêu ta lưu lại cùng ngươi trụ, có phải hay không liền nghĩ những việc này? Tân tự. Hắn tưởng nói không phải. Hắn chỉ là tưởng mỗi ngày thấy nàng, cùng nàng trò chuyện, có thể chiếu cô nàng thì tốt rồi. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, hắn đối nàng những cái đó xấu xa tâm tư. Cùng sau lưng đã làm xấu xa sự, sắc thật vô pháp phủ định. Bởi vậy chỉ có thể trầm mặc. Đồ lưu manh. Lộc niệm đỏ mặt, đem chính mình đầu nhỏ chứa đựng số lượng không nhiều lắm công kích tính từ ngữ đều run lên đi ra ngoài. Sắp hôi, ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Tuy rằng là đang mắng hắn, chính là thanh âm mềm mại, giòn giòn, không một chút lực sát thương. Hắn nhấp môi, nhĩ tiêm hồng, thẳng lưng lộ ra một tia chật vật. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Lộc Niệm cầm lấy tay bên một cái ôm gối, chiều hắn một ném, hắn tiếp được cái kia ôm gối, thon dài hữu lực ngón tay tùng tùng nắm, đông nhiên liền trầm mặc. Lộc Niệm mới phát hiện, cái này váy ngủ vốn dĩ liền rộng thùng thình, nàng vừa rồi dùng sức biên độ quá lớn, mới vừa nhéo cổ áo đều lỏng đi xuống, lộ ra tảng lớn tuyết da. Lộc Niệm chỉ cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều hỏa thiêu hỏa liệu, quả thực muốn thiêu không có. Thanh thúy lạc khóa thanh, Lộc Niệm còn đem đầu ngông tiến trong tràn, mặt còn hồng. Sớm biết rằng. Liền không nên phóng hắn tiến vào, chính là cái sắp hôi, nàng đỗng nhiên nhớ tới, rất sớm trước kia cái kia hôn, tuy rằng là nàng chủ động, nhưng là sau lại. Mặt nàng đỏ, trực tiếp nằm trở về chăn. Chăn có chút lánh, tự nhiên không bằng ôm người ấm áp, nàng miên man suy nghĩ thật nhiều, thần tự ngón tay đổ ấm rất hấp, không biết có phải hay không cùng khi còn nhỏ tao nộ có quan hệ, nhưng là, trong lòng ngực hắn thực ấm, khí vị cũng rất dễ nghe, lộc niệm không nhớ rõ khi nào bị hắn ôm quá, nhưng là... Chính là có loại này mà danh ấn tượng Hầu hạ Có phải hay không cũng bao gồm loại này ấm mổ chăn hàng ngủ Nàng đống nhiên lấy lại tinh thần Ở trong lòng đem chính mình mắng một đốn Đều suy nghĩ cái gì đâu Đều do hắn không lo người Đem nàng đều mang ai ngày hôm sau sáng sớm Nàng sớm tỉnh lại phát hiện chính mình đã hạ sốt Vì thế trực tiếp liền lấy thượng đồ vật Đi ra cửa trường học Cùng hắn sai khai gặp mặt thời gian tân tự rời giường sau Nhìn đến chính là giống tuyết phòng Mâm đều rửa sạch sẽ bên cạnh lưu trữ một trương tờ giấy, đi trước, không có nói đi nơi nào, cũng không có nói muốn đi làm gì, khi nào trở về, hắn cầm lấy kia tờ giấy, rũ mắt, biểu tình đen tối, tần tự hôm nay rõ ràng rất thấp khí áp, hôm nay buổi sáng, như thế nào vui lòng nhận cho tới chúng ta nơi này, hoàn mao đều cảm thấy hiếm lạ, hắn cùng tiểu khuất hồn vốn sớm một chút cửa hàng khai ở gần đây, nhưng là từ tần tự cùng lộc niệm bắt đầu ở cùng một chỗ sau, hắn không còn có đã tới một lần, cái này chẳng những tới còn một người xem bộ dáng này hẳn là ở niệm niệm muội tử kia lại ăn mệt. hoàng bao nguyên bản muốn tìm hắn tú một tú chính mình mới vừa cùng bạn gái cầu hôn thành công bị hắn một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt vượng như vậy thoáng nhìn vội đem tú ân ái tay thu trở về minh ca cũng tới bên này ăn cơm sáng sáng sớm thấy tân tự ở bên cạnh cái bàn ngồi trầm tân tự trầm mặc ăn xong rồi bữa sáng nhận được phương đăng điện thoại trực tiếp lái xe đi rồi một câu nhiều nói cũng không có thấy hắn đi xa Hoang bao thực đồng tình, nghẹn đến mức thực thẳng đi. Mới hai mươi thượng nửa tuổi trẻ nam nhân, cùng chính mình thích lâu như vậy hái mộ đối tượng, mỗi ngày sớm chiều ở chung, chỉ có thể xem không thể đụng vào, xem hắn bộ dáng này, hẳn là tiến triển đến một chút không thuận lợi. Thật sự quá con mẹ nó thảm. Minh ca xì sụ uống đậu hủ, lưu lại len ken hữu lực hai chữ, xứng đáng. Trước kia niệm niệm mọi tử như vậy chủ động thời điểm, xem hắn đều là chút cái gì cho má thái độ, kia nói được là tiếng người sao. Hiện tại hối hận đúng không? Các ngươi nói à, tần ca nghiêm thường nam nhân, như vậy vẫn luôn vẫn luôn nghẹn có phải hay không bất lợi với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, sẽ làm người biến thái? Hoàng Mao nghiêm chẳng nói, tần ca về sau nguy hiểm. Minh ca hỏi lại, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, hiện tại hắn còn chưa đủ biến thái? Hoàng Mao hơi suy tư, tỏ vẻ tan đồng, kia tần ca sẽ không sợ, cứ việc ngẹn đi. Tiểu khuất, các ngươi đều đang nói cái gì lung tung rối loạn đâu? Dám đảm đương tần tự mặt nói sao? ta cũng đã lâu chưa thấy qua niệm niệm muội tử, hoàng bao hắc cười, ta hôn lễ nhanh, đến lúc đó, ta đi thỉnh niệm niệm muội tử lại đây, xem nàng cho mặt mũi không. minh ca nói, hà hoa, tốt nhất cho nàng giới thiệu cái tân nam nhân, này vô dụng, cẩu nam nhân, ném tính. linh thịnh ở an thành có phần công ty, không khai bao lâu, công nhân đại bộ phận cũng là tân thông báo tuyển dụng, tân tự không thường qua đi, đi, đại bộ phận công nhân cũng đều không biết hắn thân phận. ở tầng cao nhất phòng họp. Ngày thường đại bộ phận sự tình, đều là Phương Đăng hoặc là Khâu Phàm trực tiếp lại đây liên hệ. Hôm nay hắn rõ ràng áp suất thấp, tần tự lánh lên thời điểm, biểu tình thực đáng sợ, Phương Đăng vừa thấy bộ dáng này, liền biết phỏng trường đại khái suất lại là bởi vì lục nghiệm. Phương Đăng vội vã tới rồi văn phòng khi, hắn đang xem văn kiện, biểu tình không phải thực vui sướng bộ dáng Lao đại, cái kia lục dương muốn gặp ngươi đều tìm được nơi này tới. Phương Đăng lau một phen hãn, muốn hay không thấy. Thật là trời cao độn tìm Khâu Phàm không nghĩ đi xúc tần tự rủi ro, liền khắp nơi đa bóng, kết quả đã tới rồi Phương đăng trên đầu. Làm hắn tới. Thanh niên gác xuống đỉnh đầu văn kiện, thanh âm lãnh đạm. Phiên thoái cuối cùng giải quyết. Phương đăng vội nói tốt. Lục Dương chính mang theo Phùng Hiểu Nhiễm, ở bên ngoài phòng tiếp khách chờ, 10 ngón giao nhau, bởi vì khẩn trương, thỉnh thoảng đứng lên, lại ngồi xuống. Khẩn trương thành như vậy. Phùng Hiểu Nhiễm ở một bên mắt lạnh nhìn, cảm thấy hắn thực vô dụng. Nàng chính là bởi vì thấy lục dương có hy vọng ở lục thị thượng vị, mới tìm hắn, mắt thấy có thể phát sinh đều đã xảy ra, cũng đều đính hôn, đồng nhiên nháo ra loại chuyện này. Lần đó bệnh viện sự kiện sau. Phùng hiểu nhiễm đi tìm Tô Thanh Du liêu quá. Mịt mờ hỏi tần tự cùng lộc nghiệm sự tình. Bọn họ trước kia liền nhận thức. Tô Thanh Du nói nhàn nhạt, nam nhân sao, đối chính mình nghiên thiếu khi yêu thầm quá bạch nguyệt quang, nghiệm nghiệm không quên, là thực bình thường. Phùng hiểu nhiễm lúc ấy trong lòng liền rất hụt Xuất thân phú quý, trường một gương mặt đẹp, mất thế sao, thế nhưng còn có thể có loại này cấp bậc nam nhân vẫn luôn khăng khăng một mực chờ. Bất quá, an đến khẩu. Tô Thanh Du không chút để ý nói, liền sẽ phát hiện, đều không sai biệt lắm, bạch nguyệt quang sao, chính là ký ức điểm Tô cho đẹp, cuối cùng thật đúng là nói không chừng. Nàng hôn lễ ngày gần, ngày thường ra ngoài đều rất ít, đại bộ phận thời gian, đều là đãi ở triệu gia, an tâm dưỡng thai. Nàng hiện tại đã trụ vào triệu gia, đãi ngộ thực hảo. Trên cơ bản mỗi người truy phủng, rốt cuộc nàng trong bụng trang, là triệu gia này một thế hệ cái thứ nhất tiểu tôn tử. Phùng hiểu nhiệm thực hâm mộ nàng, nàng chính mình xuất thân chính là cái bình thường khá giả nhà, trong nhà ba ba làm dày sinh ý, mấy năm trước đã phát điểm tiểu tài, nhưng là, cùng triệu gia này tòa nhà cao cửa rộng, hoặc là lục gia loại này phong phú của cải nói vậy, đều xa xa so ra kém. Tô Thanh Du, đơn luận gia cảnh, cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là, rốt cuộc tổ tiên rộng quá, rốt cuộc cách điệu bất đồng. Phùng hiểu nhiễm nhận thức nàng sau, cũng thực thuyết phục với khí chất của nàng, vẫn luôn ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Phần 82. Đặc biệt là, nàng thuận lợi gả vào triệu gia, còn đã hoài thai sau. Sau lại, cũng là nương tô thanh du quan hệ, phùng hiểu nhiễm nhận thức lục dương, tuy rằng so ra kém triệu gia, nhưng là lục dương ở lục thị địa vị một đường đi cao, cũng là một chi tiềm lực cổ, phùng hiểu nhiễm vẫn là rất vừa lòng. Thẳng đến lần đó ở bệnh viện, gặp được tần tự. Tô Thanh Du tự nhiên cũng cùng nàng nói tần tự niên thiếu khi trải qua. Phùng hiểu nhiễm đi theo lục dương vào cửa, nhìn trộm nhìn hạ hắn. Hắn đang xem văn kiện, rũ mắt, lông mi nùng trường, càng thêm có vẻ ngũ quan thanh tuấn, thanh quý lại kiêu căng. Hắn niên thiếu thời điểm, cư nhiên từng có như vậy trật vật bất kham trải qua, căn bản nhìn không ra tới, nàng tưởng. kia mặt mày đã lởm trầm lạnh lẽo cùng nhàn nhạt ngạo khí, rất là câu nhân, làm người rất có ham muốn chinh phục. Đừng nói hắn hiện tại có quyền thế. Liền tính chỉ bằng hắn diện mạo, chỉ cần hắn tưởng, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cùng hắn đi. Phùng hiểu nhiễm tưởng. Lần này, là nàng mặt dày mày dạn kêu lục dương mang nàng cùng đi đến, nói là tưởng lại lần nữa vì lần trước lộc niệm sự tình xin lỗi. Nàng theo lục dương cùng nhau vào văn phòng. Thanh niên gắt xuống trong tay văn kiện, hẹp dài lạnh leo đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Phùng hiểu nhiễm há miệng thở dốc, còn chưa nói ra lời nói. cút đi. Hắn đã đạm mặt nói, kêu ngươi tiến vào, không phải kêu nàng tiến vào. Phùng hiểu nhiễm sắc mặt tức khắc tái nhợt. Lục Dương cắn răng, an nói khép nép đối nàng nói, từ từ, ngươi ở bên ngoài từ từ. Nói đi, có chuyện gì? Hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt nam nhân. Lục Dương nói, tiêu ngươi người dừng tay, có thể chứ? Hắn thanh âm thực hèn ngọn, tư thái phóng đến cực thấp. Lý Văn Tuấn ta đã đổi việc. Lục Dương nói, lục chấp hoành cổ phần ta sẽ còn cho hắn, về sau, ta xin tự hạ tiền lương, hoặc là điều đi phân bộ. Đối diện thanh niên biểu tình không có một tia dao động, cái gì cảm xúc cũng nhìn không ra. Trong nhà nhất thời an tĩnh đi xuống, ngươi có phải hay không muốn niệm niệm? Lục Dương vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi, ta biết nàng thích cái gì, ta là nàng ca ca, có điều kiện giúp ngươi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi xứng đương nàng ca. Lục chấp hành sự tình, hắn cùng triệu thính nguyên sau lưng ra ít nhất 8 phần lực, ở hắn trở về phía trước, lộc niệm nhất cùng đường thời điểm, Lục Dương làm cái gì? Thậm chí không có đi xem qua nàng một lần. Hắn cười như không cười, ngươi làm những cái đó sự tình, chính ngươi trong lòng không số. Nàng ngây ngốc hảo lựa, không phải là hắn cũng giống nhau, hắn chưa bao giờ là cái gì quân tử, vẫn luôn là có thủ tất báo. Lục dương nhất thời cứng đờ, biết chính mình phạm hắn kiêng kỵ. Thư trong nhà nàng dọn ra đi. Thanh niên hơi rũ mắt, ta làm ngươi lại đây là nói cái này. Lưu tại lục trạch tất cả đồ vật, trong vòng 3 ngày đều lấy đi. Hắn nói, tuy rằng hắn thực không thích nơi đó, nhưng là dù sao cũng là lục gia tổ trạch lục niệm từ nhỏ ở đằng kia lớn lên lưu trữ rất nhiều ký ức lục chấp hoành hẳn là vì gắn nợ tưởng đem phòng ở bán đấu giá rớt lục niệm tựa hồ còn bị chẳng hay biết gì hắn âm thầm tiệt xuống dưới thế nàng mua trở về phòng ở nàng tưởng trụ tùy thời có thể trở về chỉ là có chút rất rưởi yêu cầu đi trước rửa sạch có thể có thể lục dương bội nói trong lòng dâng lên một tia hy vọng kia về ta trước vị sự tình hắn khẽ môi khơi mào một tia lương bạc cười Mắt đen nhìn về phía hắn, ngươi đây là đang nói điều kiện. Vẫn là cho rằng ta là triệu thính nguyên. Lục Dương. Hắn suy sụp rời đi ninh thịnh. Nói thế nào? Phùng hiểu nhiễm bội hỏi. Lục Dương thẳng lăng lăng nhìn phía trước, lầm bầm nói, hắn muốn ta mệnh. Hắn đã bị buộc đến cùng đường. Những cái đó chứng cứ, Lục Dương không biết hắn đều là ở nơi nào siêu tập tới. Một vòng khấu một vòng, điều cái mạng trung tử huyệt. Nếu bị rũ ra đi, hắn liền thật sự xong rồi, chỉ có thể tiền đồ tận Nói không chừng còn muốn trên lưng cả đời đều còn không rõ nợ nần. Lục Dương đáy mắt nhiễm nồng đậm tuyệt vọng. Ta đi cầu niệm niệm. Hắn đối phùng hiểu như nói, lại như là ở lẩm bẩm tự nói. Tần Tự Tàn nhẫn độc ác, mềm cứng không an. Chính là niệm niệm mềm lòng. Xem ở bọn họ đã từng huynh muội một hồi phân thượng, Lam Nàng làm Tần Tự thu tay lại. Lục niệm thượng nửa ngày khóa, buổi tối có ước, nàng chuẩn bị đi xuống đi bệnh viện xem một lần lục chấp hành. Nơi này là An Thành đứng đầu trái tim bệnh viện. Bác sĩ thiết bị cũng chưa đến nói, khả năng cũng là vì gần đây quá đến tương đối giải sầu. Lục chấp hoành nhìn khôi phục không ít, trên mặt cũng có huyết sắc. Lục niệm cùng bác sĩ liêu song, bác sĩ nói lệnh tôn khôi phục rất khá, lại nằm viện một tháng, nếu tình huống không có biến hóa, hẳn là liền có thể xuất viện. Nàng vào nhà đi xem lục chấp hoành, lục chấp hoành mang mắt kính đang xem một phần kinh tế tài chính báo chí. Nàng đem mang đến thực liệu canh gác ở hắn trên tủ đầu giường. Lục chấp hoành gỡ xuống mắt kính, hỏi nàng. Ngươi gần nhất, cùng tần tự chỗ đến thế nào? Xem hắn đều không có tới, có phải hay không lại cùng hắn náo loạn? Lộc nghiệm. Nàng đông nhiên như tới, lục chấp hoành hiện tại có thể ở ở chỗ này, hưởng thụ sung túc chữa bệnh tài nguyên cùng tốt nhất điều kiện, phỏng chừng cũng là lấy tần tự mặt mũi, trong lòng đông nhiên có chút hụt hẫng. Lục chấp hoành mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy, làm nghiệm nghiệm gả cho tần tự, là cái ổn kiếm không bồi sự tình, chỉ cần xá rất một ít mặt mũi, có thể được đến là vô cùng nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại ngược lại có chút sợ tần tự đổi ý. Hắn có hay không cùng ngươi nói kết hôn sự tình? Lục chấp hành hỏi, hoặc là các ngươi trước đính cái hôn. Lục chấp hành nói, bằng không, ngươi thanh thanh bạch bạch một cái đại cô nương, cùng một người nam nhân vẫn luôn ở cùng một chỗ, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Lộc niệm không tiêu ngạo không xiểm định nói, chúng ta chi dàn cái gì cũng không phát sinh. Ba ba, ta là người nữ nhi, ta sẽ không đối với ngươi mặc kệ, sẽ chiếu cấu ngươi mãi cho đến khôi phủ. Cũng sẽ cho ngươi dưỡng lao, nhưng là, này không đợi ta cái gì đều phải nghe ngươi. Nàng buông canh chén, đứng lên, ta đi trước, hy vọng ngươi về sau không cần lại can thiệp ta cá nhân cảm tình. Lục chấp hành nói, nói được dễ nghe như vậy, chịu ra hôn nước ngươi lúc ấy vì cái gì lại đáp ứng? Ngươi có phải hay không chính là trướng mắt hắn? Ghét bỏ hắn không xứng với ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi là không biết hiện tại ninh thịnh là cái gì khái niệm, hắn còn như vậy tuổi trẻ, về sau tiền đồ không thể hà lượng. Liên tính kết hôn sau, tần tự đi ra ngoài lêu lỏng, chỉ cần kết hôn, có bảo đảm, tài sản như thế nào cũng ít không được niệm niệm. Lục thị nguy cơ cũng có thể thuận lợi vượt qua. Lục chấp hoành mấy ngày nay tính toán rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp. Lộc niệm cắn chặt ngôi, trong lòng tình cảm quay cuồng, tâm càng thêm lạnh đi xuống, cùng này đó cũng chưa quan hệ. Ba ba, ngươi không cần thiếu hắn quá nhiều nhân tình. Lộc niệm nói, công ty không có liền không có đi, tiền không có, ta về sau cũng có thể kiếm. Nàng đương nhiên biết tần tự về sau sẽ tới rất cao vị trí, nhưng là, kia cũng không đại biểu nàng sẽ vì cái này đi gả cho hắn. Lục Niệm nói, ta không nghĩ như vậy sớm kết hôn, ta hiện tại liền tưởng hảo hảo học tập, hảo hảo vẽ tranh, về sau làm ta chính mình thích sự tình, quá ta chính mình nhân sinh. Loại cảm giác này thực vi diệu. Lúc ấy, nàng đã cho rằng chính mình cùng tần tự không còn có khả năng, lục thị đông nhiên gặp đại nạn, nàng lúc ấy cả người đều ở vào một loại thực mơ màng hồ đồ trạng thái. Cảm thấy gả cho triệu nhã nguyên, tựa hồ là có thể đem này hết thể đều kết thúc, cho nên liền mơ màng hồ đồ đồng ý. Chính là, hiện tại đối tần tự, nàng không cam lòng. Không cam lòng chính mình là vì như vậy một hồi giao dịch, gả cho hắn. Nàng muốn xem hắn thiệt tình, muốn hắn chủ động tỏ vẻ ra tới. Cũng muốn một lời giải thích, kia mấy năm, hắn rốt cuộc là vì cái gì đối nàng vẫn luôn chẳng quan tâm. Mà không phải giống như bây giờ, nội bộ lục đục bị bắt gả cho hắn kỳ thật lần này đáp ứng cùng tần tự ở cùng một chỗ, cũng là nàng ở trầm dãi, thật cẩn thận thử, thử hắn thiệt tình. Lục chấp hoành nhíu mày, ngươi đều đang nói cái gì, lời nói ngu xuẩn đâu? Trong nhà nhất thời bình tĩnh xuống dưới, một tường chi cách địa phương, nam nhân đứng ở ngoài phòng, dụ mắt. Tần tiên sinh về người bệnh trị liệu phương án chủ trị bác sĩ theo hắn phía sau, có chút do dự mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, trực tiếp cùng ta nói đi. Hắn không có tiếng kia trương môn, cũng không có lại đi quấy rầy bọn họ cha con. Hết thể đều như là không có phát sinh quá giống nhau Ta buổi tối còn có việc liền đi trước Lộc niệm nói Nàng cầm lấy chính mình đặt ở trên ghế bao Mặc kệ lục chấp hành lại nói như thế nào Bình tĩnh đóng cửa lại rời đi Về phía trước Hồ nước, Nàng gần nhất vẫn luôn ở liên hệ triệu Nhã nguyên Tưởng cùng hắn hảo hảo nói một lần Thẳng đến ngày hôm qua Mới liên hệ thượng Ước hảo đêm nay cùng nhau ăn cơm Nàng thiếu hắn một cái xin lỗi Vô luận như thế nào đều đến nói rõ ràng Bọn họ kêu lên thu lịch Ba người ước ở một nhà thường đi tiệm cơm Tây, liền ở trường học cách đó không xa. Như vậy nàng hôm nay liền không quay về ăn cơm, Lộc Niệm nghĩ, vẫn là đến cấp tần tự phát một cái tin nhắn, tiêu hắn không cần chờ nàng. Đi ra ngoài ăn cơm, hắn hồi phục. Lộc Niệm, ấn, cùng ai? Một lát sau, bên kia trở về tin nhắn. Lộc Niệm cắn môi, vẫn là lời nói thật lời nói thật, nhã nguyên, còn có thu lịch. Đối với thu lịch thân thế, tần tự chuyên môn đi điều tra quá bao gồm 10 năm hơn trước nam tiểu sự kiện. Đến nỗi mấy năm nay, hắn còn vẫn luôn lấy thu lịch cái này thân phận sinh hoạt, hẳn là chính mình không muốn công khai thân phận, cũng không muốn hồi lục ra. tân tự đối thu lịch rốt cuộc nghĩ như thế nào không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn vốn dĩ liền trời sinh tính đạm mạc lại lương bạc, đối loại này không liên quan sự tình, đều chút nào không có hứng thú. Lộc niệm không đối hắn nhắc tới, hắn cũng liền sẽ không chủ động nói. Tuy nói như thế, hắn vẫn là không quá nguyện ý làm thu lịch quá mức thân cận tiếp xúc nàng. Nói đến cùng, chính là ghen ghét, chiếm hữu dục ở quậy phá. Chính hắn không có cha mẹ thân nhân, chưa từng có thể hội quá thân tình. Hắn bản năng ghen ghét, mỗi một cái có thể cùng nàng như vậy thân cận người, từ nhỏ liền như thế. Lộc niệm nói, ta muốn đi cùng hắn xin lỗi, thu lịch bồi ta cùng nhau. Vì cái kia hôn ước sự tình. Hắn biết, là hủy bỏ. Tân tự không có phản đối, cũng không có nói ra muốn cùng đi, làm nàng đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bằng không, thật sự rất khó làm. Nàng tới thực đúng giờ, Triệu Nhã Nguyên cùng Thu Lịch đã trước tiên tới rồi, ở phòng chờ nàng. Triệu Nhã Nguyên gầy không ít, xinh đẹp mặt mày gian, đám chìm vải phần tối tăm. Hắn ở nhà ước chừng bị cấm túc nửa tháng, Thu Lịch biết, nhưng là hắn không cho hắn nói cho Lộc Niệm. Người gầy thật nhiều. Lộc Niệm lo lắng nói. Nhìn tinh thần trạng thái cũng không tốt lắm, nàng trong lòng lo lắng, cũng sợ là bởi vì chính mình sự tình, làm cho Triệu Nhã Nguyên trong lòng không thoải mái. Không phải. Triệu Nhã Nguyên lắc đầu. Mấy ngày nay không như thế nào nghỉ ngơi tốt, vội sự tình trong nhà. Cùng ngươi không quan hệ. hắn bổ sung. Lộc niệm cắn ngôi, thực xin lỗi. Triệu nhã nguyên bật cười, lắc lắc đầu, không có việc gì, ta cũng không phải chuyên môn tới nghe người xin lỗi. hắn một đúng mai, chúng ta đính hôn chính là cái miệng ước định, cũng không có chính thức tuyên bố quá. Hiện tại hai nhà đều đổi ý, cứ như vậy đi, coi như không có tồn tại quá. Thu lịch không hề răng. hắn nguyên bản liền cảm thấy bọn họ cái này hôn ước khinh suất nhưng là hiện tại thật sự hủy bỏ hắn cảm xúc cũng thực phức tạp lộc niệm gần nhất chẳng huống hắn cũng có điều hiểu biết nếu thế nào cũng phải tuyển một cái tỷ phu so với nam nhân kia hắn đương nhiên càng thiên hướng triệu nhã nguyên chính là không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể tôn trọng lộc niệm ý nguyện không khí có chút nặng nề ba người cũng chưa mở miệng chỉ nghe thấy giao nghĩa và chạm thanh âm là ta phía trước quá ngây thơ rồi triệu nhã nguyên nói ta giác ngộ khả năng còn không có người cao sinh tại đây loại gia đình chính mình không bản lĩnh, chính là bị trong nhà làm thành con rối kết cục. Lộc Niệm không biết nên nói cái gì. Triệu gia bên trong sự tình, nàng cơ bản một chút không hiểu biết. Lộc Niệm đối nguyên tắc cốt truyện ký ức đã thực đơn bạc, chi tiết cơ bản đều mơ hồ không rõ. Nhưng là nàng xác thực nhớ rõ, cuối cùng Triệu Nhã Nguyên kết cục cũng không tốt. Hắn tài hoa thủ đoạn đều có, Triệu gia sau lại gia nghiệp, cũng đều là ở trên tay hắn phát dương quang đại. Nhưng là sau lại Tô Thanh Du gả cho Triệu Thí Nguyên, hai người sau lại dùng thủ đoạn. Triệu Nhã Nguyên bị giam lỏng ở quê quán, trong tay quyền lực toàn bộ bị tước. Phần 83. Người ở nhà. Phải cẩn thận một ít. Nàng không biết nên như thế nào nhắc nhở. Rốt cuộc, Triệu Thính Nguyên là hắn thân ca ca, mà nàng nói đến cùng, chỉ là cái người ngoài. Tiểu tâm ai? Thô Thanh Du cùng Triệu Thính Nguyên sao? Triệu Nhã Nguyên đầu cũng không nâng, ở ăn chính mình bò bít tết, đồng nhiên nói. Lộc nghiệm. Khả năng bởi vì nàng biểu tình quá mức buồn cười. Hắn biết lên một bên khỏe môi. Rốt cuộc có cái thứ nhất người cảm ơn nhắc nhở. Không khí rốt cuộc hơi chút lung lay lên. Thu lịch tiên lặng chiếu cố bọn họ, ngẫu nhiên nói vài câu sinh động không khí, cũng rốt cuộc bắt đầu có chút trước kêu ba người gặp nhau bầu không khí. Ta nghe tiểu thu nói. Triệu nhã nguyên cơ cơ chén rượu, ngươi gần nhất cùng người nọ ở cùng một chỗ. Ngươi tính toán gả cho hắn. Hắn hỏi, thẳng tóc nhìn lộc niệm đôi mắt. Lộc niệm đống nhiên liền rất ngượng ngùng. Nàng túi đầu, tạm thời sẽ không. Người nọ thực phức tạp Triệu Nhã Nguyên nói, người tốt nhất cũng muốn cẩn thận. Tần tự tâm tư sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, ở hắn gặp qua người trung quả thực có thể nói nhân tài kiệt xuất, bằng lộc niệm đẳng cấp, ở hắn nơi đó căn bản là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hắn có thể từ một cái không cha không mẹ cô nhi, bò cho tới hôm nay vị trí này, có thể nghĩ, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Thiếu niên thời đại, tần tự cùng hắn cũng có điều giao thoa, lúc ấy, hắn không đối lộc niệm tỏ vẻ ra quá bất luận cái gì hứng thú. Tiếp cận lộc nghiệm tựa hồ đều chỉ là vì được đến tiến vào lục thị cơ hội. Nhưng là hắn tâm tư thật sự quá sâu. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Triệu nhã nguyên cũng sẽ không như vậy tự tin cho rằng, lúc ấy hắn nhìn đến, liền toàn bộ là thật sự. Lộc nghiệm nhếch môi ân. Nàng nguyên bản, kỳ thật vẫn luôn không cảm thấy tần tự thực phức tạp, nhưng là hiện tại, đã trải qua nhiều như vậy, nàng phát hiện chính mình sắc thật nhìn không thấu hắn. Hắn đem chính mình tàng đến thật sự quá sâu, nàng nhìn không thấu hắn tâm. Chờ lục chấp hoành hảo, ngươi liền trở về ta bên này đi. Thu lịch mày đẹp nhíu lại, ta thật sự không yên tâm ngươi. Ngươi không vội mà gả chồng cũng không quan hệ. Thu lịch nói, chúng ta hai người, cũng có thể quá rất khá, Cho nhau nâng đỡ, cho nhau chiếu cố. Lộc niệm yên lặng ăn cơm, ừ một tiếng. Lục chấp hoành thân thể một ngày so với một ngày hảo lên. Lúc ấy, nàng xác thật là nói tốt, chính là chờ lục chấp hoành thân thể hảo. Nàng liền dọn đi, cũng không phải sẽ không kỳ hạn trụ đi xuống ba người tùy ý cho chuyện bên ngoài màn trời chậm rãi trầm đi xuống triệu nhã nguyên nói buổi tối cùng nhau đi ra ngoài trời chơi, chơi chúng ta cũng đã lâu không tụ qua thu lịch ta có thể niệm nghiệm đâu lục niệm còn không có trả lời nhà ăn người hầu đỗng nhiên lại đây gõ cửa xin lỗi xin hỏi lục tiểu thư ở bên trong sao lục niệm ta là có vị tiên sinh tới tìm ngài người hầu nói lục niệm như lọt vào trong sương ngủ Môn bị đẩy ra khi phòng một chút lâm vào trở mặt Đông nhiên xuất hiện thanh niên, ăn mặc thẳng màu đen áo khoác, dáng người thon dài, chỉ là cả người tựa hồ đều không có cái gì độ ấm, biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt. Tìm không thấy chìa khóa. Hắn ru mắt, ta không thể quay về ra. Lộc nghiệm. Hắn thế nhưng còn sẽ có không mang chìa khóa thời điểm. Nàng cung tần tự hiện tại ở cùng một chỗ sự thật, lần thứ hai ở thu lịch cùng triệu nhã nguyên trong lòng bị cường điệu một lần, thu lịch sắc mặt lập tức liền có chút không tốt. Có thể là ngày hôm qua rất ở người trên giường. Hắn nói, ngữ khí không thay đổi, lạnh lùng nặng nghề, thanh tuấn mặt mày gian thậm chí đều không có sẹt qua bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nghe do những lời này sau, lộc nghiệm mặt một chút bạo hồng. Thu lịch cao mày, nghiệm nghiệm. Hắn chính là sợ lộc nghiệm cùng hắn ở cùng một chỗ, sẽ có hại. Hiện tại xem ra, mấy ngày đều quải lên giường. Hắn đem lộc nghiệm hộ ở chính mình phía sau, nho nhã lễ độ nói, Tần tiên sinh, nghiệm nghiệm hiện tại ở nhờ ở quý trạch, hy vọng ngươi có thể đối nàng bảo trì nhất định tôn trọng Không cần làm khó người khác, hoặc là dậu đổ bìm leo. Hắn một đôi mắt vượng lạnh như băng, lặp lại một lần, làm khó người khác. Ba nam nhân chi gian bầu không khí cực kỳ không thích hợp. Lộc nghiệm là thật sự sợ. Nàng cũng không dám lại nhiều đi xem bọn họ mấy cái biểu tình, chỉ cảm thấy cả đời còn không có như vậy xấu hổ quá. Một cái đầu làm hai cái đại. Cũng may bữa tiệc đã mau ăn xong rồi. Nàng vội đứng dậy, ngăn ở bọn họ trung gian. Đối kia hai người nói, xin lỗi, ta hôm nay liền không đi. Ta trở về còn có chút việc, hôm nào lại cùng nhau chơi đi. Không khí thật sự quá mức với vi diệu. Cũng may triệu Nhã nguyên cùng thu lịch cũng chưa nói cái gì nữa. Nàng ra cửa, tần tự xe đã ngừng ở ngoài cửa. Hai người một đường trầm mặc. Tới rồi cửa, Lộc Niệm lấy chính mình chìa khóa mở cửa. Vào phòng, cửa phòng một quan, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Lộc Niệm vừa rồi tích lũy xấu hổ hòa khí phân một chút đều bạo phát. Ngươi, ngươi, ngươi vừa rồi đều đối bọn họ đều nói cái gì đâu. Lộc Niệm tức muốn hụt máu, ngươi nói như vậy, bọn họ không biết muốn cho rằng chúng ta làm sao vậy. Hắn lãnh đạm hỏi, nói gì đó không được. Chìa khóa. Còn nói, rớt ở ngươi trên giường gì đó. Lộc Niệm quả thực ngượng ngùng lặp lại. Hắn nhếch môi, không phải lời nói thật, là chân chính phát sinh quá sự tình, cũng không phải hắn nói bừa. Ta tối hôm qua xác thật đi người phòng. Hắn du mắt, cũng rất có khả năng đem chìa khóa rớt ở nơi đó. Hôm nay địa phương khác ta đều tìm. Trừ bỏ ngươi phòng, không cho ta đi vào. Lộc nghiệm nhất thời bị nghẹn lại. Hắn nói chuyện vĩnh viễn đều là logic rõ ràng, có trật tự, có căn có theo, cho nên trước kia cùng hắn cãi nhau khi, nàng căn bản là không có xảo thắng quá một lần. Ngươi không nghĩ làm cho bọn họ nghe được. Hắn nhìn nàng, thanh âm lạnh băng, tưởng cho chính mình lại để đường rút lui. Ghét bỏ cùng hắn ở bên nhau, hoặc là bị người hiểu lầm vì có cái gì thân mật quan hệ, thực mất mặt sao. Có phải hay không? Hắn nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi thích hắn, còn đối hắn niệm niệm không quên, chỉ tiếc, cho nên, không nghĩ ở triệu nhã nguyên trước mặt, biểu hiện đến cùng hắn quá mức với thân mật. Cho nên, lúc ấy có thể đáp ứng triệu ra hưu nước, hiện tại lại không muốn cùng hắn có bất luận cái gì du cử hành động. Lại bắt đầu xuyên thấu qua trước mắt người, nàng phảng phất lại thấy được thiếu niên thời đại cái kia kiệt ngạo lãnh đạm, một trương miệng là có thể tức chết người tận tự. Lộc niệm quả thực đau đầu, đơn giản đánh gậy hắn nói, vậy ngươi nói. Ngươi tối hôm qua ở trên giường đối ta làm gì? Hắn cứng lại rồi. Nàng đơn giản cùng hắn nói rõ ràng, vẫn là, ngươi muốn cho bọn họ hiểu lầm chúng ta làm sao vậy? Ngươi nói a? Lộc niệm cười tủng tịm, con môi, thanh âm ngon ngọt, vừa rồi không phải nói được thực lưu sướng sao. Nữ hải gò má tuyết trắng, tóc đen da trắng, đối lập tiên minh, mắt hạnh phá lệ thanh triệt, nàng là chân chính mỹ nhân, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, thiếu nữ ngây ngô ngây thơ, cùng quá độ kỳ khi Thuộc về nữ nhân nhàn nhạt vũ mị hoàn mỹ hỗn hợp. Nàng như vậy nhìn người cười khi, quả thực nhiếp nhân tâm hồn, giống cái rơi vào phàm trần tiểu yêu tinh. Hắn ái nàng ái thảm, ái như vậy nhiều năm, lo được lo mất, mới có thể như vậy để ý, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như hạt bụi, hẹn mọn tới rồi cực điểm. Ngay cả hiện tại, cũng chính là dùng tâm cơ cùng quyền thế, mạnh mẽ đem nàng bó ở chính mình bên người. Hắn hôm nay đi công ty, cho nên xuyên chính trang, trước mắt cởi bên ngoài áo khoác, áo sơ mi thẳng là một hồng sâu xa gần như thiên hát lam, càng sấn đến cả người thanh lãnh như ngọc, lương bạc đến tựa hồ không có một tia độ ấm. bọn họ đều không có hướng bên trong đi, đều đứng ở huyền quan chỗ, không gian tựa hồ một chút trở nên nhỏ hẹp. Hắn chớm mặc, buông xuống mắt, trên người lạnh lẽo cùng lệ khí cũng chậm rãi tan rã. nhớ tới đêm qua sự tình, kỳ thật sau lại lộc nghiệm cũng cảm thấy chính mình có chút không đúng. Rốt cuộc đại buổi tối, hắn giúp nàng nhiều như vậy, một chút không thay đổi hắn giận. Bởi vì biết nàng đi gặp triệu nhã nguyên. Hắn tâm tình vẫn luôn không tốt, đi được cấp, cà vạt đều không có tùng hạ, hiển nhiên là cảm thấy có chút buồn, bắt đầu trầm mặc giải cà vạt. Lộc Niệm liền thuận tay giúp hắn một chút, hắn cả người hoàn toàn cứng lại rồi, ngay cả xương quai xanh chỗ, kia phiến trắng non da thịt đều nhanh chóng nhiễm hồng. Cái này động tác thật sự thực thân mật, động tác thượng còn hảo, càng nhiều là tâm lý thượng, là hắn trước kia mơ màng cũng không dám tưởng, giống một cái thế tử, đối tượng phu của nàng giống nhau, thả còn chỉ có cảm tình cực đốc phu thê chi gian sẽ như thế thực xin lỗi, lộc niệm thành khẩn nói, ta tối hôm qua thái độ cũng có chút kém, có thể là bệnh hồ đồ. Nàng tay nhỏ mềm mại, bởi vì thân cao kém nguyên nhân, không thể không nỗ lực nhón chân, theo sau đem cái kia cả vạt thuận tay đặt ở ngăn tủ thượng. cảm ơn ngươi chiếu cố ta, Nàng nói, không ngươi nói, ta hôm nay khả năng đều phải tiến bệnh viện, khẳng định hảo không được nhanh như vậy. lộc niệm từ nhỏ bị tiểu dưỡng, là cái ngọt giòn giòn tính cách, chưa bao giờ che giấu tâm tình của mình, giống nhau đều là có chuyện nói thẳng làm lúng nói lời cảm tạ đều sở trường. Trước kia nàng cũng không thiếu tìm hắn làm lúng qua, có đôi khi khả năng căn bản chính là vô tình, hắn không chút sức lực chống cự. Thanh niên du mắt, còn đứng ở huyền quan chỗ, duy trì phía trước cái kia tư thế, cơ hồ nửa phần cũng không lúc nhích, nhị tiêm là hồng. Hiện tại, cũng không phải là ngon sao. Lộc niệm rất vừa lòng. Bất quá, thấy hắn bộ dáng này, nàng nhưng thật ra cảm thấy hảo chơi thật sự. Tựa hồ có chút mơ hồ nắm giữ tới rồi bí quyết. Tại đây loại sự tình thượng, Hắn so nàng tưởng tựa hồ cũng muốn ngây ngô rất nhiều, mà không phải đối với khác đại bộ phận sự tình, cái loại này mang theo không mang theo cảm xúc, lạnh nhạt thuần thủ, là từ nhỏ trưởng thành sớm trên người hắn rất ít thấy một mặt. Còn nói cái gì hầu hạ không phục hầu. Nàng kéo dài quá âm cuối, ngươi sẽ sao? Một trận trầm mặc. Lộc niệm vừa lòng nhìn hắn bộ dáng này, vỗ vỗ tay, cảm thấy xem như đêm hôm nay khả năng cãi nhau bóp chết ở nảy sinh bên trong khi, hắn nói chuyện. Ta sẽ. Thanh niên du mắt. Quẹt mắt đều nhiễm hùng nhạn, thanh âm khàn khàn trả lời. Chỉ cần nàng nguyện ý, hai người cách đến thật sự thân cận quá, hơi thở tương nghe, lục niệm trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn là cái nam nhân, một cái thực bình thường thành niên nam nhân. Nàng bắt đầu hối hận, hối hận chính mình đắc ý vinh báo. Nàng phấn nhuận môi gần trong gan tức, đồng tử mở đại đại, hắn thấy được nàng kinh hoàng. Gần trong gan tức, nàng cơ hồ có thể cảm giác được hắn cực lực áp lực, nóng dực phun tức cùng kịch liệt tim đập, môi đan sen mà qua. Ta cái gì đều sẽ. Hàn thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn, dán nàng bên tai. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 50. Cái gì đều sẽ. Lộc nghiệm phương diện này tri thức vẫn luôn rất nông cạn, cũng không có thực tế kinh nghiệm, nhưng là như thế nào cũng có thể nghe minh bạch lời này đi tứ. Chân chùi, người trưởng thành chi gian đối thoại. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới rất sớm phía trước, bọn họ đã từng hôn môi qua, nàng cao chung mới vừa tốt nghiệp khi, ở Nam tiểu Trấn nhỏ khách sạn nàng khi đó chỉ là lớn mật lô mang hôn hắn, nàng hôn đến chuồn chuồn nước nước giống nhau, nhưng là hắn sau lại hồi hôn lại, mặt không chế không được đỏ lên, tình thế tựa hồ ở hướng một cái sắp mất không chế phương hướng đi vòng quanh, nàng sau này lui, tưởng kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, sau lưng lại bỗng nhiên đụng vào một cái lạnh lạnh sự việc, theo sau chính là thanh thúy một tiếng, huyền quan đứng cạnh cắm hoa bình thủy tinh rớt, rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp nát đầy đất, lục nghiệm, pha lê bột phấn vãi ở bọn họ bên chân thượng sáng lấp lánh, phát ra sắc bén lánh quang. Nàng thật cẩn thận, tưởng vòng qua những cái đó pha lê trà, thấp giọng nói, "Ta, ta đi lấy cây chổi tới." Vừa lúc có thể cách hắn xa một chút, nàng là thật sự có chút ở không nổi nữa. Đi chưa được mấy bước, thân mình bỗng nhiên một nhẹ, nàng đã bị phía sau người trực tiếp chặn ngang ôm lên. Phần 84. Lục Niệm có chút lốc, hồng lỗ thai, ở hắn rộng lớn trên vai chủ y một chút, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta đến đây đi." Hắn thanh âm còn có chút hách, dụ mắt thấy không rõ biểu tình, lục niệm chân tay vụ về, đương quán đại tiểu thư cũng xác thật sẽ không xử lý này đó, nàng bị đặt ở trên sofa, lục niệm ở trên sofa ngồi, xem hắn trầm mặc, động tác lưu loát đem bình thủy tinh hải cốt thu thập hảo. mấy ngày nay không cần ở nhà chân trần, thanh niên đứng dậy, một trương thanh tuấn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, đem ván khởi tay háo thả đi xuống. lục niệm, trong phòng khách phô ấm mà tinh mịn lông dễ thảm, cho nên nàng có đôi khi đổ phương tiện liền trực tiếp ăn mặc vớ đi rồi, ở nhà không thích xuyên dạy. Hắn nói lời này khi, lục nghiệm đều nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình. Nàng chỉ ăn mặc lông dê vớ, chân rất tiểu xảo, mắt cá chân cũng tinh tế, bị bao vây lấy ra thịt, mỗi một tốc đều ánh khiết non mịn. Nàng nhịn không được cuộn lại cuộn ngón chân, chỉ cảm thấy bị hắn ánh mắt xem đến cực không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, ngà. Trải qua như vậy một chuyện, phía trước gái muội kiểu diễm bầu không khí đã biến mất hơn phân nửa. Thời gian cũng không còn sớm. Lục Niệm trở về phòng ngủ. Hai người phòng ngủ cách thật sự xa, cho nhau ngăn cách, cái này phòng ở cách thơm hiệu quả cũng thực hảo. Lộc Niệm căn bản nghe không được hắn trong phòng ngủ động tĩnh. Là nàng chính mình nói qua, têu hắn không cần tiến nàng phòng ngủ. Trong chăn thực lãnh, Lộc Niệm mở to mắt, nhìn trần nhà. Chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có dao động, nếu thần tự có thể cùng nàng thổ lộ, nàng tưởng, nàng khẳng định liền sẽ đầu vóc nóng lên tiếp nhận rồi, cầu hôn nói không chừng đều có thể. Chỉ là bọn hắn hiện tại trạng huống thật sự quá vi diệu, nàng không nghĩ để cho người khác cho rằng, nàng chỉ là vì làm trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn mới gả cho hắn. Nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thiền, trong óc như là xả một đống xả không khai tuyến. Lục chấp hoành xuất viện nhật tử đã định rồi. Cũng là nàng nói tốt phải rời khỏi, kết thúc này đoạn ở trung sinh hoạt nhật tử, đã không có mấy ngày rồi. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này đều không nghĩ đi bệnh viện xem lục chấp hoành. Mỗi một lần, vừa thấy đến nàng. Lục chấp hoành đều phải hỏi tần tự sự tình. Nàng cho mặc, Lục chấp hoành cảm xúc thật không tốt, bất quá hắn hiện tại không có quyền lợi, cũng đã không có bất luận cái gì có thể uy hiếp Lộc Niệm được điểm, lấy nàng không có cách nào, cho nên cũng không dám đem nàng bức cho thật chặt. Lộc Niệm trở về một lần trường học. Lộc Niệm là người địa phương, ra ly đến gần, cho nên ở Đại Tam sau liền trực tiếp dọn ra ký túc xá, chỉ là ngẫu nhiên sẽ trở về lấy tồn tại ký túc xá vật phẩm. Đinh Ánh cùng Hướng mộng Giao đều ở ký túc xá. Thấy nàng trở về, đều rất cao hứng. Các nàng ký túc xá cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Lộc nghiệp cầm sách giáo khoa, liền cũng không có vội vã rời đi, mà là ở ký túc xá cùng các nàng nhiều hàn huyên vài câu. Đinh ánh hỏi, ta phía trước như thế nào nghe nói, ngươi muốn cùng người đính hôn? Lộc nghiệp cười, đã hủy bỏ, ngươi có thể trở thành không có. Như vậy, nghiệp nghiệp, ngươi có phải hay không lại khôi phục độc thân quý tộc? Đinh ánh nói giỡn, cách vách học trưởng kêu ta cho ngươi đệ thư tình đâu, ta đều tồn một đống Ngươi muốn hay không đi cùng hắn thấy cái mặt. Lộc niệm lớn lên Mỹ, đi đến nơi nào, đều là tầm mắt tập trung điểm, chỉ là bởi vì nàng tính cách nội hướng, không thích làm nổi bật. Hơn nữa đối với không quen thuộc người rất là lời nói thiếu, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người trăm phương nghìn kế tưởng tiếp cận nàng. Lộc niệm lắc đầu, ngươi đi giúp ta còn cho hắn đi. Còn có thủ một cái kia ai, học sinh hội đinh ánh ngồi ức, ước ngươi tuần sau đi ra ngoài. Tìm không thấy lộc niệm, liền đều tới thác các nàng. Lộc niệm nghe được đau đầu, nói thẳng, ngoài ngoài lần sau lại có người tìm các ngươi nói cái này, các ngươi trực tiếp đều thay ta từ chối đi. Hứa mộng giao từ nàng trong giọng nói phẩm tới rồi một tia không giống bình thường ý tứ, tức khác tới hứng thú, có ý tứ gì, niệm niệm, ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện tốt. Là có nam nhân, sợ ngươi nam nhân ghen, cho nên muốn đem này đó đảo hoa đều từ chối rớt. Lộc niệm rất ngượng ngùng. Nhưng là xác thật, nàng không cho rằng tần tự biết nàng đi tiếp thu mấy thứ này. Sẽ thật cao hứng. Cái nào cái nào. Đinh ánh vô đuổi, triệu sư huynh phải không? Lộc nghiệp, không phải, ta không thích hắn. Nàng lại nói, hắn đối ta cũng không có cái kia ý tứ. Hơn nữa, hắn đã mau kết hôn, thê tử đã mang thai. Ngoà Tào, như vậy nhanh nhẹn. Hứa mộng giao đối lộc nghiệm bạn trai càng cảm thấy hứng thú. Lại hỏi, vậy ngươi là thật sự có bạn trai, đều không nói cho chúng ta biết một tiếng sao. Nói là bạn trai, cũng không thỏa đáng. Lộc Niệm nhớ tới tần tự. Bọn họ chi dàn quan hệ thật sự quá phức tạp, cái nào từ đều không hảo khái quát. Nàng đơn giản nói. Được rồi, dù sao về sau thật sự thành, ta sẽ nói cho các ngươi. Thích, như vậy bảo mật ta. Đinh ánh cười, cái gì bảo bối bạn trai, về sau nhất định cho chúng ta mở mở mắt. Mấy người ồn ào nhốn nháo một phen. Hứa mộng giao nói, đúng rồi, nghiệm nghiệm ca ca ngươi hôm nay láo tìm ngươi, tìm ngươi đã lâu, phía trước ta nhìn đến hắn ở dưới lầu, không biết hiện tại đã đi chưa. Lộc nghiệm, Cà ta, ở An Thành, sẽ tự xưng là lộc niệm ca ca người, cũng chỉ có một cái, chính là Lục Dương. Đúng vậy, Lục Dương. Lục ra xảy ra chuyện sau, nàng liền thay đổi số di động, tân hào không có nói cho Lục Dương, phía trước số di động đã biến thành không hào, phỏng trừng hắn là vẫn luôn ở đánh cái kia không hào không thông, cho nên tới trường học tìm nàng. Nàng nghĩ nghĩ, không biết Lục Dương rốt cuộc có cái gì quan trọng sự. Ta còn là đi xem đi. Nàng đứng dậy. Quả nhiên. Xuống lầu không bao lâu, nàng liền ở dưới lầu thấy được Lục Dương. Hắn đang đứng ở cây ngô đồng hạ, khắp nơi nhìn xung quanh. Lục Dương dĩ vãng đều là y hề quan thẳng, hiện tại lại nhìn có chút tiểu tụy, môi sắc khô khốc trắng bệnh, áo khoác có chút phát nhăn, thậm chí còn có thể nhìn đến trên cầm hổ cha. Lục Dương cũng thấy được nàng, đôi mắt tức khắc sáng, niệm niệm. Lục ra xảy ra chuyện lúc sau, Lục niệm liền rất hiếm thấy đến Lục Dương, nghe nói hắn ở Lục thị hôn đến cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn cũng vẫn luôn không có tới xem qua bọn họ. Lục Niệm không cảm thấy kỳ quái, nhi đồng thời đại bắt đầu, nàng cũng đã cảm thấy Lục Dương là loại người này. Người tìm ta sao? Lục Niệm hỏi. Nói thật, Lục Dương bộ dáng này, cũng có chút dọa nàng ngảy dự. Đoàn nói không rõ. Lục Dương thấp dọng nói, Niệm Niệm, chúng ta có thể hảo hảo liêu một lần sau. Lục Niệm không phải thực nguyện ý, theo bản năng liền phải từ chối. Nhưng là Lục Dương không buông tay, thậm chí giữ nàng lại tay, xung quanh người càng tụ càng nhiều. Nhìn bọn họ ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, không ít là Lộc Niệm nhận thức đồng học. Lộc Niệm không có biện pháp, nàng không thích người khác như vậy chạm vào nàng, kéo ra hắn tay, ngắn gọn hỏi, đi đâu? Không xa không xa, liền ở các ngươi trong trường học. Lục Dương vội nói, thanh tuyển quán cà phê, ta ở bên trong định rồi phòng nhỏ, nói chuyện cũng phương tiện. Lộc Niệm theo hắn, đi thanh tuyển cà phê, không ngờ, chờ Lục Dương kéo ra phòng một khi, bên trong đã ngồi một người. Nàng đã hiện tại chỗ đó, không biết đợi bao lâu. Thấy bọn họ tiến vào, lập tức đứng lên, cà phê ta trầm trồ khen ngợi, chờ các ngươi đã lâu. Lục Dương liếc lộc niệm biểu tình, vội nói, từ từ là lại đây cho ngươi xin lỗi. Chúng ta đã đính hôn. Lục Dương nói, về sau, đều là người một nhà, từ từ chính là miệng lợi hại điểm, kỳ thật người thật tốt. Phùng Hiểu nhiếm nói, niệm niệm muội muội, sự tình lần trước, là thật sự rất xin lỗi, ta lúc ấy cùng ngươi ca cãi nhau, khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo, hắn trở về đã nói qua ta. Ngươi thích uống cái gì cà phê? Ma tạp vẫn là cà pucino. Nàng hỏi, cười đến thân thiết. Lộc Nghiệm nhấp môi. Ta không cần. Phùng Hiểu Nhiễm Liêm đi biểu tình. Trong phòng nhiệt, lộc niệm cởi áo khoác, bên trong ăn mặc một kiện màu trắng trường Mao Yi, tóc nhu thuận rối tung xuống dưới, càng thêm khuôn mặt nhỏ tinh ánh dịch tấu, tóc đen tuyết, ra, mày đẹp ánh khẩu, ngũ quan đặc biệt mỹ. Phùng Hiểu Nhiễm dáng người hảo, chỉ tiếc một khuôn mặt ngũ quan có hả, hóa trang như thế nào cũng vô pháp đền bù. Nàng oán hận nhìn nàng, đem ghen ghét thu liếm khởi. Dương ca, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Nàng nói, ta buổi chiều còn có khóa. Tần tự cùng lộc nghiệm sự tình, bao gồm ninh thịnh sau lưng người thực tế là Tần tự. Những việc này, hắn đều nói cho triệu thính nguyên bên kia, chính là, lâu như vậy đi qua, bọn họ không hề hồi phục. Lục dương biểu tình tiểu tụy tiểu tụy. Nghiệm nghiệm, ngươi cứu ca ca một mạng đi. Hắn đôi tay lôi kéo lộc nghiệm, một bộ lập tức phải cho nàng quỷ xuống bộ dáng. Lục niệm khiếp sợ, làm sao vậy? Lục dương nói, ngươi hiện tại là cùng tần tự ở cùng một chỗ đi. Hắn nói, ngươi biết hắn cùng ninh Thịnh quan hệ, ta hiện tại đã qua không nổi nữa, hắn là muốn chúng ta lục ra mệnh à, hiện tại công ty từ trên xuống dưới, đã đều là người của hắn, ta tưởng đi ăn máng khác đều nhảy không ra đi, niệm niệm, ca ca cầu ngươi, ngươi có thể hay không đi cầu xin hắn, làm hắn buông tha ta. Ta sẽ không lại ở lục thị làm. Lục dương nói, ta rời đi, chỉ cầu hắn không cần lại cha tấn ta. Lục Niệm, nàng không có gặp qua loại này trường hợp, Lục Dương như vậy một chuỗi dài lời nói, đổ hập xuống, nàng tiêu hóa một hồi lâu, mới hiểu được lại đây ý tứ. Lộc Niệm đối công ty quản lý sự tình cơ hồ rốt đặc cán mai, Lục Chấp Hành cũng chưa từng cùng nàng nói qua Lục Thị sự tình. Nếu thật sự dựa theo Lục Dương giảng, tận tự ở Lục Thị thế lực đã như vậy lớn, nàng cũng hoàn toàn không thực ngoài ý muốn. Chỉ là, Lục Dương yêu cầu này. Dương ca, người đứng lên đi. Lộc Niệm nói. Lục Dương ngưỡng mặt hỏi Hoàng loạn vô thố hỏi, ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi đi nói, hắn khẳng định nghe ngươi. Thực xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nếu là có cái gì sinh hoạt thượng khó xử nói, ta có thể hỗ trợ, nhưng là loại chuyện này ta vô pháp đúng tay. Tuy rằng nàng từ nhỏ không thích lục dương, nhưng là rốt cuộc, cũng nhận thức nhiều năm như vậy, tuy rằng động cơ không thuần, thực lợi thế, nhưng là lục dương trước kia sắc thật chiếu cố quá nàng. Nếu là hắn sinh hoạt gặp được cái gì không qua được hạng, nàng có thể ban hội rút. Nhưng là này. Nàng cũng không phải tần tự người nào, đối công ty quản lý cũng rốt đặc cắn ai. Chính mình trong nhà, còn muốn như vậy một đống lớn cục diện rồi dám, thiếu người khác tình đã đủ nhiều, như thế nào còn có thể như vậy bao biện làm thay lại nhúng tay bên này. Phùng hiểu nhiễm sắc mặt rất khó xem. Tần tự không phải như vậy không nói đạo lý người. Lộc niệm nhẹ giọng nói, Dương ca, ngươi nếu là thật sự có cái gì hoan uổng, đi cùng hắn hảo hảo nói, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lục Dương sắc mặt tiểu tụy. Hắn đứng lên. Cười khổ, người là không rút. Lộc niệm lông mi run rẩy, không nói chuyện. Lời nói đều nói này phân thượng, hiển nhiên là không có đường sống. Ta tới tìm ngươi sự tình, có thể hay không đừng nói cho hắn. Lục dương cuối cùng cười khổ, cho ta cuối cùng lưu một chút mặt mũi. Lộc niệm nhếch môi, nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng không nhúc nhích trên bàn cà phê, lui đi ra ngoài. Môn mới vừa đóng lại. Phùng hiểu nhiệm tức giận đến cắn răng, miệng vỡ mắng ra tới, này tiểu tiện nhân. Tại đây làm bộ làm tịch làm vẻ ta đây cái gì đâu, cho rằng chính mình là con hành. ỉ vào một khuôn mặt thượng vị, chờ bị chơi chắn rồi, xem còn có thể đắc ý đến lên. Lục Dương đôi tay che lại mặt, kia, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn hai mắt vô thần, đông nhiên nói, từ từ, bằng không chúng ta cái gì đều đừng muốn, ngươi cùng ta về quê. Kẻ bất lực, phùng hiểu nhiễm thầm mắng một tiếng, đặc biệt là cùng tần tự so sánh với. Nàng đông nhiên nghĩ đến, cái kia thanh lánh lưu loát nam nhân. Vô luận phẩm bạo, năng lực thủ đoạn, ở phùng hiểu nhiễm gặp qua như vậy nhiều nam nhân, đều là nhất tuyệt. Như vậy bạch tiện nghi kia tiểu tiện nhân. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, thấp giọng nói, nếu người nọ như vậy bảo bối nàng, không bằng nàng ghé vào lục dương bên hai, thấp giọng nói nói mấy câu. Lục dương ngơ ngẩn. Ngươi muốn bảo đảm sẽ không thương đến niệm niệm. Phùng hiểu nhiễm không kiên nhẫn nói, thương cái gì thương, ngươi cho rằng ta muốn làm bắt cóc phạm A. Ngươi còn đem nhân ra đương muội muội. Ngươi xem nàng đem không đem người đường ca xem. Người muội không nghe lời. Nàng nói, tiêu nàng nghe lời một chút, không phải được rồi. Lục dương lần này do dự. Nam tiểu bí sự, hắn đã từng đối phùng hiểu nhiễm nhắc tới quá. Phần 85 Lục niệm từ Nam tiểu sau khi trở về, bị cực đại kích thích. Mỗi đêm ở nhà ở mỹ, phòng trong tất cả đồ vật đều bị tập rớt. Buổi tối cả đêm, cả đêm không ngủ, thủy mẹ không tiến. Khi đó lục Trạch từ trên xuống dưới, đều ở trong truyền, nói mắt thấy là muốn không sống nổi. Sau lại lục chấp hoành không có biện pháp, nhờ người khắp nơi tìm quan hệ, rốt cuộc tìm được rồi một cái tâm lý trị liệu sư. Hiệu quả lộ rõ, lục nghiệm đem kêu đoạn ký ức đều quên đến sạch sẽ, rất nghe lời an phận một chút thời gian. Lục chấp hoành hạ lệnh, tiêu lục ra từ trên xuống dưới đều không cần nhắc lại chuyện cũ, lục chắc tồn tại, cũng chính là ở lúc ấy bị hoàn toàn tiêu mạt. Lại sau lại, thời gian lâu rồi, hiệu quả rút đi, tuy rằng ký ức cũng không có hồi phục nhưng là nàng tinh thần trạng thái như cũ cực kém lại bắt đầu nháo tự xác. Lúc sau, lục chấp hoành nguyên bản tưởng lại mang nàng qua đi, nhưng là lần đó nhảy lầu sau, nàng đỗng nhiên lại hảo, trở nên an tĩnh ngoan ngoãn, cũng cũng không công khai không tuân theo lục chấp hoành, vì thế lục chấp hoành liền ở không có mạnh mẽ mang nàng đi qua chỗ đó. Phùng hiểu nhiếm nói, động thủ liền nhanh lên, ta làm ca bọn họ trong khoảng thời gian này vừa lúc ở an thành, gọi bọn hắn hỗ trợ, mang lộc nghiệm qua đi. Lục dương nhắm mắt, cắn răng một cái, hảo. Hắn thật sự là cùng đường. Lục Dương đã lâu cũng chưa truyền tin tức lại đây. Triệu Thính Nguyên cau mày. Tô Thanh Du đem Dương nhung thảm đặt ở chính mình trên bụng, ở uống một chén dương thai trung dược, nàng chậm rãi nói, thuần theo tự nhiên đi. Lục Dương người nọ khí độ tiểu. Tô Thanh Du nói, hơn nữa, năng lực cũng không được, hắn căn bản đấu không lại tần tự, đến lúc đó, quản quá nhiều, chỉ biết cho chúng ta chính mình chọc một thân tao. Triệu Thính Nguyên nhíu mày. Ý tứ chính là, làm Lục Dương đi tự sinh tự diệt. Chúng ta đây phía trước chu bị không đều bạch làm. Tô Thanh Du không thể không giải thích, đây cũng là không có cách nào sự tình, Ninh Thịnh đã quyết định muốn nhúng tay lục thị. Kia nam nhân thật sự quá mức với khủng bố. Nếu có thể nói, Tô Thanh Du một chút không muốn cùng hắn đối nghịch. Rốt cuộc, chúng ta cùng lục gia nghiệp vụ lui tới là có thể cắt rớt, ảnh hưởng không, có như vậy đại. Tô Thanh Du nói, chúng ta nghiệp vụ phạm vi cũng hoàn toàn không trùng hợp, nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian cũng không có quan hệ. Nàng xoa xoa triệu Thính Nguyên cái chán, cười nói: Gần nhất, ngươi vẫn là ở nhà, nhiều nhọc lòng nhọc lòng ngươi đệ đệ sự tình đi. Triệu Thính Nguyên thở dài. Nhắc tới khởi chuyện này hắn liền trong lòng nén giận. Lao công, hôm nay thời tiết khó được hảo. Tô Thanh Du nói, chúng ta mang bảo bảo đi ra ngoài đi một chút đi. Triệu Thính Nguyên miễn cưỡng gật gật đầu. Tô Thanh Du kéo hắn, hai người cùng nhau đi ở Triệu ra rộng mở trong hoa viên. Gần nhất đã ấn Tô Thanh Du yêu thích phiên chỉnh một lần, rất là rộng mở xinh đẹp. Nhã Nguyên Tô Thanh Du trước nhìn đến nên diện đi tới người. Triệu Thính Nguyên nhíu mày, "Ngươi hôm nay lại không đi trường học?" Triệu Nhã Nguyên khỏe môi câu lấy cười, hắn mặt mày thành thục không ít, phía trước ngẫu nhiên có điểm thiên chân bướng bỉnh hài tử thần thái cơ hồ đã biến mất. "Mới vừa ở công ty." Triệu Nhã Nguyên nói, "Khóa cũng không có gì tốt hơn, tuần sau, gia gia nói tốt mang ta cùng nhau đi ra ngoài ký hợp đồng." Triệu Thính Nguyên nhíu mày, "Hồ nháo, ngươi vẫn là học sinh, tự nhiên muốn lấy học tập là chủ." Triệu Nhã Nguyên khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái cái gì cũng chưa nói, triệu thính nguyên đừng nhìn có chút không được tự nhiên, triệu nhã nguyên xoay người muốn chạy, tô thanh du gọi lại hắn, cười ngâm ngâm hỏi, nhã nguyên, ngươi cùng nghiệm nghiệm hôn nước, hiện tại thế nào? triệu nhã nguyên sắc mặt trầm dãi trầm đi xuống, tô thanh du trầm rãi nói, chỉ cần các ngươi cho nhau thích, liền tính trong nhà không đồng ý, ta và ngươi ca, đều là đứng ở ngươi bên này, triệu thính nguyên thần sắc xấu hổ, tô thanh du nhìn như tùy ý nói, ngươi vẫn luôn là thích nàng đúng không? từ cao trung lúc ấy bắt đầu. Ta biết, các ngươi nói muốn đính hôn sau, ngươi tuy rằng chưa nói, nhưng vẫn luôn thật cao hứng, trong nhà như vậy nhiều người phản đối, ngươi đều không đúng khẩu. Nàng thở dài, đáng tiếc kém như vậy một chút, lục ra phản tới rồi ninh thịnh này căn cao chi, liền trướng mắt nhà của chúng ta, nghe nói, nàng đều đã cùng nam nhân kia ở chung, phỏng trừng. Triệu nhã nguyên không làm nàng nói xong. Hắn bình tĩnh nói, tẩu tẩu, ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không còn không có sinh ra tới, gả tiến chúng ta triệu ra. Có phải hay không cũng còn không như vậy bảo hiểm. Tô Thanh Du ý cười biến mất, sắc mặt rốt cuộc có chút trắng bệnh, triệu thính nguyên mắng ra tiếng, triệu nhã nguyên, ngươi vẫn là là người. Đây là ngươi thân cháu trai. Ta đương nhiên làm không được như vậy bị ổi sự tình. Triệu nhã nguyên nói, khoe môi câu lấy cười, không giống các ngươi. Lục Dương thực khẩn trường, ngón tay có chút có rút. Này nữ, lớn lên còn khá tốt. Mặc làm xem Phùng Hiểu nhiễm cho hắn ảnh chụp, thổi tiếng huyết xáo. Phùng Hiểu nhiễm nói, ảnh sao? Cùng người có tranh lệnh. Kia khác biệt quá lớn, con mẹ nó như thế nào nhận người a? Mạc làm không kiên nhẫn nói. Hắn lại nói, đợi chút, có phải hay không mang lên xe là được, mẹ nó, liền như vậy cái cô bé, còn cứ gọi ta dẫn người tới. Phùng hiểu nhiễm, ca, đều làm phiền ngươi. Ta cũng không lỗ. Lục dương cho hắn để yên, ca, đó là ta muội muội, nhắc gan, ngài có thể hay không hơi chút hòa khí một chút. Phùng hiểu nhiễm đi dắt hắn đều không kịp, Mạc làm đã cười nhạo ra tiếng. Ngươi kêu ta tới, đối phó ngươi muội Hắn chỉ vào chính mình cái mũi, ngươi trên giường muội muội đâu. Lục Dương trên mặt thanh một trận bạch một trận. Phùng hiểu nhiễm vội kêu hắn không cần lại nói, cấp mạc làm cười làm lành mặt. Lộc Niệm mấy ngày nay ở trường học thời gian tương đối nhiều. Ngày đó Lục Dương tới đi tìm chuyện của nàng, nàng không nói cho tần tự, không bằng nói. Mấy ngày nay, bọn họ gặp mặt đều không nhiều lắm. Cách Lục chấp hành xuất viện nhật tử càng ngày càng gần, Lộc Niệm cũng có chút xa cách hắn ý tứ Nàng đem chính mình đồ vật chậm rãi đều thu thập một chút. Nếu đến lúc đó đã đến giờ, hắn còn không có cái gì tỏ vẻ, nàng liền trực tiếp dọn đi thu lịch nơi đó. Hôm nay, nàng từ trường học ra tới, nguyên bản tần tự thường xuyên lại đây tiếp nàng, lộc nghiệm mấy ngày nay không làm hắn tới, bởi vì nàng tính toán buổi chiều đi thu lịch nơi đó một lần, sợ tần tự cùng hắn gặp mặt, lại sẽ nhau đến không thoải mái. Nàng làm từng bước đi. An đại cửa bắc vị trí tương đối thiên, chỉ là đi ra ngoài quá một cái đường cái, đi tắt. Thực mau liền có thể đến thu lịch ra. Bên đường, ngừng một chiếc màu đen xe, cửa xe nửa mở ra. Lộc Niệm đi qua khi, ngõ nhỏ bóng dáng giật giật, phía sau vươn một bàn tay. Tần tự mấy ngày nay tâm tình đều không tốt lắm. Ở công ty thời gian đều biến nhiều, rốt cuộc, Lộc Niệm không ở, hắn một người đãi ở kia trong phòng, một chút ý nghĩa cũng không có. Nàng không cho hắn đi theo, buổi chiều muốn đi tìm thu lịch. Hắn có chút bực bội ném xuống văn kiện, một giữa trưa, không biết vì cái gì. Đều có chút kỳ quái tâm thần không yên Hắn trực giác nhất quán thực chuẩn Văn kiện nhìn không được Hắn đã thông Phương đăng điện thoại Lời ít mà ý nhiều hỏi Tới ta văn phòng Phía trước kêu ngươi tra sự tình Tra đến thế nào Phương đăng nói Có điểm kỳ quái Lục dương trong khoảng thời gian này Lao đại ngươi không phải nói Kêu chúng ta để phòng hắn Cá chết lưới rách sao Chính là hắn bình tĩnh kỳ quái Một chút động tác không có Còn cùng hắn vị hôn thê trở về thứ quê quán Tần tự đống nhiên đứng lên Thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn gọi điện thoại cấp thu lịch, gọn gàng dứt khoát hỏi, lộc niệm hiện tại ở người chỗ đó. Thu lịch mới từ phòng bếp ra tới, nghe được là tần tự, có chút không thoải mái, nhưng là vẫn là lễ phép trả lời, còn chưa tới, nàng cùng ta ước thời gian còn có một giờ. Treo điện thoại, hắn đứng lên. Lão đại, ngươi làm gì đi? Phương đang hỏi. Đi tiếp nàng. Phương đang ôm máy tính, lầm nhầm lẩm nhầm, chính là, tiểu tẩu tử không phải không cho ngươi đi sao? Thanh niên một đôi trong chẻo sâu thẳm mắt vượng, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, thanh âm có chút âm trầm, nàng hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ, là chính mình nguyện ý. Phương Đăng. Hắn không nói thêm cái gì, Phương Đăng cùng hắn cùng nhau lên xe, hai người hướng an đại Phương hướng qua đi. Lộc niệm đã rời đi trường học. Phương Đăng ngón tay bùn bùn gõ bàn phím, ở cửa bắc phụ cận đâu, hẳn là chuẩn bị đi đường qua đi. Nơi này ly thu lịch gia không phải rất xa. Bọn họ đều xuống xe. Tân tự chân trường. Phương Đăng có chút khuyết thiếu rèn luyện, đi vài bước, liền thở hồn hển. Chỗ đó, Phương Đăng thở phì phò, quải cái rác. Bọn họ mới vừa chuyển qua đi, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng thét trói thai, thanh âm không lớn, chỉ tới một nửa, liền tựa hồ bị ngạnh xinh xinh cắt đứt. Như, như thế nào làm A lão đại? Phương Đăng bị dọa đến có chút hoang mang lo sợ. Hán, bọn họ có ba người. Hơn nữa, nhìn đều thực hung, chính là hôn xã hội. Phương Đăng chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh sức chiến đấu cơ bản còn không bằng nửa chỉ ngỗng. Bá nguy. hắn chỉ để lại câu nói kia. Lộc nghiệm bị cái tay kia bưng kín miệng, tựa hồ là kia miếng vải phiến thượng, thấm nào đó mê dược, nàng thanh âm đừng cắt đứt, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, cả người đều mềm đi xuống, chỉ có thể chơ mắt nhìn nam nhân kia kéo nàng, tưởng đem nàng kéo đi kia chiếc hát trên xe. nay tiểu cô nương lại nhược lại vô lực, vừa thấy chính là người được giám hộ đến phá lệ hảo, mặc làm thổi tiếng hít sáo, nghĩ chờ hạ tất cả thuận lợi. Phùng Hiểu nhiễm cùng lục Dương nói tốt phó cho hắn thủ lao có thể hay không thực hiện. Thảo. Mặt làm ánh mắt Dư Quang nhìn đến kia đạo tu lớn lên bóng người tiếp cận, hắn đã chưa kịp trốn, hai chân đống nhiên mềm lún, đã trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Hắn nguyên bản sách theo lục nghiệm như vậy một chút, đau đến buông lòng tay, lục nghiệm tay chân vô lực, dừng ở trên mặt đất. Thanh niên bế lên trên mặt đất nữ hài, Phương đang sợ tới mức không biết làm sao, báo xong cảnh mới vừa chạy tới, hắn không kịp cùng nàng nói chuyện, đem nàng chiều Phương đang đẩy. Phương Đăng đầu góc thông minh, lập tức bế lên nàng, không muốn sống hướng an đại Phương hướng chạy. Người con mẹ nó. Mạc Làm lấy lại tinh thần, tức giận mắng, các ngươi là chết, đuổi theo A. Trên xe hai cái nam nhân đã đều xuống dưới, này ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, nghe Mạc Làm lời này, bọn họ nhanh chóng binh chia làm hai đường, một bên đuổi theo Phương Đăng, một bên lưu lại giúp Mạc Làm. Mạc Làm biểu tình cực kỳ khó coi, người con mẹ nó biết ta là ai? Tới hư chuyện của ta, người là ai? Đối diện tuấn tú thanh niên sắc mặt thực bình tĩnh, hơi mà ngôi, thậm chí lấy ra một cái cười, chỉ là tươi cười âm lãnh cùng lệ khí, đã hoàn toàn che đậy không được. Lao tử tại đây vùng hôn thời điểm. Hắn nhẹ giọng nói, vén tay háo lên, ánh mắt thâm hắc, yêu cầu biết người là ai. Hắn là ở đầu đường lưu lạc hôn ra tới, vừa ly khai lục ra lúc ấy, an thành phố lớn ngõ nhỏ, cái nào góc không có đi qua, như vậy tiểu một cái hài tử, muốn dựa vào chính mình sống sót, vì sinh hoạt, cái gì hoạt động không có làm qua. Sao lại bởi vì nàng nguyên nhân, bên ngoài thượng không hề làm những việc này, hắn yêu cầu đem chính mình qua đến thể diện, làm chính mình xứng đôi nàng, nhưng là, này không phải là những cái đó vãng tích trải qua đều không tồn tại. Mặc ho khan ra một búng máu, bên trong kẹp thoái hẳn răng, đối diện nam nhân một đôi đẹp mắt vượng, giờ phút này chỉ có vẻ âm trầm thô bạo, hắn đệ nặng hắn cái tay kia, rõ ràng nhìn thon dài trắng nón, sức lực lại so với hắn còn đại. Đúng phải ngạch cha. Bọn họ lúc ấy cùng hắn nói lên lộc nghiệm quan hệ xã hội khi, chưa từng có nhắc tới quá sẽ có như vậy một người. Phương Đăng chạy trốn thở hổn hển, nam nhân kia truy ở hắn mặt sau, hắn còn mang theo cá nhân căn bản chạy bất động. Lao đại chạy nhanh tới a. Hắn đã thật sự không được. Người nọ đã bị một chân đá đảo, giống cái bóng cao su giống nhau lăn đi góc tường, thanh niên dáng người thon dài, dung sát lạnh băng, chậm rãi ngồi xổm xuống, xách lên hắn cổ áo, giống ném rác rưởi giống nhau, trực tiếp quăng ngã đi góc tường. Phát ra một tiếng nặng nề vang. Phương Đăng trước kia liền biết, tần tự đánh nhau rất lợi hại. Năm đó hắn ban đầu nhận thức tần tự, chính là bởi vì ở tiệm net bị khi dễ, là tần tự ra tay cứu hắn. Cảnh sát đã mau tới rồi. Phương Đăng thở hồn hển, lão đại, người này phong thái không giảm năm đó a? Tần tự không quá thích nhắc tới những cái đó sự tình. Lúc này hắn cũng không nhiều cái gì, từ trên tay hắn ôm quá lộc nghiệm, nàng hiện tại đã hoàn toàn ngất đi. Thanh niên nhíu lại mi, nhìn về phía lăn đến một bên đi ba người thần sắc âm tình bất định phần 86 nghiệm niệm niệm không có việc gì phương đang nội nói hẳn là kia bố thượng có mê dược đã có thể nghe được cõi cảnh sát thanh lộc niệm tỉnh lại khi người đã tới rồi bệnh viện cái loại này cảm giác hít thở không thông tựa hồ còn thượng tồn lộc niệm kinh hồn chưa định nhìn về phía một mâm hiện tại tựa hồ là buổi tối bức màn bên ngoài không có một tia ánh sáng nàng thực mau thấy được một bên thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt thật dài lông mi buông xuống đạm sắc môi cũng nhấp, hắn mi cốt sinh đến thẳng, nhắm hai mắt khi không thấy cặp kia thanh hàn mắt, cả người lạnh lẽo liền đi bảy phần, hiện ra vài phần thậm chí có chút nhu hòa tuấn mỹ, tựa hồ là ở ghế trên bồi nàng liền như vậy ngủ rồi, là hắn cứu nàng, lộc niệm sườn mặt nhìn hắn, khó lòng giải thích tâm tình của mình. Lúc ấy nàng nhìn đến hắn xuất hiện khi, nguyên bản đã chống được cực điểm, nhìn thấy hắn, tựa hồ liền rốt cuộc yên tâm hỏng mất. Thanh niên đẹp mi giật giật, đã mở bừng mắt, thanh âm có chút khả khàn. Nhìn nàng, tỉnh. Lộc nghiệm, ấn. Hắn lời nói nhất quán không nhiều lắm, cảm giác thế nào? Lộc nghiệm, đầu còn có điểm vựng khác đều hảo. Hắn gật gật đầu, ta đi kêu bác sĩ tới. Lộc nghiệm muốn hỏi hắn, xem hắn bộ dáng này, nàng ở chỗ này đã hôn mê đã bao lâu, hắn có phải hay không vẫn luôn như vậy bồi nàng? Hai ngày. Hắn nhấp môi, ta vừa tới. Lộc nghiệm không biết đây là thật là giả. Nàng hiện tại tinh thần đầu không tốt lắm, một nhiều lời lời nói, liền mệt. Bác sĩ cho nàng kiểm tra xong rồi, nàng nhìn hắn, có quá nghĩ nhiều nói, muốn hỏi. Hắn đã đứng lên, nói thẳng, ngủ đi. Hắn sẽ đem hết thể đều xử lý tốt. Mặc làm đem hết thể đều cung ra tới, Lục Dương cùng Phùng Hiểu nhiễm cũng bị bắt, đã cùng nhau vào câu lưu sở. Minh Hồng cùng Khâu Phạm đều có thể cảm giác được, tiểu lão bản lần này là thật sự bị chạm được nịch lân, bực bội. Bất quá, cũng coi như là trước tiên tiến độ, đem Lục Dương thế lực trực tiếp nhổ tận gốc, xử lý xong rồi. Tiểu lão bản, phía trước cùng lục dương nối tiếp cái kia chủ quản, còn dùng không cần. Khâu phang hỏi, còn có lúc sau kế nhiệm người, vẫn là ấn phía trước nói. Tần tự mấy ngày nay, ở công ty thời gian không nhiều lắm, đại bộ phận thời điểm đều ở bệnh viện chiếu cố lộc nghiệm. Hắn có đôi khi cũng tưởng, cái kia cô nương cũng là thực đáng thương, ba ba một chút mặc kệ, từ nhỏ không có mụ mụ, liền cái quan tâm người đều không có. Tuy rằng nhưng là, bọn họ tiểu lão bản, chiếu cố nàng tựa hồ cực cam tâm tình nguyện, Mỗi ngày không sợ mệt hướng chỗ đó chạy. Các ngươi chính mình quyết định. Hắn nhàn nhạt nói, ta mấy ngày nay đều không tới công ty, có cái gì chuyện quan trọng, đều an với trò ta biết. Này Khâu phàm nói. Minh Hồng ngăn cản một chút hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Tốt, tiểu lão bản, ngươi yên tâm đi. Đã xảy ra loại chuyện này, nữ hài tử hiện tại cũng yêu cầu hắn nhiều bồi buổi. Lộc niệm đầu đầu vô cùng đau đớn, hẳn là ngày đó mê dược di chứng. Nàng bị kinh hách, nguyên bản thân thể đấy liền cực kém, bị bệnh một hồi đêm đó liền khởi sướng thiêu nàng đều có chút không dám tưởng tượng nếu ngày đó tần tự không có kịp thời xuất hiện cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì nàng thiêu ngày thứ ba liền lui lộc niệm thật sự là không thích đại ở bệnh viện đưa ra tưởng về nhà nàng không có chịu cái gì ngoại thường kiểm tra kết quả cũng thực bình thường chỉ là tinh thần trạng thái rất kém cỏi tần tự cuối cùng vẫn là nhượng bộ mang theo nàng trở về nhà tuy rằng trở về nhà nhưng là mấy ngày nay nàng đều ở làm ác ngộ tần tự đẩy cửa tiến vào. Cho nàng đưa nước cùng dược, hắn rất tinh tế, chiếu cô nàng một chút không chê phiền thoái. Lộc niệm mấy ngày gầy không ít, gò má tuyết trắng, cằm nhọn nhọn, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Hắn lắc đầu, ngắn gọn nói, là ta sai. Nếu không phải bởi vì hắn sơ sẩy, nàng cũng không đến mức chịu như vậy một hồi kinh hách. Lộc niệm thanh em nho nhỏ, nhắm hai mắt, thu lịch bọn họ, còn có ta ba ba bên kia, đi nói cho bọn họ ta xuất viện sao, ta sợ bọn họ lo lắng. Nghe được kia mấy cái tên. Thanh niên đẹp mặt mày tựa hồ sẹt qua một tia khói mù. Nói cho. Hắn nói. Hắn du mắt, đầu ngón tay có chút căng chặt, mấy ngày nay, tạm thời chỉ có ta chiếu cố ngươi. Cảm ơn. Lộc niệm thanh âm mềm mại, cũng không có kháng cự, hoặc là đưa ra phải rời khỏi đi bọn họ bên kia. Hắn ngón tay nối lỏng, cho nàng đổ một ly nước ấm, đặt ở đầu giường. Bất quá, nàng biểu tình thật sự tiểu tụy, tái nhận, đáy mắt ý cười tựa hồ đều không hề có, như là hiểu xịu nụ hoa. Chờ ngươi đã khỏe điểm, muốn gặp, lại đi thấy kia đôi người. Hắn rốt cuộc nói. Nàng rốt cuộc không phải hắn một người, liền tính lại nghĩ như thế nào. Hoặc là nói, nàng trong lòng, bên người, còn có như vậy nhiều người, hắn chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một cái. Hơn nữa, nàng hiện tại ở thời kỳ dưỡng bệnh, làm nàng thấy bọn họ, đối khôi phục tâm tình cùng thân thể đều có chỗ lợi. Có thể là mấy ngày nay, nàng đối hắn hoàn toàn ỷ lại cùng thân cận, làm hắn có chút hôn đầu. Lộc niệm đáp đến ngoan ngoãn. Ơn. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không tốt, buổi tối làm ác mộng, mơ thấy kia chiếc màu đen xe, cái tay kia, cùng những cái đó đáng sợ gương mặt. Đặc biệt là buổi tối, ngủ khi, phá lệ sợ hãi, một quan rớt đèn liền sợ. Uống thuốc xong, lại muốn ngủ, lộc nghiệm có chút sợ, nhọn nhọn cảm xúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to, như là trong rừng tây hoảng sợ nai con. Hắn thấp giọng nói, ta không đi, có thể chứ. Liên như vậy vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng. Lộc Niệm đầu. Vì thế, hắn cầm ghế dựa, như là phía trước ở bệnh viện khi giống nhau, ngồi ở nàng mép giường. Lục niệm chỉ cảm thấy trong ổ chân càng ngày càng lạnh, nàng một nhắm mắt lại, huyệt thái dương tựa hồ liền một đột một đột đau. Nàng cả người rét run, trong lòng như là rơi xuống một cái động, cái lại nhiều tầng chân tựa hồ cũng không có tác dụng, hơn nữa rất sợ, một nhắm mắt lại, chính là cái kia khủng bố cảnh tượng. Giống như là lục ra xảy ra chuyện ngày đó buổi tối giống nhau, sợ hãi, mờ mịt, lại không chỗ. Có thể đi lên cùng ta cùng nhau sao nàng thế bạch ngón tay méo chân bên cạnh lông mi run rẩy trong nhà an tĩnh đi xuống nàng cắn môi chờ mình không được nói tính lời nói còn chưa nói xong trên giường đã chầm xuống nam nhân ấm áp kiên cố thân thể hoạt vào bị nội hắn từ sau lưng tùng tùng ôm nàng không có lọt vào kháng cự vì thế theo sau đem nàng một chút thu được chính mình trong lòng ngực. lộc niệm chờ mình hơi hơi cuộn tròn đứng dậy đem chính mình cầm dựa vào ngực hắn nhẹ nhàng ngửi hắn cổ hương vị Hắn hẳn là mới vừa tắm xong không lâu, có thể người được nhàn nhạt sữa tắm dư vị. Cùng chính hắn trên da thịt hơi thở, thực hiện nghe lên như là tuyết tùng hôn một điểm nhỏ khổ ngải khí vị, đã thanh thả hẳn. Sắp ngủ, hắn ăn mặc một kiện màu đen mi tê, cổ áo thực rộng thùng thình, lộ ra tảng lớn có thể bị nàng nhìn đến làn da. Theo hướng lên trên xem, là hắn hầu kết có chút căng chặt cảm tuyến, cùng hơi mỏng môi, tựa hồ so ngày thường nhiều nhiễm nhăn sắc. Lục Niệm lại bỗng nhiên nhìn đến hắn xương quai xanh chỗ sinh một viên tiểu trí ở kia khối lãnh bạch sạch sẽ làn ra thượng hết sức rõ ràng, như là tuyết địa thượng rơi xuống một mạt chu xa, cả người một chút có vẻ tươi xuống lên, không có như vậy lạnh băng. Đầu óc thực loạn, nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, chỉ nghĩ lại gần một ít xem, tinh tế đoan chàng kia viên tiểu trí, nữ hài nhợt nhạt hô hấp rơi xuống đi lên, hơi thở thơm ngọt tấm áp, mềm mại môi cơ hổ muốn hôn tới đó. Đừng hắn thân mình cứng đờ, đã ước chế không được xuyên ra nửa tiếng, thanh âm thực ách, tưởng đem nàng mặt chuyển qua đi. Lộc nghiệm hỏi cái thực xuẩn vấn đề, đây là trời sinh. Hắn cả người đều không sai biệt lắm đã mơ màng hồ đồ, không nghĩ nhiều, ách thanh hử một tiếng. Lộc nghiệm. Nàng nhớ rõ, chính mình thượng 15 tuổi năm ấy, bị cướp bóc phạm tập kích khi, cứu nàng cái kia thiếu niên, một đường ôm nàng, bởi vì đuổi đến cướp, chế phục áo sơ mi nút thắt bị cởi bỏ mấy viên. Nàng tầm mắt mông lung, mơ hồ tỉnh thời điểm, cuối cùng liếc mắt một cái, nhìn đến hắn xương quai xanh phía dưới, cũng có như vậy một viên nho nhỏ đỏ sắc trí. Năm đó, bọn họ đều nói cho nàng, cái kia thiếu niên là Lâm Tuấn Nhuận. chương 51 kia viên tiểu trí lúc này có vẻ như vậy bắt mắt. Nàng đầu góc nguyên bản hôn hôn trầm chầm, chầm, hiện tại cũng không khỏi, toàn bộ đều thanh tỉnh lại đây. Năm đó, ta bị một cái cướp bóc phạm tập kích. Lộc niệm nói, có cái nam sinh đã cứu ta. Hắn thân mình cương một chút, tinh thần dần dần một lần nữa khôi phục thanh minh, hiện nhiên đã có chút ý thức được, nàng đang ở nói cái gì đó. Ta nhớ rõ, ta thấy được này viên trí. Lộc Niệm nói, mắt to an tĩnh nhìn hắn, giống nhau như lúc. Hắn ôm cánh tay của nàng có chút cứng đờ. Các ngươi đều nói là Lâm Tuẫn nhuận. Lúc ấy nàng nghĩ lầm đó là Lâm Tuẫn nhuận, tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là vẫn là tưởng thỉnh hắn ăn cơm, tặng lễ vật. Thậm chí nàng còn đối tần tự nhắc tới quá, chính là hắn nhưng vẫn không có bất luận cái gì giải thích, cũng chưa từng nói qua đó là hắn, thậm chí đều không có phản bác quá một lần. Thanh niên nhếch môi, thật dài lông mi rũ xuống. Nói cái gì cũng chưa nói. Nàng rốt cuộc nhẹ giọng hỏi ra, là người sao? Ở hắn màu xám thiếu niên thời đại, những cái đó không chỗ sắp đặt, không thể không che lớp áp lực cảm tình, như là thủy chiều giống nhau, manh liệt mà thượng. Hắn là cái ngạo khí người, chính là ở nàng trước mặt như vậy hèn mọn, lại nhỏ bé, thậm chí một câu cũng không dám nói rõ. Rốt cuộc, hắn ách thanh nói, đúng vậy. Lộc niệm thấp giọng hỏi, kia vì cái gì? Nàng lộng không rõ, kia hắn vì cái gì muốn giải cái này dối? Hắn lại là như thế nào cứu đến nàng Nàng nhớ rất rõ ràng kia đoạn thời gian, bọn họ lại cãi nhau Tần tự vẫn luôn không thấy bóng dáng, Vì cái gì có thể ở lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện Cứu đến nàng, cứu xong sau Lại cũng một câu không nói Nàng hơi thở xái lạc ở kia Kích khởi một trận tê dại dùng mình Hắn cực lực khắc chế, thanh âm khàn khàn Chỉ là vừa vặn đi ngang qua Vậy ngươi vì cái gì sau lại không nói cho ta Bởi vì cãi nhau Hắn nhấp chặt ngôi Lông mày và lông mi run một chút. Lục Nghiễm cũng nhớ rõ, bọn họ kia đoạn thời gian, cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều là lấy cai nhau chấm dứt. Lục nghiệm, mấy ngày hôm trước, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nàng thay đổi cái đề tài, nhẹ giọng hỏi. Thiếu niên thời đại đã từng đã làm điên cuồng, làm hắn nhớ tới liền cảm thấy cảm thấy thẹn sự tình, thật sự là vô pháp tố trừ. Thậm chí bao gồm hiện tại, bởi vì đối nàng điên cuồng chiếm hữu dục, cùng không an toàn cảm, hắn thời thời khắc khắc đều cảm thấy nàng sẽ rời đi. Là phương đăng. Hắn rốt cuộc nói. Hắn biết nàng vị trí. Lấy phương đăng kỹ thuật, ở nàng di động thượng an một cái nho nhỏ định vị phần mềm không thành vấn đề. Nàng 15 tuổi thời điểm, kia đoạn thời gian, là hắn vẫn luôn ở theo dõi nàng, nương bảo hộ danh nghĩa thuyết phục chính mình, thẳng đến ngày đó nàng xảy ra chuyện. Còn có hắn đã từng trải qua những cái đó điên cuồng lại xấu xa sự tình, đối nàng lâu dài mơ ước. Căn bản vô pháp nói ra. Lộc nghiệm. Nàng đông nhiên túi đầu, nhật nhạt một mổ hơi yêu thương một chút kia viên đỏ bừng mỹ nhân trí lại không có lại tiến thêm một bước động tác hắn chật vật bất ham thân thể phản ứng đã ước chế không được nói tốt muốn bồi ta lông niệm nói ngưỡng mặt nhìn hắn mềm mại lông mi ở mắt hạnh rơi xuống hạ nhu hòa vầng sáng càng thêm có vẻ ngây thơ thanh mỹ bằng không ta sợ hãi tân tự hắn cắn răng đem chính mình dịch xa một ít thân mình cứng đờ cũng may nàng cũng không có lại tiếp tục thò qua tới các ngươi đều gặp ta Lộc Niệm nằm ở khuyệu tay hắn, nhìn trần nhà, từng bước từng bước. Bất quá, cảm ơn ngươi. Nàng thấp giọng nói, này hai lần đều là. tựa hồ mỗi một lần, nàng sẽ ra chuyện, cuối cùng tới đều là hắn. Bao gồm nàng mười mấy tuổi khi, năm ấy ăn tết khi, nàng bị nhốt ở trong nhà, không ôm hy vọng đã phát cái tin nhắn cho hắn, lại không ngờ, ở ngoài cửa sổ gặp được đạp nguyệt tới rồi người. Phần 87. Ngày đó buổi tối, ánh trăng sáng trong nhiên, gió đêm, thiếu nữ tóc dài bị gió thổi tán. Nhìn đến phía trước thiếu niên thanh tuấn sườn mặt, lần đầu tiên nếm tới rồi tâm động tư vị. Nàng tưởng, nàng hẳn là, chính là khi đó, nàng bắt đầu chân chân chính chính đối hắn tâm động. Bởi vì xem như bên trong gia tộc rèm pha, nay khởi bắt cóc cán cũng không có bị phần ngoài bốn phía tuyên dương. Chỉ là lục ra bên trong người biết được, cùng với một bộ phận nhỏ lục thị cao quảng. Lục dương cùng phùng hiểu nhiễm song song vào câu lưu sở, xem như bắt cóc chưa thoại, mặc làm có tiền án, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, hẳn là muốn ở tù mặc g Lục Dương cha mẹ tới tìm lục nghiệm, tần tự không làm cho bọn họ xuất hiện. Bọn họ vì thế chỉ có thể đi tìm con ở bệnh viện lục chấp hành, mọi cách khẩn cầu, hy vọng bọn họ có thể khoan hồng độ lượng, thông cảm nhi tử. Bởi vì tần tự ý tứ, lục chấp hành đương nhiên không có khả năng đồng ý. Hắn sĩ diện, không muốn lục ra ra loại này rèm pha, thật sự có khả năng nguyện ý điều giải, nhưng là có tần tự hành ở trước mắt, hắn không dám nói lung tung, chỉ có thể hàm hồ nói việc công xử theo phép công, đều xem nghiệm nghiệm ý tứ. Tân tự thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc nhanh nhẹn, mọi người đều biết, hoàn chỉnh chứng cứ liên, nhân chứng vật chứng toàn thể. Ở Lục Dương ở trại tạm giam thời điểm, hắn thuận tay còn kết một chút phía trước Lý Văn Tuấn án tử. Từ Ninh Thịnh quá khứ an trợ lý, Phương Đăng, hơn nữa Khâu Phàm ba người, đã nhanh chóng đem Lục Dương cùng Lý Văn Tuấn cấu kết, tham ô công khoản tin tức đều sửa sang lại hảo, cùng nhau đệ trình. Lục thị mấy vị cao quản bị bắt vào tù, công ty nội thế lực hoàn toàn tẩy bài. Hiện tại, công ty cơ bản chia làm hai đám người. Một đợt là có ninh thịnh bối cảnh người, mặt khác một bác, còn lại là nguyên lai không có đả chịu này sóng ảnh hưởng lục thị lao công nhân. Bọn họ sau lưng đều nói, đã đổi thiên. Lục thị nội loạn cuối cùng hạ màn. Lục chấp hành cũng sắp xuất viện, ở bệnh viện ở hai tháng, hắn thân thể cơ bản đã khôi phục. Sự tình điều tra rõ ràng, hắn chỉ là giám thị bất lực, nhưng thật ra cũng không có thật sự cung cấp dưới cấu kết làm ra cái gì trái pháp luật hoạt động. Cảnh sát rời đi, lục thị bị niêm phong tài sản cùng phong Úc cũng đều một lần nữa đã trở lại. Lục chấp hoành thân thể chuyển biến tốt, không lâu liền có thể xuất viện. Từ lục chấp hoành xảy ra chuyển tới nay, vẫn luôn đè ở lộc nghiệm trên đầu áp lực cực lớn rốt cuộc giảm bớt. Khoảng thời gian trước thật sự là mệt nhọc, hơn nữa ở trên đường bị tập kích sự kiện, một cọc một cọc, làm nàng cũng rốt cuộc banh không được. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại thanh phong nguyện trong phòng, một ngày đại bộ phận thời gian đều là ngủ. Bưng tỉnh như là về tới khi con nhỏ, hơn nửa năm thời gian đều ở nằm viện. Không ngừng mà ăn các loại dược. Chẳng qua, hiện tại, bên cạnh chăm sóc người thay đổi một cái. Nàng ở nhà đợi đến có chút buồn, không có một cái bằng hữu liên hệ nàng. Thậm chí, ngay cả thu lịch cùng triệu nhã nguyên, cũng chưa từng có tới xem nàng. Nàng kéo ra bước màn, đi xuống xem, nhìn đến nơi xa không ngừng nghỉ dòng xe cộ. Này phụ cận là trung tâm thành phố đoạn đường, tấp đất tấp vàng, xa xa có thể nhìn đến chỉ màu xám màng trời, cùng thẳng tùng trong mây cao trọc trời đại lâu. Tân tự nói. Lúc sau có thể chuyển nhà. Nếu cảm thấy ở chỗ này buồn nói. Lục trạch có chút lịch sử, trước kia lộc nghiệm ở tại nơi đó khi, hắn thường xuyên tránh ở chỗ tối, xem nàng vui mừng ở vườn hoa đi tới đi lui, hô hấp mới mẻ không khí, hoặc là chính mình nếm thử loại mấy viên vinh viễn loại không sống hoa. Hoặc là, cũng có thể mua cái tân. Hắn nói, hiện giờ hắn đương nhiên xưa đâu bằng nay, lộc nghiệm không nghi ngờ hắn có thể mua nổi so lục trạch càng tốt phòng ở. Chỉ là, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lục chấp hoành lập tức muốn xuất viện, nàng ở chỗ này nhật tử, phỏng trừng cũng sẽ không thật lâu. Hôm nay nàng thân thể cũng không tệ lắm, cảm giác không có ngày thường như vậy mệt mỏi. Nàng mở ra cứng nhắc, nhìn một chút chính mình hồng thư, phát hiện một phong nguyệt họa biên tập phát tới biểu kiện. Nghiệm nghiệm, tuyệt bản thảo ngày mau đến lạc, ta gọi điện thoại ngươi như thế nào không tiếp đâu, nhìn đến biểu kiện nói, chạy nhanh hồi ta điện thoại. Di động của nàng giống như ở kia chàng ngoài ý muốn chung, rớt, bị cái kia kêu, kêu mạc làm nam nhân đã vỡ. Sau đó mãi cho đến hiện tại, bởi vì tinh thần trạng thái thật sự quá kém, cũng không có người nhắc nhở, cho nên nàng cũng vẫn luôn không có đi mua gì động mới. Có thể mượn ngươi điện thoại dùng một lần sau. Lộc niệm ra cửa, nhìn đến tần tự ở phong khách. Nàng đả thông biên tập điện thoại. Ngươi nhưng xem như tiếp điện thoại. Biên tập nói, đổi dãy số đây là. Lộc niệm nói, phía trước ra điểm ngoài ý muốn, đây là người khác di động. Cái gì ngoài ý muốn? người kia tay chính là bảo tàng, không thể ra vấn đề. Lộc Niệm cong hạ mắt, không có gì đại sự, ta hiện tại thực hảo. Vậy ngươi bản thảo khi nào có thể giao đâu? Biên tập nói, lần này là Hắc Bạch hệ liệt lần đầu tiên ra thực thể, Phần chờ mong giá trị đều rất cao, thời gian đều cấp tuyên truyền đi ra ngoài, ngươi không cần nửa đường cho ta rất dây xích ra. Hắc Bạch hệ liệt là Lộc Niệm ở trên mạng còn tiếp tròn nên tác phẩm, nhất hỏa một cái hệ liệt, từ cao trung bắt đầu, đến bây giờ, nàng ở trên mạng không định kỳ còn tiếp, ngẫu nhiên là chuyện tranh hình thức, ngẫu nhiên chính là đơn thuần cảnh tượng đồ. Có tinh thiết, cũng có các loại giả thiết, bất biến chính là hắc cùng bạch nhân thiết, mấy năm nay hút rất nhiều phấn. Tinh đánh cái này y vững vàng hoạt động nhiều năm như vậy, đẩy ra một loạt tương quan tác phẩm. Lộc niệm vẫn luôn là bọn họ ngự dụng họa sư. Có tinh đánh họa sĩ cái này tên tuổi, hơn nữa chính mình vượt qua thử thách hội họa bản lĩnh cùng ưu Việt thẩm mỹ, lộc niệm fans vẫn luôn rất nhiều, hơn nữa trung thực độ rất cao. Nàng vào đại học sau, thoát khỏi lục chấp hành khống chế, vì thế một lần nữa tiếp tục hội họa trường trình học. Hơn nữa nàng bản thân đọc văn học hệ, họa ra tới chuyện tranh phi thường được hoàn nên, lời kịch cùng hình ảnh trình độ đều thực không tồi, có một đám một đường đi theo nàng trung thực fans. El Phong ta đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Biên tập nói, tuyệt đối lại bán. Nàng lại nói, chờ xuất bản, ngươi cho ta nhiều viết mấy cái ký tên, kỳ thật đi, ngươi hiện tại trình độ cùng fans quy mô, hoàn toàn có thể là một cái hội ký tên. Ngộ lộc chưa từng có ở công chúng trường hợp lộ quá mặt, biên tập cũng là vì ký hợp đồng, mới biết được nàng tên thật biết vẫn là cái rất tuổi trẻ tiểu cô nương vẫn là học sinh cụ thể trông như thế nào nàng liền không được biết rồi bằng không ngươi liền làm cái hội ký tên sao biên tập nói hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương trang điểm trang điểm hóa cái trang đều rất đẹp biên tập cho rằng nàng vẫn luôn không muốn lộ diện là hình tượng vấn đề nói thật sự uyển chuyển đại gia thích cũng là ngươi hòa sĩ có thể làm cái thêm bán cũng có lợi cho ngươi đại nhi tử doanh số sao nàng biết lộng niệm đối hắc bạch hệ liệt đặc biệt coi trọng thật sự có thể nói là nàng sở hữu tác phẩm thân nhi tử lộc niệm lần này không có lại một ngụm cự tuyệt nàng trầm mặc một lát vẫn là chờ ta trước giao bản thảo đi lộc niệm nói liền kém cuối cùng trao chuốt bởi vì phía trước nàng họa đến tùy tâm sử dụng có rất nhiều không nối liền không quy phạm nội dung thật sự muốn tập kết xuất bản nói tự nhiên nếu muốn trao chuốt đại tu một lần biên tập nói kia hảo ta chờ ngươi cắt đứt điện thoại sau lộc niệm từ trên giường xoay người lên đem điện thoại còn cấp tận tự Hiện tại thời tiết có chút lạnh lẽo, nàng cho chính mình bỏ thêm một kiện áo ngoài, lung lay đứng lên, chuẩn bị về phòng tiếp tục vẽ tranh, trao chuốt những cái đó bản thảo. Thanh niên nguyên bản ngồi ở phòng khách, đang ở viết văn kiện, giờ phút này thấy nàng bộ dáng này, nhíu nhíu mày, hắn nói, người đi ngủ đi, đừng vẽ. Mấy ngày nay, bác sĩ nói, tiêu nàng không cần dùng nao quá độ, phải hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đấy không đủ, nguyên bản tinh lực đều rất kém cỏi. Lộc nghiệm lắc đầu, không có việc gì chỉ là họa trong chốc lát, không đáng ngại. Thấy hắn không có chịu thua ý tứ, lộc niệm mím môi, "Ta nhớ rõ, ta trước kia cũng không có can thiệp quá ngươi. Trước kia thiếu niên thời đại, hắn quá đến lang bản kỳ hồ, nàng tìm mọi cách muốn làm hắn quá đến hơi chút hảo một chút, chính là hắn một chút cũng không tiếp thu, thậm chí còn đem những cái đó viết thành giấy nợ đều trả lại cho hắn." Thanh niên Trầm Mặc. Trên màn hình, nàng đang ở trao chốt, vừa lúc chính là một chương Hắc bản thảo, thiếu niên hiệp khách Mi Phi nhập tấn, một chương thanh tuấn đạm mặt mặt. Hắc y lì tóc đen, mắt vượng đạm mạc nhìn về phía phương xa. Trước mắt đứng nam nhân là hắn nguyên hình. Ở Nangfen có khá nhiều đều là Hafen. Nguyên bản truyện tranh là tiểu tươi mát, nơi trốn tràn đầy thiếu nữ tâm, ngày thường rất nhiều truy cảng người liền đặc biệt khái hắc cùng bạch ở chung, đem bọn họ so sánh kỵ sĩ cùng công chúa. Chính là trên đường đã nhiều năm, không biết ngày nào đó bắt đầu, chuyện tranh bỗng nhiên liền biến thành ám hắc phong. Nàng vẽ một cái thật dài chuyện xưa, thiếu niên hiệp khách vứt bỏ hắn thanh mai cùng hắn công chúa. Một người trường kiếm đã đi xa Lúc ấy, trên mạng kêu rên một mảnh Nàng tin nhắn đều mau tạc Hỏi nàng có phải hay không đã chịu cái gì kích thích Lộc niệm một cái cũng không hồi phục Cho nên, nhà xuất bản cuối cùng quyết định nghĩ ra bản Là nàng chuyển hình phía trước kia một bộ phận Nàng nhìn trước mắt nam nhân Nàng còn nhớ rõ Chính mình cao trung khi Đã từng năn nỉ ý hôi hắn đi nhà nàng Cho nàng đường vẽ tranh người mẫu Đáng tiếc chỉ vẽ đến một nửa Đã bị lục chấp hoành quấy dày Lúc ấy Chính là nương cái kia linh cảm, nàng họa ra hát. Theo sau, kia mấy năm, nàng cho hắn vẽ thật nhiều, đủ loại tiểu dáng, bọn họ mỗi một cái ở chung cảnh tượng diễn sinh. Đều một chút một chút ký lục ở nàng tại khoản thượng. Có người đọc nhắn lại hỏi qua, tiểu hát cùng tiểu bạch, cuối cùng có thể hay không a Lộc niệm toàn bộ trả lời chính là, ta cũng không biết. Phía trước nàng họa hát vẫn luôn đều dừng lại ở thiếu niên thời đại, như là một cái vô căn cứ bóng dáng. Mà hiện tại, hắn đã trở lại. thế nào Nàng đột nhiên hỏi, làm hắn xem màn hình. Hắn nhìn thoáng qua, họa rất khá. Hiển nhiên, cái gì đều không có nhìn ra tới. Cậu thả nam nhân túi. Nàng nhếch môi, ta hôm nay cần thiết sửa xong này bộ phận bản thảo. Không đến thương lượng. Bằng không, ta quá mấy ngày trở về lại họa. Nghe được trở về hai chữ, hắn biểu tình cương một chút, rốt cuộc buông lỏng tay ra, làm nàng một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính. Hắn nhìn thời gian. Lộc niệm họa thống khoái, một chút túi đầu mau hai giờ tưởng tiếp tục thời điểm trong tay bút đã bị cướp đi đã đến giờ hắn mặt vô biểu tình nói lộc niệm tức giận trừng mắt hắn trả ta nàng đứng lên đầu óc đông nhiên một vượng cả người trời đất quay cuồng thiếu chút nữa không ngã xuống nàng ngã vào một cái ấm áp trong ngực hắn sắc mặt không quá đẹp đem nàng bút vẽ đều thu hồi bấy lên nàng đem nàng đặt ở trên sofa lộc niệm phủng chính mình đầu nhỏ lúng ta lúng túng giải thích lên quá nóng nảy hắn cái gì cũng chưa nói lộc niệm biết chính mình mỗi ngày còn tưởng nói như vậy, phỏng chừng đã không thể thực hiện được. ngày mai, lộc niệm nói ta muốn đi một chuyến thu lịch nơi đó. nghe được tên kia tự, hắn dụ mắt biểu tình nhàn nhạt, nhạt. lộc niệm gặp được tập kích sự tình, tần tự cuối cùng vẫn là nói cho bọn họ. thu lịch lúc ấy liền phải lại đây bệnh viện xem nàng, bị hắn cự tuyệt, nói nàng không có hoàn toàn khôi phục hảo. mấy ngày nay hắn đánh không ít điện thoại, đều là hắn tiếp, sau lại trực tiếp chuyển tới phương đăng kia đi. hắn thấp giọng nói ngươi phải đi về. Lục chấp hoành xuất viện nhật tử cũng sắp tới. Hắn thậm chí có chút căng chặt, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, không hề chớp mắt. Lộc nghiệp, chỉ là muốn gặp cái mặt, làm hắn yên tâm. Sau đó, ta muốn đi mua cái di động, một lần nữa đem điện thoại tạp trang thượng. Lục nghiệp nói, ta như vậy liên hệ người khác quá không có phương tiện. Hai người rằng có chung, cuối cùng bại hạ hạ phòng, vẫn là hắn. Hắn chỉ là sợ nàng, như vậy vừa đi sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại vì thế hắn lại chỉ có thể dựa những cái đó thủ đoạn, mạnh mẽ đem nàng mang về tới. Hắn quá không có cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này, đều như là trộm tới nhật tử. Ngày mai ta đưa người đi. Hắn nói, lộc nghiệm, đưa nhưng thật ra có thể, chỉ là. Nàng liếc mắt nhìn hắn, kia nếu là, nhã nguyên ở kia, ngươi cũng không nên cùng bọn họ xảo, bằng không, vẫn là làm ta một người đi thôi. Tân tự, cho tới bây giờ, nghe được những cái đó tên như cũ sẽ làm hắn thực bực bội. Hắn lãnh đạm nói, ta vì cái gì muốn cùng bọn họ xảo. Phần 88 Lộc nghiệm Nga Kêu hành đi. Thu lịch mấy ngày nay quá đến tương đương không xong, từ lộc nghiệm xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu liên hệ không thương nàng. Lúc sau hắn lại gọi điện thoại cấp nam nhân kia, hắn lời nói trước sau như một ngắn gọn, nói ra điểm ngoài ý muốn, hiện tại đã giải quyết, lộc nghiệm ở bệnh viện. Thu lịch muốn đi xem nàng, bị hắn từ tuyệt. Lúc sau, Lục niệm điện thoại cũng đánh không thông, hắn lại đánh cấp tần tự, chính là người khác tiếp, thái độ nhưng thật ra rất hòa thuận, cùng hắn bảo đảm, lộc niệm không có việc gì, đang ở tốt đẹp khôi phục chung. Thu lịch đều không có cùng nàng nói thượng lời nói. Nay không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc liên hệ thượng, lộc niệm nghe tinh thần cũng không tệ lắm, nói là đã khôi phục hảo, tưởng ngày mai ra tới, hô hấp một chút mới mẻ không khí, thuận tiện thấy cái mặt. Thu lịch mới tính buông xuống nửa trái tim. Triệu nhã nguyên hỏi hắn, niệm niệm thế nào? Thu lịch, không có việc gì, nhưng là, bị hắn hoàn toàn nuốt lại. Triệu Nhã Nguyên nhẹ nhàng cười lạnh một chút. Kia cùng nàng phía trước quá nhật tử có cái gì khác nhau. Thần tiên sinh đối nàng thực hảo. Thu lịch tính cách bình thản ôn nhu, tuy rằng không thích tần tự, nhưng là hắn vẫn là thừa nhận, hắn hẳn là xác thật là ái niệm niệm. Đó là ái sao? Triệu Nhã Nguyên nói, chỉ là cố chấp, ích kỷ, không màng người khác ý nguyện, một bên tình nguyện cảm tình. Hắn cái loại này tính cách, chú định đời này đều không chiếm được ái. Triệu Nhã Nguyên nói, chỉ biết từ người khác trên người hấp thu cùng đoạt lấy quang nhiệt, hắn thiêu hái, chính mình lại vô pháp hướng người khác truyền đạt cảm tình, vì thế, lộc nghiệm loại này không tiếc với phát ra quang nhiệt, tính cách ôn nhu, am hiểu chủ động biểu đà tái người, liền thành hắn tốt nhất mục tiêu. Thu lịch thấp giọng nói, ta không biết nghiệm nghiệm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu lộc nghiệm thật sự không muốn, hoặc là không thích hắn nói, kia tội gì nhiều năm như vậy, đều cùng hắn gút mắt không rõ. Lục thị sự tình xem như hạ màn. Lục Dương đã là thì quá khứ Nhưng là triệu ra Triệu Thính Nguyên cùng Tô Thanh Du cơ bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Thu lịch lo lắng nói Tiểu Nhã Ngươi vẫn là không cần như vậy Rõ ràng cùng ca ca ngươi bọn họ đối nghịch Hắn nhớ tới lộc nghiệm lần trước dặn dò Triệu Thính Nguyên hắn cảm thấy không có gì huy hiếp Chủ yếu là hắn sau lưng nữ nhân kia Tô Thanh Du Thật sự là quá có thủ đoạn Có thể bất động thanh sát trí người vào chỗ chết Triệu Nhã Nguyên nhắm hai mắt Ở trên sofa nằm xuống Một cặp chân giải tùy ý du ơi, không có biện pháp sự tình, ta không nghĩ đem chính mình làm thành người khác thất thượng thì cá. Lục thị phong họp Mới vừa kết thúc xong hồi ức, minh hồng, khâu phẳng đều trình diện. Lục thị cao quản ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, nhìn xem cửa, hội nghị bàn chủ vị không, hiển nhiên đúng là để chống chỗ, chờ cuối cùng một cái quan trọng nhất người tới. Môn mở ra. Đại gia tầm mắt đều soát một chút tụ tập tới rồi người tới trên người. Tiến vào chính là cái ăn mặc chính trang. Cà vạn còn hệ có chút hoài, trong lòng ngực ôm máy tính hoa hoa mặt thanh niên. Thấy như vậy nhiều người đều nhìn hắn, thần thái khác nhau. Phương đăng một chút khẩn trương, lắp bắp nói, cái kia, ta, ta không phải tiểu lão bản, ta là thay thế hắn lại đây, nghe cái sẽ. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Hắn luôn cuống tay chân tiếp hảo máy tính. Lục thị cao quản đều có chút thất vọng, bọn họ nguyên bản cho rằng, lúc này đây hồi ức, ninh thịnh cái kia thần bí phía sau màn người sẽ lộ diện, cuối cùng lại vẫn là thất vọng rồi có người ân cần vấn đề, kia lão bản không tới, hồi ức làm sao bây giờ từ ngươi đại lao, vẫn là khâu tổng quyết định. bên kia phương đăng đã đem thiết bị chuẩn bị cho tốt, hắn cái này có tự tin, màu hổ phách mắt to sáng long lanh, không, lần này hắn sẽ tham dự. lão đại có thể nghe được, phương đăng điều chỉnh thử một chút thiết bị, thấp giọng hỏi, cái này đại gia cũng không sai biệt lắm minh bạch, hóa ra là thông qua cùng loại video hội nghị phương thức, viễn trình điều khiển từ xa đâu. Bất quá vẫn là không có hình ảnh, chỉ có thanh âm. Một trận sàn sạt điện lưu thanh sau khi đi qua. Mọi người đều dựng lên lỗ tai đối diện chuyển đến, là thực tuổi trẻ giọng nam, âm sắc rất hấp, rất có từ tính. Mọi người đều ở trong lòng yên lặng kinh ngạc cảm thán một chút, thanh âm này tuổi trẻ. Nghe đồn ở ninh thịnh phía sau mà người, các loại cách nói đều có, nói là lão nhân, trung nhân nhân, hải về, nói gì đều có, chỉ là thống nhất một chút chính là thủ đoạn cường ngạnh lại tàn nhẫn. Làm việc trước nay sạch sẽ lưu loát, năng lực cực cường. Lại không nghĩ rằng, sẽ là như vậy tuổi trẻ thanh âm. Bất quá, cũng không bài trừ sẽ có biến thanh thiết bị. Khâu phàm ho khan một tiếng, kia bắt đầu đi. Có người vấn đề, xin hỏi, chúng ta công ty cuối cùng sẽ làm sao? Nhập vào ninh thịnh. Trong thư phòng, thanh niên ngồi ở trước bàn, biểu tình đạm mạc sẽ không. Lục thị sẽ bảo trì độc lập pháp nhân tư cách. Kia có cái cao quản ngồi thẳng thân mình, rôn rập hỏi. Chúng ta trước vị vẫn là giống như trước đây có phải hay không? Sẽ không bị các ngươi Ninh Thịnh tới người đè nặng. Thanh âm kia lộ ra nhàn nhạt lãnh, tựa mang trào phúng, nhàn nhạt một chữ, áp. Trong nhà một mảnh yên lặng. Cái kia cao quản trên trán thấm ra mồ hôi, này mấy tháng thực tiễn xem xuống dưới, bọn họ sát thật, hoàn hoàn toàn toàn không, có cùng Ninh Thịnh nói điều kiện tư cách. Cái kia thanh niên khí tràng ngoại ý muốn cường đại, cơ hồ bao trùm toàn trường, không người có thể phản bác. Khâu Phàm cùng Minh Hồng đều nghe hắn có thể nói là ngôn nghe tất tử. Cùng trong truyền thuyết giống nhau, cường ngạnh hiệu suất, chỉ là một giờ, không sai biệt lắm có thể để đến quá bọn họ ngày thường ầm ý một ngày hiệu suất. Hắn nói, ninh thịnh truy trách chế độ sẽ kéo dài lại đây. Về sau, các vị làm sự tình, tốt nhất trong lòng đều hiểu rõ. Hắn thanh âm rất thêm hai, phía dưới kích động hàn ý cùng ý hiếp, trực tiếp đến mỗi người đáy lòng. Hội nghị kết thúc. Sở hữu sự tình bị an bài đến giành mạch. Hắn hỏi, có người còn có ý kiến? Thanh niên tiếng nói thanh hàn, ngữ khí thực đạo, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Không ai phản đối. Lộc niệm trong khoảng thời gian này đều cảm thấy thực vây, nàng nhìn cửa thư phòng mở ra, tần tự tựa hồ ngồi ở bên trong, nàng có điểm tò mò, hướng bên trong thăm dò nhìn thoáng qua. Nàng lặng yên không một tiếng động đi qua. Thấy hắn đang xem văn kiện, hẳn là ở công tác, tựa hồ vẫn là ở xử lý các nàng ra sự tình. Nàng rất hiếm thấy đến tần tự công tác bộ dáng, Đều nói chuyên chú khi nam nhân nhất xoáy. Xem hắn buông xuống lông mi, thanh tuấn lưu loát sờn mặt, cùng thỉnh thoảng phiên động văn kiện ngón tay, sắc thật rất tuấn tú, xoáy đến không biên. Nàng từ sau lưng dò ra một cái đầu nhỏ, ấm áp dòng khí hô ở hắn nách hai, mang theo hoa quả ngọt, cùng một cổ nhàn nhạt mãi vị. Nàng mới vừa tới gần, hắn liền cảm giác được. Nhàn nhạt dòng khí hô ở bên hai, kích khởi một trận Tô Tô Ma, cho dù là ở trung qua mấy ngày nay, đối nàng thân cận, hắn phản ứng như cũ như thế. Hắn mím môi, có chút khó qua. Lại cũng luyến tiếp đem nàng kéo xuống tới Khuấy giày người sao Lộc niệm dựa vào hắn vai sau Dùng khí âm nói ta lập tức đi Hắn lắc đầu thấp giọng nói Không lộng xong rồi Hắn lưu lại nơi này mà không phải đi công ty mở họp, Chính là tưởng tỉnh một chút thời gian Nhiều cung nàng ở bên nhau Rốt cuộc lại quá mấy ngày Bọn họ loại này ở chung Khả năng sẽ không có nữa Bên kia đại gia hai mặt nhìn nhau Nghe được nữ nhân tiểu nại âm Cùng hắn trả lời thanh Theo sau mạch đã bị cắt đứt Cùng vừa rồi so sánh với, quả thực ôn nhu không biên. Trong lời đồn ninh thịnh này phía sau màn lao bảng kim ốc tàng kiều, hiện tại nhúng tay lục thị sự tình, cũng là vì hắn tiểu tình nhân, chẳng lẽ là thật sự. Lộc niệm nói, miêu miêu cho ta gọi điện thoại lại đây, nói là nhà ta đã giải phòng, thu thập hảo, nàng cũng sẽ đi, tiêu ta qua đi nhìn xem. Nói chính là lục trạch Hắn gật gật đầu, đứng lên, ta đưa ngươi. Đã lâu lục trạch Tài xế lái xe vút vàng, hai người không nói gì. Nhìn nơi xa trang viên hiện lên ở trước mắt Hắn đã đem nơi này mua Nhưng là không có nói cho Lộc Niệm Trước kia điểu thú trạng tan đi quản ra Đầu bếp, người hầu, môn nhân Thế nhưng đều một đám đã trở lại Hoa viên cũng có nhân tu cắt quá Tựa hồ hết thảy hết thảy Đều khôi phục nguyên trạng Niệm Niệm tiểu thư Nàng nhìn đến một cái quen mắt người làm vườn Tất cung tất kính kêu hắn Lộc Niệm kinh ngạc Các ngươi như thế nào đều trở về Ta gọi bọn hắn trở về Tần tự nói Ngươi tương đối thói quen. Lộc niệm thân thể không tốt, nàng thích cái này hoa viên, cũng thói quen những người đó hầu hạ, không cần thiết đổi. Mọi người mặc không lên tiếng. Niệm niệm tiểu thư vẫn là cái kia niệm niệm tiểu thư. Mà một bên, chạm cái kia thanh niên. dáng người thon dài, trường thân ngọc lập, mặt mày tuấn mị thanh hàn, ngũ quan mơ hổ quen thuộc. Là nhiều năm trước, từ lục gia bị trục xuất đi, người kia người nhưng kinh, sống được liền cầu đều không bằng tiểu con hoang. Nhưng là hiện tại, Hắn biến thành cái này ra tương lai nam chủ nhân. Đặc biệt là hứa như hải người một nhà, hẹn bọn khuất thân mình, chỉ nghĩ đem chính mình xuất xa một chút. Bọn họ không rời đi lục gia, sản nghiệp, công tác, phòng ở, đều chỉ có thể dựa vào lục gia. Hứa như hải năm đó đối tần tự làm nhiều ít tác sự, hắn trong lòng đều là hiểu rõ, mạnh mẽ đem hắn chạy đến âm lánh, ở ướt lại nhỏ hẹp gấp mái, cắt xén hắn mùa đông quần áo, hắn sinh hoạt phí, nếu không phải lộc niệm can thiệp, lúc sau. Hắn học phí thậm chí đều khả năng không chiếm được bảo đảm, không thể không nửa đường bỏ học đi làm công. Càng không cần phải nói không cho hắn lưu cơm, đối không hề giữ ấm thi thố gác mái làm như không thấy, tùy ý những cái đó đại hải tử khi dễ, vây hầu hắn. Kia hải tử từ nhỏ liền lại ngạo lại quật, cũng không chịu thua, đối hắn mạnh bạo, hắn chỉ biết so ngươi càng cường ngạnh, cũng không túi đầu. Bọn họ không quen nhìn, cảm thấy một cái không cha không mẹ, ăn, mặc, ở, đi lại đều dựa vào lục gia tiểu con hoang. Chỉ xứng không lưng ốn gối cho bọn hắn liếm dày, dựa vào cái gì như vậy ngạo. Mọi người đều im tiếng. tân tự đối những người này không có nửa phần hứng thú, cũng một chút không nghĩ lại truy cứu. Hắn chỉ để ý nàng. Lục ra những cái đó sự tình, hắn sớm như cũ đã thấy ra, nếu năm đó, không ai vẫn luôn duy trì hắn, cho hắn cận tổ nấm áp cho hắn triển lãm ra trên thế giới này tốt đẹp. Hắn hướng tới nàng, nàng là hắn sao mai tình, đời này lúc ban đầu khắc khao. Tình đầu sơ khai khi khó có thể mở miệng dục nghiệm, đặt ở đầu quả tim thượng ánh trăng, chống đỡ hắn đi qua kia đoạn khó nhất ngao nhật tử. Giai dòng thiếu niên thời đại, hắn mỗi một lần muốn chạy thượng lối rẽ, cuối cùng, đều là nàng đem hắn kéo lại. Nếu không có nàng lời nói, hắn cũng nghĩ tới, đại khái, chính mình thật sự khả năng sẽ đi lên một cái cực đoan bất quy lộ. Lộc nghiệm xem hắn bộ dáng, Hắn một đường thần sắc bình tĩnh, làm nàng nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn luôn sợ hãi. Hắn sẽ biến thành trong chuyện gốc cái kia bị thù hận che mắt hai mắt, vì báo thù cùng hướng lên trên bò, không tử thủ đoạn ma quỷ. Hứa như hải bọn họ, đều từ đi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, ta đã cùng bọn họ nói, gọi bọn hắn lúc sau đều đi, nhà ta những người này, cũng lán lên rửa sạch một lần. Hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lộc nghiệm chắp tay sau lưng. Nàng cũng nhớ rõ ràng, chỉ là trước kia không dám bại lộ cùng hắn quan hệ, không thể không thu liễm. Lần này, hai người song vai. Đi qua lục ra thật dài hành lang. Lộc Niệm đột nhiên hỏi, buổi tối, ngươi làm sao bây giờ a Lục trạch phòng không ít, nhưng là trước kia lầu một, cơ bản đều là cho lục chấp hành cùng hà điểm dùng. Tần tự là không có khả năng đi ở tại nơi đó, lục trạch ngày thường không lưu khách, phòng cho khách cho người hầu trụ, còn có một gian lục dương thường xuyên sẽ qua tới trụ. Nay đó, rõ ràng tần tự đều không thể đi trụ. Cho nên, cũng chỉ giữ lại một phòng. Phòng ngủ ở cuối, Lộc Niệm mở cửa. Bên trong đã bị thu thập đến sạch sẽ, vẫn là ngày cũ bày biện, mẹ bạch màn an tĩnh rát, con thỏ cùng hùng đôi ở trên thảm, lộ ra một cổ thiếu nữ hương thơm. Thiếu niên thời đại, hắn vô số lần, từ cái kia tiểu gác mái nhìn lên quá, chỉ có nhìn thấy phòng này ánh đèn dập tắt, nàng ngủ rồi, hắn mới cũng sẽ an tâm lên giường ngủ, là hắn nhìn thấy nhưng không với tới được một mảnh ánh trăng. Khi đó, hắn chưa bao giờ có tưởng tượng quá, sẽ có hôm nay như vậy một ngày. Lộc niệm đi vào, hoài niệm khắp nơi nhìn. Tần tự theo nàng. Thời gian đã tới rồi hơn phân nửa muộn rồi. Phần 89. Thanh niên chỉ là trầm mặc, nói cái gì cũng chưa nói, lại cũng không có rời đi. Lộc niệm đi rồi một vòng, chắp tay sau lưng, quay đầu lại ngưỡng mặt hỏi, còn không đi à, chẳng lẽ, muốn ngủ ta phòng. Tần tự. Nàng khỏe môi hàng cười, đúng không? Hắn lưng có chút cứng đờ, còn có tia bị trọc thủng chất vật, còn nhanh trống, thấp giọng nói, không có. Chỉ là bởi vì không khác thích hợp địa phương. Môn bị đóng lại, nàng tố bạch ngón tay, nhẹ nhàng ấn môn, một đôi mắt cười đến con cong, đôi đầy ánh trăng giống nhau. Như vậy, lộc niệm chấp chớp mắt, kia hảo tiếng đối. Nay cửa sổ, một chút không biến chắc, đều có thể phiên tiến vào. Lộc niệm nói, như có như không nhìn hắn một cái, ta nhớ rõ có một năm ăn Tết, ngươi không phải liền đem ta từ nơi này tiếp theo. Ngươi khi đó, cũng là có thể phiên tiến vào đi. Hắn thân mình cứng lại rồi. Lộc niệm cười như không cười, kia vào được có phải hay không là có thể làm nhiều chuyện xấu. Tỷ như kia, tuy tiện phóng một cái nàng mắt to nhìn hạ nhà ở ở giữa giường, lại nhìn mắt cách đó không xa phòng tắm, hiển nhiên còn nhớ thủ, hắn ở nàng di động thượng yên ổn vị phần mềm sự tình. Ta thay quần áo, đều là trực tiếp ở trên giường đâu. Nàng nói, phòng tắm cũng ở phòng, như vậy, không cái gì đều bị ngươi xem hết. Hắn chật vật bất ham, thanh âm mất tiếng. Không có. Tuy rằng hắn xác thật đã làm không ít hoang đường sự tình, nhưng là cũng không bao gồm cái này, hắn không đến mức như vậy xấu xa. hắn từ đầu đến cuối tại đây gian trong phòng đã làm nhất chuyện các người, chính là ngày đó buổi tối, thật sự quá tưởng nàng, vì thế trộm phiên tiến vào, ở ngủ say môi nàng rơi xuống quá một cái nhợt nhạt hôn, khắc cái gì đều không có. kia, ngươi tưởng không nghĩ tới a? lộc nghiễm hỏi, như có như không liêu quá. một cái nhợt nhạt hôn, chỉ là đôi môi chạm nhau, nàng đã né tránh, cảm giác được hắn tiếng hít thở đã khó có thể khống chế biến trọng, đôi mắt bao trùm hồng nhạt môi gắt gao nhấp, lại không chiếm được tiến thêm một bước thỏa mãn. Nàng ngồi ở dưới ánh trăng, tuyết trắng cẳng chân từ mép giường thượng dối hạ, cười đến giống cái tiểu yêu tinh. đều nghĩ tới cái gì? Nàng thấp giọng nói, nói cho ta. Nay nam nhân rốt cuộc đối nàng ẩn giấu nhiều ít sự tình, cần thiết từng cái đều nói rõ. chương năm mươi hai. Hắn cái gì đều không nói, lại là bộ dáng này. Lộc Niệm trong lòng liền nổi lên điểm ác liệt ý niệm, tưởng càng thêm dốc hết sức lăn lộn hắn. Ngày thường rất khó nhìn thấy như vậy tần tự, vẫn là ở nàng trong phòng. Lộc nghiệm ngày thường ngủ không tốt, trong nhà chuyên môn cho nàng điều phối an thần hương. Ngày thường ở trong phòng vân bên ngoài đêm tối thật mạnh, trong phòng thực cấm áp, hoa hải hương vị trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi sữa, trực tiếp đều vọt đi lên, làm hắn đầu não phát vượng, tinh thần không tập trung, cả người tựa hồ đều đã không chịu chính mình khống chế. Tại đây gian, hắn mơ màng đã lâu quá ấm áp trong phòng. Nói nha, Lộc Niệm thấp giọng nói. Hắn nùng lớn lên lông mi rũ, thanh âm thực cách thật lâu sau. Không nghĩ tới. Thiếu niên thời đại, hắn lâu dài nhìn lên nơi này, khởi quá rất nhiều đủ loại ý niệm, nhưng là, sắc thật không có bao gồm loại này khinh nhân ý tưởng, hắn cũng không dám có. Khi đó, có thể hôn đến nàng, đã là hắn lớn nhất mơ màng. Vậy ngươi có hay không trộm tiến vào quá? Đến đổ cái này trả lời, lộc nghiệm không quá vừa lòng, tiếp tục ép hỏi, nàng dựa gần một chút, trên người kia cổ mùi thơm ngào ngạt tấm hương càng phiêu càng gần. Không biết qua bao lâu, nam nhân khàn khàn thanh âm vang lên, đã tới, trộm đã tới lục ra. Cư nhiên thật sự có. Lộc niệm chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vài lần, nàng để sát vào một chút, mắt hạnh sáng lấp lánh. Một lần, lộc niệm nghiêng nghiêng đầu, liền một lần. Đó là khi nào? Hắn hầu kết lan lột, khoe mắt đỏ lên, gắt gao nhấp môi, vừa trở về khi, ở an đại đụng tới các ngươi sau. Khi đó, lộc niệm lập tức muốn cùng triệu nhã nguyên đính hôn. Hắn nửa đêm thời điểm, chạy tiến bảo. Lộc niệm ngay từ đầu chỉ là tưởng đầu hắn chơi một chút, không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là có loại chuyện này, lại bao gồm ở nàng di động không biết cái gì thời gian trang thượng định vị phần mềm. Cư nhiên có như vậy một mặt. Nàng phát hiện nàng đối tần tự căn bản không hiểu biết. Trước kia chỉ đương hắn là cao ngạo, ngạo khí, thanh hàn xe lạnh không có dự đoán được, chỉ là mấy năm qua đi, hắn thế nhưng sẽ nhiều ra như vậy một mặt. Nga. Lộc niệm nói. Lộc niệm đầu vì cái gì muốn tới. Ở an đại vườn trường gặp phải thời điểm, nàng cùng triệu nhã nguyên đi cùng một chỗ, bọn họ khi đó đều đã đính hôn, tận tự cùng giống như người không có việc gì, hờ hưng thật sự, chính là hắn hiện tại lại nói, ngày đó buổi tối, cư nhiên thật sự trộm lại đầy lục trạch. Biết lục ra xảy ra chuyện. Hắn ru mắt, tưởng trở về nhìn xem. Chính là, ở trường học gặp phải thời điểm. Lộc niệm nói, ngươi rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa hỏi. Ngươi nguyện ý cùng hắn đính hôn Muốn ta nói cái gì? Hắn nghiêng đi mặt, nữ khí lạnh như băng. Đồng dạng tình trạng, Lộc Niệm không muốn cùng hắn đính hôn, lại nguyện ý cùng triệu nhã nguyên. Hắn không nghĩ cưỡng bách nàng, nhưng là mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng đều thực không thoải mái. Tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không tư cách, nhưng là, cái này hiện thực trần trụi bãi ở trước mặt khi, như là một cây thứ. Hắn cùng ta cầu hôn. Lộc Niệm nói, tân tự, là, ngươi cũng tiếp nhận rồi, tình đầu ý hợp. Hắn nhàn nhạt nói, Chỉ tiếc, hiện tại kết không được, có phải hay không thật đáng tiếc? Bộ dáng này, này ngữ khí. Lộc nghiệm quả thực muốn chọc giận hôn mê đầu. Nàng đã như vậy rõ ràng ám chỉ, hắn nếu là tưởng cùng nàng kết hôn nói, vì cái gì không nói. Ngược lại chỉ là lục chấp hoành lập đi lặp lại nhiều lần bức bách nàng, nói muốn nàng đi lấy lòng tần tự gả cho hắn. Hiện tại tình huống lại là như vậy, chẳng lẽ muốn nàng một người nữ sinh, đi phản cao chi, đối hắn tự tiến trầm tịch. Nàng thật sự lộng không rõ tần tự rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng khí cười, là, phù hợp ta yêu thích, tiếp nuối thử. Hắn hiện tại đều bị nàng như vậy đè nặng, như tiêm, khoé mắt, đều là hồng, cư nhiên còn có thể tiếp tục mạnh miệng. Nàng cố ý nói, ngươi không phù hợp ta yêu thích. Nam nhân thân mình phát cương, môi mỏng gắt gao nhấp. Chính là, ta xem ta. Nàng chậm gì gì nói, giống như, còn rất phù hợp ngươi yêu thích. Nàng cơ hồ xem như ngồi ở hắn trên đùi. Hắn miễn cưỡng duy trì chính mình cuối cùng một tia phá thành mảnh nhỏ tôn nghiêm, khàn khăn nói. Là ngươi ly đến thân cận quá. Lộc niệm tinh tế mi hơi nhíu, vậy ngươi ý tứ là, là cái nữ nhân, tới gần một chút, đều sẽ có phản ứng. Ngươi nguyên lai là cái dạng này người. Hắn chợt vật bất ham, vô pháp lại trả lời. Kia mấy năm, ngươi vì cái gì muốn bỗng nhiên rời khỏi. Lộc niệm trầm rãi hỏi, ngươi làm cái gì đi? Vì cái gì bất hỏa ta liên hệ?